linh lung ta lại khác ngươi đã giết sở thương lan thay thế hắn ở trong thương khung lục thứ hạng ta ngược lại thật ra rất có hứng thú thử một lần thân thủ của ngươi nhìn ngươi rốt cuộc sống hay không được vinh dự này thiếu nữ linh lung ngồi ngay nắn g con lửa trên lưng thân thủ hiện c h u y ể n song con ngươi như nước trong tay t h ủ cầm con ông kéo một phát hồi âm không dứt, c cẳng có hơn một đạo trượng dài hình trăng lưỡi liềm khí nhận từ không trung ngưng tụ đột nhiên phát vầng sáng màu trắng đoán hiện ra rằng cơ hình dáng lông nhọn đạo công kích này nhìn bình thường không có gì lạ hình như một cái tam lưu võ giả tụ khí thành lưới đao cũng có thể làm được song hạ ương nhãn lực cỡ nào được liếc mắt xem thấu đạo này khí mang phía dưới ẩn dấu đi tràn chế sắc cơ Vi lực không phải tràn ngập thiên địa loại đó nghiên ép mà là tức giận mang ngưng tụ tới cực hạng diễn sinh ra được vô song phong duệ cùng c á t chi lực cường đại lo lắng chuyện bất công của thiên hạ một cái ngọn núi có lẽ có thể đem đ ụ c xuyên lực lượng hủy thiên diệt đ ị a nếu như không đánh được đến người giết không chết người như vậy cũng là có không bằng không vẹn vẹn chỉ có thể đánh nát một khối đá lực lượng lại có thể đánh chuẩn đầu người vậy cái này có lực lượng thuận lợi cũng là cực mạnh lấy h ạ ương bây giờ võ công cùng n ụ c thân tu vi nếu như đón đỡ đạo này khí mang mẫu ngà n sữa nguyệt l nha khí mang cùng cần câu va chạm lập tức nhấc lên từng trận vận sóng dưới chân đại địa quấn lên một lớp đùi mịt mở bụi bặm cách đó không xa đầm sâu càng bởi vì dư kịch tản nổ ra cao mấy trượng của nước võ công giỏi ta cái này một cái nguyệt thực từng đánh bại chém giết mười ba vị nguyên thần đại thành cao thủ ngươi có thể dễ dàng như thế thoải mái tiếp nhận thậm chí chẳng qua là tùy ý hành động không vận dụng bản lĩnh thật sự quả thực không thể coi thường thấy được h ạ n ương ứng đối như vậy thiếu nữ trong mắt linh lung sáng lên hình như có chút ngoài ý muốn trong lời nói tràn đầy tán thưởng thiếu nữ tuổi chẳng qua mười tám mười chín không cao hơn hai mươi song cùng thái tràn đầy hình như hạng ứng có thể tiếp nhận hắn một kích là cỡ nào khó lường thành cựu nói thật địa ma linh lung mặc dù trước mắt bừa bãi vô danh liền cái xuống tam lưu người qua đường a cũng không bằng nhưng thực lực quả thực không thể coi thường mặc dù nàng nhưng chưa từng như hạ ương gần như vậy hồ thiên nhân nhưng tu vi nguyên thần tiểu thành có thể chém giết nguyên thần đại thành như uống nước có thể thấy được sức chiến đấu cực đoan mạnh mẽ cái này không những phải kinh thụ nhất tốt đẹp dạy bảo cao đoan nhất tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng còn muốn có tốt nhất danh sư cao thâm nhất võ học cùng kiệt xuất nhất thiên tư như vậy mới có thể sáng tạo ra tuổi như vậy nhẹ nhàng lập tức có chiến lược như vậy cao thủ nói ra thật xấu hổ xin lỗi độc giả nhưng hạ ương mười tám tuổi không phải nàng này nhất chiêu chi địch song hạ ương sở dĩ cường đại biến thái chính là ở tiến bộ của hắn là hiện ra vượt qua thức tăng trưởng mỗi dài một tuổi tiến bộ đều là một năm trước gấp bội còn nhiều hơn hoàn toàn chính là một người hình h ậ c khiến người ta khó hiểu húng chi bây giờ tu vi hắn gần như thiên nhân cầm đao chém giết cường giả mấy vị đã thoát ly cao thủ trẻ tuổi phạm vi hắn đã không phải thiên tài thiên tiêu mà là chân chân chính chính được xưng tụng cường giả nhân vật hạng ương khỏe miệng nít lên mỉm cười ở giữa n g o à n vị quét về ánh mắt của linh lùng hơi lớn người nhìn tiểu hài từ cảm giác tiểu cô nương lòng giả cao thực lực mạnh phóng nhan thế hệ tuổi trẻ quả thực có kiêu ngạo cùng vốn để tự tiêu đúng là h i ể u thấy chẳng qua ở trước mặt hắn còn chưa đáng kể giết nữ nhân này hắn thấy chỉ cần khức tả thần đao phối hợp trong thất đại hạn tùy ý một thức cơ bản đầy đủ chẳng qua là trong lời nói của nàng tiết lộ tin tức lại động đến h ạ ư ơ n g tò mò khiến hắn tạm thời kiềm chế lại sắc cơ muốn hỏi cho ra nhẽ lần đầu tiên hắn lơ đ ế m lần thứ hai còn dính tới cực đông c h i địa sở thương lan liền d u n g không được hắn không thèm để ý thương khung lục đây là vật gì hạng m ũ cô lậu quả văn chưa từng nghe thấy mời được cô nương chỉ giáo một hai h ạ ư ơ n g tháo xuống trên đầu mũ rộng lành lộ ra chân dùng ôm quyền thi lễ lộ ra vô cùng có hàm dưỡng thiếu nữ linh lung nghiêm túc đánh giá hạ gương con mắt hiếp lại thành người nhà con c o n đáng yêu lại hòa bát chỉ gặp nàng đem thụ cầm treo ở con lửa bên cạnh phần lưng bố nang bên trong nhanh nhẹn nhảy xuống con lửa một t ầ n g mơ hồ chân khí nắm cử đi trần trụi hai chân không phải dày nhân gian phẳng trần thương khúc lục tên đầy đủ nên gọi là quần anh thương khúc lục chính là ma môn ta ma để dốc hết lưới tin tức vơ vét thiên hạ chứng đạo cùng năm mươi năm bên trong tiềm lực vô t ậ n có hy vọng chứng đạo cao thủ liệt ra danh sách hết thẻ một trăm n ờ i chỉ ở ta ma môn nội bộ lưu truyền người đương nhi cũng là không tính là cô l ẩ u quả văn cái này một trăm người chính là năm mươi năm bên trong ước vạn cao thủ đã chọn được mỗi một đều là nhân gian long phượng chỉ là bất tài đứng hàng thứ ba mươi ba vị về phân ngươi cao hơn ta một vị cái này vốn là thuộc về đại tuyết lĩnh sở thương lan vị trí bây giờ bị ngươi thay thế thương lan cùng ta cũng có hai mặt diễn phận thiên tư của hắn quả thực ở trên ta xếp tại ta trước kia ta cũng chịu p h ụ về phân hạng hương ngươi sao trải qua vừa rồi thử quả thực có chút bản lãnh chẳng qua thứ hạng vẫn là hư cao xếp ở vị trí thứ bốn mươi đến năm mươi vị mới xem như xứng với tên thực linh lung dăm ba câu nhân tiện nói ra một cái khiến h ạ n ương dâng lên vô hạn tò mò cùng hứng thú bí ẩn đương nhiên giọng nói có chút tức giận bất bình vẫn tương đối vô sỉ nếu không phải h ạ n ương năm gần đây tu tâm dưỡng tính cộng thêm xem ở đối phương là một manh m ộ i t ử phân thượng sớm cước tà thần đao hầu h ạ n khiến nàng biết đến biết đến ma môn thứ hạng quả thực có chút hữu danh vô thực chẳng qua là hắn thứ hạng quá thấp mà thôi có chút ý tứ đây là tương tự bảng xếp hạng danh sách vơ vét năm mươi năm bên trong cao thủ mười chín châu vẹn vẹn ma môn lưỡi tin tức chỉ sợ cũng có chút miễn cự a hạng ương đối với cái này lần đầu tiên nghe nói ma đế có loại không tên khâm phục bày ra bảng danh sách vẫn lấy năm mươi năm là khoảng cách mười chín châu địa vực là phạm vi nói dễ làm khó cần siêu tập số liệu chính là như b i ể n rộng lớn vô biên cái này vẹn vẹn cơ sở trên đời có thể làm được thế lực tuyệt đối không vượt qua số lượng một bàn tay ở đây trên cơ sở còn muốn tăng thêm sửa sang lại phân tích so sánh lấy làm ra chính xác thứ hạng nói thật ra can đảm lắm chẳng qua độ có thể tin không cao dù sao người không phải máy móc có chút tin tức cũng là biến chuyển từng ngày không có internet m u ố n tùy thời đổi mới đơn giản không thể nào không phải vậy đánh bại sở thương lan lại đến hiện tại h ắ n tăng lên có thể sưng nghiêng trời lệch đất tuyệt đối kéo lên không chỉ một vị chẳng qua cũng không cần quá nghiêm khắc quá nhiều có thứ hạng dễ tính không tệ vậy hay sao lại thỉnh giáo hiện nay xếp hạng thứ nhất chính là vị kia cao thủ không phải là quý môn ma đế hạng ương lại hỏi thật ra thì trong mắt hắn trừ đã chứng đạo cao thủ còn lại tiềm lực người đầy không phải đ ẩ y đều d â u d ị a bởi vì sự không chắc chắn quá lớn bị người giết bị người đánh tự bế hoặc là bản thân tu vi xuất hiện bình cảnh không bước qua được trời mới biết mới sẽ chương ó dạng gì gặp p ả i Cho chứng không thành h đạo, nên là đều khung lục, giá lục, tám trăm năm mươi bốn đại chu làm d ạ o sử ma đế nếu là quân anh thương không lục người sáng tác đương nhiên sẽ không đứng hàng trên đó theo ta được biết hiện nay xếp hạng thứ nhất chính là kiếm thần trung đại tiên sinh h á n thành danh trăm năm chính là đương kim mười chín châu kiếm đạo người thứ nhất cũng là chứng đạo người thứ nhất ma đế từng đứng xa nhìn người này sau khi trở về miêu tả là khoáng cổ tuyệt kim kiếm khí lang tiêu thiên ngoại thần ngoại i k ế một danh truyền. hư bất m đời kiếm thần trung đại tiên sinh mặc dù không phải năm mươi năm tới nhân vật phong vân song uy danh đâu chỉ ánh sáng trăm năm cho nên lên bảng lại đứng hàng đệ nhất cũng là có chút chính xác thật ra thì trên bảng danh sách đã chứng đạo cao thủ cũng không nhiều tổng cộng chỉ có chín vị còn có bảy cái là năm mươi năm trước nhân vật thế hệ trước tới gần năm mươi năm tới chứng đạo chỉ có hai người một tăng một đạo tịnh đế song sen cũng là không thẹn phật đạo hai giáo nội tình cùng thực lực linh lung xem ra cũng là một cái quyết trí thể võ đạo nữ người đàn ông vừa nhắc tới những n à y liền có chút ít thao thao bất tuyệt cũng mặc kệ cùng hạng ương trước kia vẫn là gươm súng sắn sáng quan hệ một tăng một đạo không thể nào căn cứ ta đã hiểu đại chu thần bộ môn bảy đại thần bộ cũng đều là chứng đạo cường giả m ớ i đúng chẳng lẽ các ngươi bày ra bảng danh sách không bao gồm người của triều đình hạng ương nghĩ đến cái gì biểu lộ nghi hoặc lại chen miệng và hỏi thần bộ môn là hắn ông chủ cũ mặc dù bây giờ bởi vì linh cơ khôi phục danh tiếng khí thế đại giảm khó mà chấn áp mười chín châu võ lâm chẳng qua vẫn như cũ không thay đổi bá chủ bản sắc bảy đại thần bộ nếu liên thủ thiên hạ người nào n h ư khi thần bộ môn、ừ. một đám dựa vào tiền nhân để lại ngụy chứng đạo mà thôi hiện tại thiên địa linh cơ khôi phục bọn họ đừng nói cùng kiếm thần so sánh với chính là sư phụ ta nếu như tự mình xuất thủ làm thịt bên trên hai ba cái cũng không phải chuyện cái này cùng năm đó đại chu thái tổ nghe theo chủ mưu tư không thượng nói như vậy lấy phong thiên tọa địa đại trận ngăn cách thiên địa có liên quan linh lung nghe được hạ ương lời nói hai con ngươi vụ sáng chấp động ở giữa toát ra một tia khinh thường đối với hai lúa hạ ương phổ cập khoa học một chút đại chu làm giàu sử hạ ương cũng như bé ngoan bình thường lẳng lặng, lặng nghe cái này thuộc về bí ẩn chỉ sợ không ít cao thủ thiên nhân đều không rõ ràng đại chu trước kia là đại cản đồng dạng là cái nhất thống mười chín châu đại hoàng triều đã từng cũng là sương vinh vô cùng chẳng qua không giống vĩnh tồn giang sơn mà đại hoàng đế cảnh minh đế cũng là hủy nhà mình giang sơn người kia người này mặc dù xưng ơ là cảnh minh song hoa mắt ủ thai vô năng lại tàn bạo vô dáng cùng xa cực dục đại hưng lao lực ở trên thiên sơn xây dựng trường lạc cung càng từ thiên hạ tuyển mỹ vơ vét chín nghìn chín trăm chín mươi chín cái mỹ nữ vào trường lạc cung bội bạn làm cho thiên hạ dân chúng lầm than bách tính khổ không thể tả ngay lúc đó đại chu thái tổ tuy chỉ là một cái dân gian võ lâm tiểu vũ sư song lòng ông trí lớn lại tâm địa tiện h lương mắt thấy dân sinh khó khăn bách tính bụng ăn không no mấy năm ở giữa lôi kéo được một nhóm cùng c h u n g trí hướng người trong giang hồ thành lập cứu được khổ giúp ngụ ý vì cứu khổ cứu nạn chuyên môn cướp bóc đại cản triệu đại tham quan ô lại tới cứu tế dân nghèo tranh thủ thanh danh tốt người giang hồ sưng mưa đúng lúc các loại cảnh minh đế đem mình giang sơn chơi hiếm nát thiên hạ các nơi khói lửa nổi lên một phía đại chiến không ngừng đại chu thái tổ xuất lĩnh cứu được khổ g ú p b ă n chúng lắp mình biến hóa cũng thành một đường ngh cũng trong t hạ ờ cường tráng tốt, một đường cười cười, i gian chiêu hiền kiếm giới, cái thế lực vũ trang. Nói đến đây, Linh giống phải miệng nói. ngắn năng, lương, tráng hùng phương, ngay trang. lung dừng không đùa con huấn luyện con như thành lớn nhất đến như cần thật thu tốt, một thế trẻ tre, một trở một thế một chút, giống như cười mà không phải cười, khỏe miệng rất khí khỏe h cứ lúc lực mà đây, đó có vũ ương người võ công không tệ chẳng qua là không biết đầu vóc thế nào ngươi nói vị đại chu thái tổ này thật là ra ngoài bản tâm hạ ương ho nhẹ một tiếng không trả lời mưa đúng lúc khiến hắn nghĩ tới hiếu nghĩa đen tam lang chẳng qua so với vị kia chuyên tâm hy vọng triều đình chiêu an lương sơn chi chủ đại chu thái tổ cấp độ coi như cao nhiều đơn giản nhất một đầu kiếm quân lương khí giới từ chỗ nào tới phải biết ngay lúc đó đại chu thái tổ chẳng qua là cái nhỏ tiểu vũ sư còn không phải cướp bóc đọc được về phần cứu tế dân nghèo tùy ý gắn ít bạc lại tiêu ít tiền cổ động giang hồ chuyển tụng hắn mưa đúng lúc danh hào cái gọi là cứu khổ cứu nạn liền làm người chỗ đ ề u biết có thể nói đại chu thái tổ thật sự là một cái tâm tư thâm trầm n g u tính kinh người tiêu hùng g i ọ tích lương đồng thời không quên tích lũy danh vọng c ngay lúc c h đó mười chín châu thuộc về cao thủ tầng tầng lớp lớp giai đoạn chứng đạo săn sát thiên nhân cũng không ít đại càn hoàng triệu mấy trăm năm nội tỉnh tích lũy thực lực hùng hậu như thế nào là sợi cỏ bình dân có thể ngăn cản thế là đại chu thái tổ nghĩ tới lấy độc trị độc lấy mạnh khắc mạnh thủ đoạn bốn phía bãi phòng giang hồ nổi tiếng cao thủ cũng dựa vào mình tích lũy danh vọng cùng ba t ứ c không nát miệng lưỡi thành công lôi kéo được số lượng không ít thế lực gia nhập hắn trận danh o bao gồm phật nói nho pháp ma chờ một chút giáo phái tông môn không tệ ngay lúc đó ma môn bọn họ cũng là ủng hộ đại chu thái tổ một chi cũng ở trung hậu kỳ đưa cho đại chu thái tổ trợ giúp thật lớn ví dụ như phái cao thủ do xét tình báo loại bỏ thích khách sát thủ hành thích đại cản triều đại nhân vật trọng yếu cung cấp cao thủ bảo vệ đại chu một phương nhân vật trọng yếu bản thân hùng tài đại lược lại có đầy đủ vốn liếng cùng thiên thời người cùng tướng trợ đại chu thái tổ trải qua mấy năm đại chiến cuối cùng đẩy ngã đại cản cảnh minh đế thành lập bây giờ đại chu hoàng triều định đỉnh thiên hạ cũng trở thành một khi khai quốc đại đế trở thành lịch sử một cái người chứng kiến chuyện xưa tới đây còn chưa xong ngược lại đi lúc này mới xem như chính thức bắt đầu pham là hùng tài vĩ lược đế vương tóm lại là không hy vọng một số người vượt khỏi tầm kiểm soát của mình ví dụ như đã từng trợ g i ú p qua đại chu triều người giang hồ bọn họ mặc dù là một cái cộng đồng lại mục tiêu vĩ đại tạm thời nương thân ở đại chu dưới trướng nhưng khi mục tiêu này hoàn thành thường thường cũng mang ý nghĩa nhạc hết người đi thế là đại chu thái tổ hỏi sách ở mình đệ nhất chủ mưu cũng là phải linh lung trước kia nhắc tới tư không thượng muốn hỏi thăm phương pháp giải quyết chẳng những làn ắ m trong tay mớn cũng là vì phòng ngừa ngày sau mình giang sơn đồng dạng bị đám này k h ô n g phục quản giáo người giang hồ cho lệ ngã hiệp dùng võ phạm cấm cho nên nhất định phải cấm võ tư không thượng người này xuất thân tập ra làm người trí kế bách xuất lại võ công cao cường bình sinh đắc ý nhất chuyện cũng là lấy trận pháp chứng đạo đế vương có hỏi không thể không đáp tư không thượng vì thế vắt ó c tìm ngữ kế cả đêm đầu bạc cuối cùng suy tư ra một cái nhất lao vĩnh g i ậ n phương pháp hậu thiên võ giả luyện tinh hoa khí tiên thiên võ giả luyện khí còn thần cái này tức giận cũng là thiên địa chi khí nếu như đem tiên h địa chi khí tiêu tán chẳng phải có thể trên phạm vi lớn suy yếu không bị nắm trong tay giang hồ thực lực sao cho dù ngươi một người cao thủ tiên thiên nếu như không có thiên địa linh khí cảnh giới cao hơn nữa lực phá hoại thuận lợi cũng lại khả không phạm vi tiên tiên h đều đã hiếm thấy đủ để nhân định thắng thiên thiên nhân thậm chí chứng đạo liền sẽ càng tăng thêm tiêu vong hãn biện pháp chính là đem tiên võ cao võ mười chín châu cho thoái hóa thành đê võ cuối cùng võ mười chín châu coi là người võ lực bị lớn nhất suy yếu hoàng triều đã tụ tập thiên hạ chi lực ai có thể chống lại ai dám tạo phản ai có thể tạo phản cử động lần này tựa như lưu bá ôn trong truyền thuyết c h ả m long độc nhất vô nhị trực tiếp đức dễ tử có thể xưng số lượng kinh tiên h động địa t r ư nói g Phong Thiên tòa địa đại Trận. n Tòa Đại Địa tới đây linh lung lần thứ hai dừng lại trong hai con ngươi tràn đầy sợ hai than cùng tiếp hận tư không thượng xứng đáng một tiếng trước không có người sau cũng không có người xưng hô hạ ương đồng dạng rung động ở vị này đã trở thành lịch sử tay của mưu thanh út mọi người luôn nói thay đổi thế giới thay đổi thế giới hoặc là thông qua kinh tế hoặc là thông qua văn hóa người này là chân chân chính chính sắc biến thiên không phải phiếm chỉ sau đó hắn cần phải thành công đi dù sao thời gian dài như vậy đến nay thế gian võ đạo quả thực điêu linh cũng không còn thời đại vàng son quần hùng cùng nổi lên tri cục hạ ương nghĩ tới mình một đường đi tới tuy rằng ngưỡng trượng vô tự thiên thư cùng người tư chất cố gắng nhưng cũng không thiếu ngoại giới thay đổi hình như hắn tấn thăng tiên tiên trước sau đoạn thời gian thiên địa linh cơ cũng đang thong thả tăng cường hồng lâu nhất mộng t ú y xuân thu bảy đại cao thủ thiên tiên đối mặt con đường phía trước đoạn tuyệt cục diện dứt khoát kiên quyết lựa chọn bế quan không ra đánh sâu vào thiên nhân truyền kỳ c h i cảnh kết cục không ngoài dự đoán cần phải toàn bộ c h ế t yểu hạ ương lại nghĩ tới mình ở nguyên hoài nhất chỗ tạo bạch bích trong ngọc động thấy giấy viết thư một câu cuối cùng là đã từng gây mất đường bị người nối liền linh cơ đang chậm rãi khôi phục song chúng ta đợi không tới ngày đó không thành hẳn phải chết song cùng hảo hữu cùng đi chết thì có làm sao cái kia đã là chuyện tiếp cận bốn mươi năm trước linh cơ vào lúc đó cần phải vừa có khôi phục đầu mối cho đến tới gần hai năm mới hoàn toàn khôi phục không phải hắn còn thành công một nửa bởi vì hắn cùng đại chu thái tổ khẩu vị quá lớn khiến cho nguyên bản có hy vọng thành công kế hoạch có một tia bị lầu linh lung lắc đầu nàng đứng hình như rất không thoải mái một cái nhảy ngược lại phi thân ngồi sẽ con lửa nhỏ trên lưng vớt vớt con lửa nhỏ đen bóng lông tóc thành công một nửa không tệ linh cơ chưa từng khôi phục thiên hạ cũng có chứng đạo cứng giả chẳng qua là số lượng vô cùng khan hiếm mà thôi cũng không đạt đến hoàn toàn gây mất tấn thăng chứng đạo lối đi khẩu vị quá lớn không phải là giết được thỏ mổ chó săn bọn họ không những muốn cấm võm muốn giết võ hạ gương ánh mắt sáng lên nghĩ tới một cái khả năng mình cũng bất t ì n h lình dùng mình một cái quả nhiên là gan lớn chết no gan nhỏ chết đói đại chu thái tổ cùng mưu thánh tư không thượng có chút hung nát ca chẳng qua từ xưa đến nay vua quan đồng hoạn nạn dễ tổng giàu sang khó khăn có thể thiện đãi công thần xem như có thể đếm được trên đầu ngón tay tương đối tốt như thủy hoàng đế đường thái tông dưới tay bọn họ làm việc làm việc được kết thúc yên lành không ít lần một điểm như triệu không giận cũng có thể tới cái dùng rượu tức binh quyền mọi người tốt nói xong thương lượng còn không đến mức đổi tận giết tuyệt l ư bang chu nguyên chương loại hình vậy lộ ra tàn nhẫn vô tình thanh tẩy công thần không phải mục đích củng cố chính quyền bảo đảm quyền lợi của mình không bị người khác cướp lấy đây mới phải quan trọng nhất cách làm của bọn hắn không thể nói sai cũng không thể dùng đúng hay sai để hình dung như vậy quân chủ chỉ có thể nói bọn họ suy tính chuyện càng nhiều hơn chính là từ bản thân mình xuất phát không hề nghi ngờ đại chu thái tổ gặp phải áp lực xa so với phía trên hai vị này càng lớn hơn chứng đạo cao thủ nhiều như vậy lỡ như đi ra ngoài nữa một người đem bọn họ liên hợp lại muốn lật đổ đại chu của hắn người không nghĩ xa tất có lo gần Đại chu Thái Chu c h Tổ lựa ọ ngay k h ô n phải p nhiệm, mà là nghi、kỷ. như chỉ thể h cuối đi tín í cùng cũng mà là kỵ, vậy về có thanh t công thần đầu này con、đường. Không thần này đường. ngươi thông minh, cũng bởi vì nguyên tệ, thật rất đầu bởi sự vì nhân lúc đó ầ u không c sơ hở ngưu à o đoạn đồ thiên n hở. có sơ a y lúc đó, n thánh tư không thượng buôn tẩu khắp nơi liên lạc ngay lúc đó phật đạo ma nho cùng các châu vượt qua nhất lưu đại phái chấn tông cao thủ nghiên cứu thông thiên tri lộ h á n giải thích là muốn đem thập cửu châu đại địa, địa địa mạch long khí hội tụ ở trong thần kinh do đại chu thái tổ là chủ mọi người đồng tâm hiệp lực mở ra thiên môn đi ra thế giới này đi đến trong thần thoại cái kia trường sinh bất lão khiến người ta vĩnh sinh bất diệt vĩnh hằng quốc độ trong lòng hạ ư ơ n g hiểu rõ truyền thuyết thần thoại ở mỗi thế giới đều có ví dụ như địa cầu lập tức có bản cổ khai t i ê n nữ hoa tạo ra con người truyền thuyết thế giới này lưu truyền thần thoại cũng có rất nhiều thần thoại sinh vật thần c h i cũng là tầng tầng lớp lớp trong đó đối với một đám võ đạo cao nhân tới nói cái gọi là vĩnh hằng quốc độ đại khái chính là bọn họ nhất hướng tới cũng là nhất nguyện ý tin tưởng một cái thần thoại tương truyền ở xa vời thiên ngoại thiên thế giới có một cái vĩnh hằng bất diệt quốc độ bên trong tồn tại một loại thần bí hoạt tính thừa số người nếu như thời gian dài hít t ở đem dẫn vào trong cơ thể liền có thể theo n h ậ t nguyện tinh thần vận chuyển đời đời bất hủ đó là hoàn mỹ nhất nhất không lo hạnh phúc nhất thế giới một người một cái nắm giữ cường đại võ đạo người rất nhiều lúc sau đã mất đi làm người vốn có niềm vui thú còn sót lại có chút tưởng niệm đại khái chính là như thế nào sống được càng lâu hơn như thế nào rõ ràng hơn tham cứu thế giới này ở ngay lúc đó thời đại kia thiên nhân đương thời là sức chiến đấu trung kiên chứng đạo cao thủ cũng không phải số ít đương nhiên sẽ không tất cả đều là đ ầ nốc tư không thượng cùng đại chu thái tổ nói cái gì bọn họ liền tin cái gì chẳng qua tư không thượng người này mạnh liền mạnh ở có thể đem nói hiệu nói vượn nói trật tự rõ ràng có lý có cứ thậm chí liệt cử chứng cứ rõ ràng tìm kiếm cái gọi là hư không di tích v v bản thân của hắn càng không phải là bất học vô thuật tên lường gạt mà là một cái tu vi khó lường đương thời đệ nhất trận pháp đại t ô n g sư hắn đưa ra lấy trận pháp vẽ ra mười chín châu lấy địa mạch long khí làm lực lượng nguồn suối đã tụ tập mười chín châu một đám đỉnh phong nhất cao thủ tu vi nhất cử đánh xuyên qua làm thiên của thế giới này địa bình chướng cùng nhau chứng kiến cổ xưa thần thoại khả thi phương án ở ngay lúc đó cái này tuy là cái ý nghĩ hao huyền ý nghĩ nhưng xác thực động đến số lượng không ít cường đại võ giả tâm tư võ đạo c h i lộ không thực h ạ n song chứng đạo về sau rất nhiều t r ư ớ c người mặt đường đã đoạn mất có người đưa ra phá toái hư không khái niệm ngụ chỉ nhảy thoát thiên địa lần nữa khởi hành song phương thiên địa này lực lượng là cỡ nào mênh mông cỡ nào viên bác một người lực lượng coi như mạnh hơn lớn hơn nữa muốn đánh xuyên qua thiên địa làm được phá toái hư không cũng là hoàn toàn không thể nào cho nên tư không thượng truy tầm lĩnh h à n g quốc độ có lẽ là một hy vọng xa vời nhưng đánh xuyên qua thiên địa thí nghiệm phá toái hư không khả thi lại đủ để hấp dẫn ngay lúc đó chín thành cao thủ mạo hiểm thử một lần một người lực lượng không được dựa vào đại trận dựa vào địa mạch lực lượng dựa vào nhiều như vậy cường giả lực lượng có lẽ có thể cái này cũng vừa vặn đã c h ú n g hai người đại chu thái tổ và tư không thượng tinh kế bởi vì bọn họ hiểu rất rõ những vo giả này trong lòng thế là một cái kinh thiên âm mưu triển khai cũng l ừ a bịp lúc ấy mười chín châu cao thủ mạnh nhất ở giữa quá trình đã tiêu tan ẩn ở dài rằng giặc trong dòng sông lịch sử cũng là linh lung cũng là biết giải rác con kết quả cho thấy phong thiên tòa địa đại trận quả thực có tác dụng song đại giới chính là đại trận này cực kỳ không ổn định một ít địa phương linh cơ sẽ xa xa cao hơn cạnh chỗ trở thành cái gọi là động thiên phúc địa tu hành chỗ ở phổ biến là cảnh giới hậu thiên cũng có cá biệt cao thủ có thể ngưỡng trượng hơn người thiên tư cùng khí vận tiến quân tiên thiên thậm chí thiên nhân thậm chí như trung đại tiên sinh bực này ngàn g ụ c s i mới chứng đạo đại thành vô địch thiên hạ về phần chưa thể lại toàn công nguyên nhân đại khái chính là tư không thượng đánh giá thấp một ít cường giả lực lượng về tới trước kia chủ đề Đại chương ù n n g g hậu, ờ i tư chất h k tám trăm năm mươi sáu danh hiệu thần bộ phong thiên tỏa địa đại trận làm ư u thánh tư không thượng nghiên cứu đoạn thiên đồ hoàn mỹ nhất công cụ nếu là phong thiên tỏa địa thì phải có ngày có đ ị a điệp cũng là mười chín châu mười chín đầu địa mạch long khí ngày cũng là lấy một đám chứng đạo cao thủ đã tụ tập lực lượng phá thiên mà đi song phong thiên tỏa địa ném không đủ để khiến đại chu thái tổ an tâm lấy hắn hùng tài vĩ lực tự nhiên rõ ràng coi là người võ lực không đủ để khoảng thế gian đại cục nhìn như sâu kiến cỏ dại bình thường bình dân bách tính tự nhiên là thành hết sức quan trọng điểm mấu chốt cho nên hắn lại đưa ra đem phong tỏa thiên địa linh cơ hóa thành hắn đại chu độc nhất vô nhị tài nguyên lấy dùng làm nuôi dưỡng cao thủ ổn định thời cuộc phòng ngừa có bất hiếu t ử tôn bại phôi giang sơn càng bị một người khác đẩy ngã vương triều làm vương triều bản thân có c h â n áp thiên hạ lực lượng thế gian vừa không có đủ để cùng địch nổi lực lượng chống lại cái kia mới thật là vạn thế không phải rút sự nghiệp to lớn cũng là đại chu thái tổ mục tiêu cuối cùng hắn muốn đại chu của hắn tuyên cổ vĩnh tồn kéo dài vạn thế bất suy trở thành trên thập cửu châu đại địa vĩnh h à n g bá chủ vì thế tư không thượng thuận lợi lại đem phong thiên tỏa địa đại trận làm sơ biến đổi trở thành hoàng gia quan trọng nhất cường đại nội tỉnh sự thật đã chứng minh cách làm của hắn quả thực có tác dụng nhất định ví dụ như đã từng thần bộ môn sở dĩ c h ấ n áp thiên hạ không c ó không theo vốn nhờ là trên thế gian võ đạo điêu linh danh hiệu thần bộ lại có thể trái ngược lẽ thường tiến quân tiên h nhân thậm chí chứng đạo tri cảnh bởi vì bọn họ có chính là thường nhân không cách nào so sánh thiên thời địa lợi có hồng lâu nhất mộng túy xuân thu bực này bá chủ nhân kiệt nằm mộng cũng nhớ tìm được thiên địa linh cơ dùng cung cấp nuôi dưỡng thiên hạ võ giả linh cơ cung cấp nuôi dưỡng số ít võ giả đừng nói nữa bản thân tư chất phi phạm võ giả coi như là một con lợn cũng có thể tu thành thiên nhân thậm chí chứng đạo thuần túy là tài nguyên đắp lên cũng cho nên trước kia linh lung đối với thần bộ môn danh hiệu thần bộ lòng tràn đầy khinh thường từ nói sư phó của nàng xuất thủ giết tới hai ba cái tuyệt không phải vấn đề bởi vì như vậy chứng đạo chỉ có thể coi là ngụy chứng đạo đừng nói nữa cùng kiếm thần trung đại tiên sinh so sẻ mới dù cho là đạo quân thanh tùng giả diệp tôn giả bực này thiên nhân nếu như đồng cấp chiến sợ cũng là có thể đánh danh hiệu thần bộ kêu ba ba nói cách khác cái gọi là danh hiệu thần bộ là chỉ có lực lượng không thực tế cảnh giới choáng váng lớn lớn đối với một ít võ giả mới nói là thần long nhân v ậ t nhưng đối với một số người khác mà nói chẳng qua rắn c ỏ mà thôi lời này có sai lầm bất công thần bộ môn chẳng lẽ sẽ không có đủ để loại đó chân chính cường giả chứng đạo h ạ ương cũng là đưa ra dị nghị chuyện tổng số ngoại lệ hắn cũng không tin lớn như vậy thần bộ môn mấy trăm năm phăng quang vậy mà không ra được một cái chân chính cường giả chứng đạo cũng không phải ngươi biết muốn trở thành danh hiệu thần bộ chuyện thứ nhất là cái gì cũng là đối với tại vị hoàng đế ba quỳ c h í n l ệ n h cam tâm tình nguyện khiến người ta gieo chân khí cầm chế trở thành hoàng triều trung thành nhất chó săn ngươi cho rằng võ giả như vậy không có bản thân không có tôn nghiêm không có võ giả kiên thủ có thể tu thành dạng gì cảnh giới thiên thiên đã là đỉnh điểm lời của linh lung nhất kỳ xuất đấm máu t r â n tướng lúc đầu đúng là như vậy có thụ người trong giang hồ kính ngưỡng tại thiên hạ cũng là có đếm danh hiệu thần bộ cũng chỉ là hoàng triều khôi lỗi có thể nâng lên đi cũng có thể kéo xuống đối với hắn đánh sâu vào không cần nói cũng biết suy nghĩ kỹ một chút lại phù hợp lẽ t h ư ờ n g vương triều không thể nào đem cố lực lượng này thả ở ở không thể khống hoàn cảnh dù sao bọn họ muốn chính là hoàn toàn thuộc về đại chu hoàng triều tay chân danh hiệu thân bộ cũng là trong lòng hạ ương một giấc mộng đã từng hy vọng thu được một cái vinh dự nhỏ yếu lúc hạ ương cho rằng võ giả quan trọng nhất chính là lực lượng có cái thế vô song lực lượng cũng là cái thế vô song cừng giả sau đó theo cảnh giới kéo lên tu vi võ học t ă n g tiến h ắ n chậm rãi linh mộ được sự thật cũng không phải như vậy bởi vì cá thể khác biệt lực lượng mạnh yếu là có t r a n lệch chân chính quan trọng là võ giả khí tiết kiên thủ đây là tất cả võ giả đều nằm ở cùng nhất giai tầng không điểm cao thấp trên dưới một loại đặc chất bất kỳ một cái nào vĩ lực quy về tự thân võ giả cũng sẽ có một loại không bị trói buộc không bị câu thúc trong lòng đấy là đúng tự do hướng tới cùng khát vọng loại này hướng tới cùng khát vọng phát ra từ nội tâm vô cùng chân thành tha thiết xuất ruột nuôi dưỡng ở trong lồng hổ mặc dù nanh vuốt vẫn như cũ sắc bén cũng đã không có bách thú chi vương bạ khí thần bộ môn danh hiệu thần bộ thì chính như nuôi dưỡng ở trong lồng l ã hổ thật ra thì ngươi cần phải cảm tạ chúng ta ma môn năm đó cho phong t i ê n tỏa địa đại trận lưu lại trí mạng nhất thiếu hụt chính là ta ma môn cái tiên một đời ma đế cũng cho nên thần bộ môn qua nhiều năm như vậy một mực không để lại dư lực đả kích ma môn ta sợ chính là ma môn ta tục tiếp t h i ê n lộ khiến cho linh cơ khôi p h ụ mà bây giờ kết quả đã rõ ràng t h i ê n lộ lại thông linh cơ khôi phục h í n h là ta ma môn thúc đẩy tạo thành có lẽ đối với một ít người mà nói ma môn ta là tội ác nhưng đối với thiên hạ có trí tại võ đạo đ ỉ n h phong cao thủ mà nói ma môn ta công đức vô lượng hạ gừng so với thần bộ môn như vậy chó san ngươi cho là ta ma môn có phải hay không càng cao hơn còn lời của linh lung nhìn như để ý tới song hạ hương nhưng lại không bị lượn quanh chóng ngược lại cười lạnh lắc đầu sai sai sai thần bộ có lẽ là hoàng triều áp chế giang hồ cùng võ lâm vũ khí công cụ song thiên hạ ngàn ngàn vạn vạn bình thường bộ khoái lại cũng không là như vậy bọn họ không hiểu cái gì linh cơ không hiện lại khôi phục chuyện cũng không hiểu hoàng triều cùng ma môn ở xa v ở i quá khứ có dạng gì thâm cựu lớn đoán bọn họ làm là duy trì thế gian ổn định khiến cho người trong thiên hạ người an cư không bị cái gọi là cường quyền võ lực chỗ tùy ý lăng nhục lấn ép như vậy động cơ không phải ma môn ngươi có thể so với về phần nói ngươi công lao của ma môn có lẽ quả thực có song ta thấy cũng là việc xấu lo lộ ma sở dị xưng là ma cũng không phải không có lý do đối với toàn bộ thiên hạ mà nói một cái ổn định phồn vinh thịnh vượng hoàng triều xa so với một cái tràn đầy s á t lục tranh đấu tử vong hỗn loạn thế giới phải tốt hơn nhiều ngươi cho là thế nào lời của hạ ương khiến linh lung s ữ n g sở không thể nói lời sai nhưng người nói chuyện không nên là hạ ứng bởi vì đây là từ hai góc độ xuất phát linh lung nói như vậy là đem mình làm một thuần túy võ giả đến xem về phần người bình thường cùng nàng có liên c ă n gì g trong lòng nàng vô tình hay cố ý ở giữa đã đem mình đưa thân vào người bình thường phía trên thậm chí không bằng nàng võ giả phía trên bởi vì cường đại bởi vì nàng thờ phụng chính là mạnh được yếu thua hạ ương lại là từ thiên hạ nhất là bình thường dân chúng bình thường xuất phát bọn họ cần chính là cái gì tự nhiên là bình tĩnh an ổn sinh hoạt thậm chí một số võ giả cũng không muốn cả ngày chém chém giết g i ế t cái gọi là cái mông quyết định đầu hạ ư ơ n đã là thiên hạ cường giả hiếp có tiềm lực càng vô tận tại sao có thể có ý nghĩ như vậy linh lung cảm thấy không hiểu mà thôi đàn gậy thai trâu đạo khác biệt mưu cầu khác nhau chẳng qua là người như ngươi quả thực rất ít gặp linh lung lắc đầu đột nhiên không có tiếp tục nói nữa hào hứng mặc dù đều là người giang hồ nhưng suy nghĩ trong lòng đăm chiêu hoàn toàn không ở một cái kênh nhiều lời vô ích hạ ương thì không thêm giải thích hắn hiểu được trong lòng linh lung hắn cũng là từ giai đoạn kia chạy ra nắm giữ lấy loại lực lượng kia có quyền sinh sắt trong tay năng lực tâm tính bành trướng là chuyện lại không quá bình thường song nàng lại quên Mà mạnh ma môn, chẳng qua là ma môn nào, là toàn là kệ kẻ không Hạ hạ Trung nhỏ Ương cũng định công chẳng ngày đổ động thiên Thủy phải phủ chưa chắc cỡ cất bước. của tục cơ, do lao tiếp bắt đầu từ yếu qua đầu bộ đồ vậy õ đạo đại Mời phương hướng suy tính. Trưng suy v hay sao không biết cô nương lần này tới tìm hạng mộ chân chính nguyên nhân là cái gì mời được nói thẳng ra đi nếu như không phải làm trái với b ả n tâm hướng về phía vừa rồi cô nương chỗ tiết lộ tin tức hạng mộ nhất định làm hết sức linh lung không ngừng lắm h ạ ương cũng không có tiếp tục bắt chuyện dục vọng trong khi nói chuyện hình như chắc chắn cái này m à môn thiếu nữ cũng không phải là đơn thuần là thử m à đến ta cũng đã sớm nói tiềm lực của ngươi có lẽ không đủ nhưng đích thật là khó gặp người thông minh xem ra ta không nhìn lầm vậy đàng hoàng nói cho ngươi ta cùng sở thương lan sớm có ước định ở năm sau mùng ba tháng ba hắn phải bồi ta đến khang châu mạc sơn chỗ sâu một chuyến lấy một kiện đồ vật hiện tại hắn chết lại đã từng bị ngươi đánh bại ta hy vọng ngươi có thể thay thế vị trí của hắn đồng dạng giúp ta một tay linh lung giọng điệu quả thực không giống như là cầu người thái độ hình như nàng cũng không có đem mình bày ở cầu người trên lập trường ta muốn biết cụ thể ta ngươi cuối cùng không phải người một đường hạng mộ không hy vọng bởi vì giúp ngươi tạo thành k h ô n g cách nào vãn hồi tai nạn hạng ương không có để ý đối phương thái độ cũng không có trực tiếp bắt bỏ chẳng qua là hỏi thăm cụ thể hạng mục công việc hắn có thể giúp người lại không thể mà hồ đồ trùng làm người bài bố lợi dụng hắn không có quên đối diện thiếu nữ nhìn như vô hại lại là xuất thân ma môn địa ma nhất mạch không thể lấy bình thường ánh mắt đối lãi chỉ cần cẩn thận cẩn thận hơn cái này cùng ta vừa rồi lời nói có liên quan thập cựu châu đại địa có mười chín đầu địa mạch long khí lúc trước bị mưu thánh tư không thượng lấy tầm long điểm huyện phương pháp nhất nhất tìm kiếm cũng kéo dài làm đại trận trận tâm hiện tại thiên địa linh cơ khôi phục vẫn còn, còn chưa ò n c đạt tới đ ỉ n h phong khóa lại địa mạch long khí vẫn như cũ chưa từng ngẩn chui ta ngươi vừa vặn có thể từ đó thu nạp cố lực lượng này tăng cường tu vi của mình theo ta nhìn ngươi nội tình vô cùng hùng hậu so với cao thủ bình thường vượt qua gấp trăm lần không ngừng cho nên đột phá cảnh giới thiên nhân cũng thế tất yếu khó khăn gấp trăm lần không thôi nếu mà có được địa mạch long khí tương trợ ta tin tưởng quá trình này sẽ không quá khó khăn đấy là đúng ta ngươi đều có lợi hợp tác. ngươi cũng,、so so、cũng cho được ta. i n nên g b nghe được giống như tin tức này hạ ương cũng không khỏi được túi đầu chầm tư cơ hội ngàn năm một thời này nếu như vẹn vẹn bản thân hắn tích lũy Quá điện h n mạch t muốn h long n khí ta suýt nữa quý mất cô nương là xuất thân điệu ma nhất mạch từ khắp mặt đất hấp thu lực lượng thu nạp trong cõi u minh địa mạch long khí tăng cường thực lực đúng là các ngươi bản lĩnh giữ nhà chẳng qua trong đó chẳng lẽ còn có trở ngại gì không phải vậy lấy cô nương tu vi của mình thiên hạ đều có thể đi được không cần thiết còn chia lãi một phần cho hạng mẫu mời được nói rõ hạng ương lẩm bẩm tự hỏi một tiếng lập tức hai mắt thả ra một tinh quang trên đời không có cơm t r ư a miễn phí hắn cũng không phải cái gì vạn người mê linh lung tuyệt không có khả năng không duyên cơ cho hắn đưa chỗ tốt trong này nhất định có vấn đề trong lòng hắn kỳ thực đã có đáp ứng tâm tư dù sao kỳ ngộ khó được lúc trước đi đến cực đông c h i địa tìm sinh mệnh tri tuyển quả thực trải qua rất nhiều khó khăn chắc trở thậm chí tử vong lịch luyện cùng uy hiếp sau nguy hiểm thường thường cũng kèm theo kỳ ngộ không có cực đông c h i địa tu hành cùng thể biến hắn tuyệt không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy liền tu thành bây giờ v õ c ô n g thậm chí vẹn vẹn hắn bây giờ cái này bước sức sống cùng sinh cơ vô hạn nụ thân thuận lợi không phải khổ tu có thể thành mà là thiên địa c h i lực cùng thiên tàm tái biến bực này tạo hóa thần công cộng đồng thành cựu cho nên thu nạp điện mạch long khí có thể có hơn nữa hạ ương rất nguyện ý nhúng tay vào đương nhiên sẽ không cho không ngươi chỗ tốt bởi vì mặt ngươi phút cuối cùng nguy hiểm có lẽ sẽ cùng lợi nhuận ngang nhau năm tiếp theo mùng ba tháng ba ở phong thủy tri học đặt tên là long sĩ đầu cũng là địa mạch long khí ẩn nặc ở phía dưới mặt đất dâng lên long khí dày đặc nhất một lần cơ hội ngàn năm một t h ở đến lúc đó không chỉ là ta còn sẽ có ma môn ta rất nhiều tinh anh cao thủ cùng nhau tranh đoạt địa mạch long khí cục diện thật ứng với sư nhiều cháo ít sói nhiều thịt ít cách cục muốn cướp đoạt địa mạch long khí tăng cường thực lực liền muốn đánh muốn giết đây là ta phải đối mặt cũng là ngươi trợ giúp ta phải đối mặt không cần giật mình đây cũng là ta ma môn cao tầng lịch luyện hậu bối một loại phương thức phàm là lưu lại thành công lợi dụng địa mạch long khí tăng cường thực lực cùng tiềm lực cũng là tốt nhất về phần đào thải những người kia vô luận tàn phế vẫn phải chết vong đều d â u d ị a kẻ thất bại không đáng đầu nhập vào càng nhiều linh lung tuổi quá trẻ hình như trải qua rất nhiều thương t à n g đối với ma môn có một loại đặc biệt nhận biết lấy cao thủ ma môn thực lực đương nhiên là có thể áp đảo đệ tử công bình phân phối nhưng đây đối với bọn họ mà nói không có chút nào chỗ tốt cũng hiện hiện không ra đệ tử kiệt xuất hơn người một bậc chỗ cho nên liên dùng bực này tương tự nuôi cổ phương thức tới tuyển chọn đệ tử thực lực làm trọng khí vận làm trọng phàm là lưu lại thành công cũng sẽ là ma môn quý giá tài phú không chừng cũng là tương lai đến trong ma môn kiên người trường đà n g ư ơ i mời ta chẳng qua ngươi lại có biết không ta và ngươi ma môn có nói không rõ không nói rõ gốc m ắ t cựu hận có lẽ so với ngươi tưởng tượng bên trong còn môn lớn h ạ ương lại hỏi một câu linh lung đầy có thể lựa chọn mình quen thân đồng môn làm đồng minh bây giờ không cần tìm hắn như thế một ngoại nhân song phương hiểu rõ cũng thực sự là có hạn chưa chắc có thể tín nhiệm đồng môn của ta là ai ta rõ ràng nhất tất cả mọi người là người cạnh tranh ngươi chết ta sống đều xem như căng thẳng giải thích nào có tín nhiệm có thể nói ngươi cũng không cùng võ công đúng quy cách cũng là người trong chính phái đáng ra tín nhiệm ta nhớ n g ư ơ i lắm trung quy không đến mức qua sông đoạn cầu cuối cùng khi dễ ta một cái tiểu nữ hại à. nói đến đây linh lung bàn chân nhỏ n h ấ t lên trận nhìn hạ ư ơ n g một cái gương mặt xinh đẹp thiên nhiên như hoa làm cho người tim đập thình thịch chẳng qua thấy được hạ ư ơ n g một bộ khó chơi biểu lộ lại chính mặt nghiêm túc nói người rốt cuộc có đáp ứng hay không nhanh lên cho cái tin chính xác phải biết mỗi lần xuất thủ không những có địa ma nhất mạch ta đồng môn còn có chi mạch khác cao thủ không thiếu cường giả thiên n h i n có thể nói ta ngươi mặc dù trên thương không lục thứ hạng rất cao nhưng sức cạnh tranh cực kỳ có hạn nguy hiểm cũng rất lớn sợ mà nói ta sẽ không miễn cỡ ư ngươi n g dù sao chúng ta cũng chỉ là lần đầu tiên gặp mặt vẫn là địch không phải bạn hạng ương cười cười nắm chặt khước tả thần đao ở bên hông sợ trên đời này còn không hắn người sợ cùng chuyện nho nhỏ khích tướng phương pháp còn chưa đủ lấy dung chuyển tinh thần của hắn thúc đẩy hắn đã đáp ứng xuống chỉ có một cái đó chính là nếu như thành công địa mạch long khí nhất định sẽ làm cho hắn trở nên mạnh hơn mà chỉ có đầu này thuận lợi đầy đủ đương nhiên địa mạch long khí ta cũng muốn gặp hiểu biết, biết đây là dạng gì lực lượng làm sao lại không đáp ứng chương tám trăm năm mươi tám sinh tử lôi thấy được hạng ương gọn gàng như vậy trả lời linh lung hài lòng cười cười lại lắc đầu nói rất khá đã ngươi đáp ứng chúng ta kia hợp tác liền tạm thời thành lập chẳng qua sau đó có thể hay không tiếp tục nữa còn phải xem ngươi có thể hay không còn sống ngươi đã giết bắt diệp đắc tội khổ hải tông chủ thích pháp diễn đồng thời cũng cùng đ a o thiên thu tiếp nhận cửu thoán tốt nhất tạm thời ở n ớ p tránh khỏi cùng bọn họ xung đột chính diện nhưng ta không hy vọng trong ngươi đồ bị giết mặt khác sẽ tìm mới người hợp tác bởi vì đáng tin cậy vo công lại thật tốt thí sinh bây giờ không nhiều lắm những này liền không tốn sức ngươi p h í tâm năm sau mùng ba tháng ba khang châu mạc sơn ta nhất định đến đúng giờ h ạ ương lơ đễm nói thật đào thiên thu không tìm đến hắn hắn còn vừa vặn muốn tìm đào thiên thu luận một luận đao đạo từ đó tìm ra tiến quân quên đao chi cảnh phương pháp nếu như trong lòng còn có e ngại không dám nhận chịu khiêu chiến cùng uy hiếp như vậy như thế nào tiến bộ như thế nào mạnh lên liền giống vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn người lại bởi vì sợ hãi nghẹn không ăn cơm sao đương nhiên sẽ không ngược lại hạ gương đồng dạng sẽ không bởi vì sợ hãi cái chết cùng nguy hiểm từ bỏ mạnh lên đao thiên thu cùng hắn có lẽ bởi vì bắt diệp cái chết có khó mà nói hết gấp mắt nhưng hắn đồng dạng cũng là hạ gương trước mắt đối thủ tốt nhất trong lúc nhất thời hai người không nói bởi vì trừ đó ra giữa hai người cũng bây giờ không có gì đ l n g nói cuối cùng thiếu nữ linh lung hướng về phía hạ gương gật đầu vẫn là đổ cưỡi con lửa nhỏ tay kéo thủ cầm hát du dương quanh co ca c h ậ m dại biến mất giống như trong rừng rậm tinh linh mà đổi thành một bên khang châu chín quận chi địa lại không hiện thái bình bởi vì khổ hải nhất mạch trí thiện khi lấy được lệnh của thích pháp diễn về sau thuận lợi phát động chín quận t r i địa khổ hải thế lực bắt đầu thảm thức tìm tòi tung tích của hạng ương song chín quận t r i địa s a u mà h u y ê n bác khổ hải nhất mạch hắn cũng không phải đại chu hoàng triều chỉ có thể nói hạt cắt trong sa mạc vơ vét tiến độ bây giờ khiến người ta tuyệt vọng càng khiến cho trí thiện cả ngày m à t tù mày trao xem ai đều là một bộ mặt chết như vậy qua ước chừng thời gian một tháng đối với hạng ương tung tích vẫn là không thu hoạch được gì trí thiện nhẫn nhị bây giờ không có cách nào khác thông cáo võ lâm muốn lấy khổ hải nhất mạch hộ pháp thân phận hướng về phía h ạ n ương k i ê u chiến dùng cái này hoàn toàn chấm dứt giết bát diệp thù hận nếu như đối phương không tiếp thụ chính là hèn nhát đồ hèn nhát đủ loại thậm chí cuối cùng dính đến thân người công kích liền hạ gương tổ tông mười tám đời đều bị lật ra tới muôn ấn ở x ỉ nhục trên kệ hung hăng quất roi nếu như hạ lưu võ giả còn thật sự khó mà nói hạ hương chính là gần như cường giả thiên nhân vô cùng tự phụ trái tim nếu m a n h hổ sao lại tùy ý người khác bại phôi thanh danh của mình thờ ơ nhưng khi cái này thông cáo ban bố không tới thời gian mười ngày thuận lợi ở cực lớn nhỏ tiểu giang hồ khách truyền m i ệ n g dưới giống như vi rút bình thường nhanh chóng lan tràn truyền bá khiến cho trên võ lâm dưới cơ bản tin tức linh thông đều biết nhất thanh nhị sở càng làm hạ hương lần nữa hỏa một thanh mặc dù là lấy một loại không giải thích được phương thức khang châu ngọc la quận quận thành bên ngoài núi hoang chỗ một cái vương bức to lớn lôi đài còn tại đó phương viên trăm mét toàn thân có màu vàng nhạt đặc thù mỏ đồng đúc thành kiên so với kim cương mặc cho đao khí trưởng lực mạnh hơn cũng khó có thể hư hại mảy may loại này đặc thù đồng t a o là đại chu vương bài cấm quân hoàng kim giáp sĩ áo giáp nguyên vật liệu trước mắt tài liệu đủ để trang bị ngàn người đội ngũ có thể xưng hào vô nhân tính có thể thấy được khổ hại nhất mạch nội t ì n h cái này ở đại chu kêu sinh tử lôi vừa vào sinh tử lôi sinh tử lập phán lại người bên ngoài ghê gớm nhung tay chính là giang hồ chính đạo cổ xưa tương truyền giải quyết â n o á n phương pháp tốt nhất trôi qua ma môn khinh thường trở nên cười nhạo loại hành vi này thuộc về lừa mình dối người lên lôi đài điểm sinh tử dưới đài vẫn như cũ t h ù hận nan giải g lại nên đánh đánh đáng giết giết, còn không bằng dốc hết tất cả dùng bất cứ thủ đoạn nào nhưng bây giờ là bức bách hạ gương đi ra trí thiện cũng coi là vắt hết b ó c chuyển ra sinh tử lôi giữa lôi đài có chín cái điêu khắc quỷ thần ma văn cột đá xúc lập mỗi một cây đều có hai người ôm hết phẩm chất cao hơn hai mươi mét lộ ra khí tượng xâm nghiêm bàn g bạc vô lượng đầu trọc đại hòa thượng trí thiện mặt vương thai lớn người khoác hỏa hồng tà sa tay vê thành chẳng hạn nhắm mắt ông ông nhậm kinh xếp bằng ở cột đá ở giữa nhất cái kia một cây trên mặt phẳng hình như hạ gương không tới hắn liền định đợi cho thiên hoàng địa lão dưới lôi đài cũng đã rộn rộn ràng ràng vây xem không ít chuyện tốt của chúng môn phái lớn nhỏ bang phái thế lực làm chủ yếu còn có một số thứ yếu giang hồ giải tán khách cũng đều tò mò mà đến trước mắt khổ hải nhất mạch g i ố n g c h ố n g khua chiêng hành động là hấp dẫn người yếu tố đầu tiên ma môn ở trôi qua một mực là hung t à n xào trá h á c ám đại danh tử là giang hồ chính đạo chỗ chống lại thậm chí hắc đạo người trong tà đạo cũng không muốn cùng làm ngũ ở đương kim đại chu hoàng đế sắc phong ma môn về sau người trong giang hồ thái độ lại tới thay đổi 180 độ bọn họ mặc dù đồng dạng e ngại ma môn hung tàn tên nhưng tương tự tò mò ma môn hết thảy ví dụ như hiện tại bọn họ tề tụ ở đây đám người t r ê n vai thích cánh chừng hơn ngàn người chính là vì nhìn một chút ma môn khổ hải nhất mạch rốt cuộc có năng lực gì cùng thủ đoạn thứ yếu cũng là hạ ương ở khang châu danh tiếng cùng danh tiếng nhất thời có một k h ô n g hai đ ặ t ở ngành giải trí đó chính là thỏa thỏa lưu lượng c ự tinh đang hồng tiểu sinh mọi người cũng đều muốn thấy một lần chân dung nhìn một chút hẳn có phải thật vậy hay không như chuyển môn bình thường có ba đầu sau tay ngay chính giữa nhiệt lưu l ư ợ n vòng giống như trưng lô dưới lôi đài mặt cỏ góc đông nam rơi lên trên một nhóm lương beo đao kiếm đại hắn nóng lên mồ hôi đầm địa từng cái cởi bỏ áo ngoài đều có thể vặn ba ra nửa cân mồ hôi tới phu phu một tiếng một cái treo sao mắt miệng như lấp lạp xưởng người đàn ông đặt mông ngồi dưới đất lau cái chán run d ậ y lấy bồ đoàn lớn bàn tay giải nhiệt hùng hùng hồ hồ cực kỳ không kiên nhẫn nói mụ nội nó cái này đều có bảy ngày đi hạ ương cái tia quy tôn tử rốt cuộc tới là không tới hắn không phải danh xưng cùng đao si đặt song, song đại đạo khách sao là gan nhỏ như vậy bị ma môn gọi hàng bước đánh cũng không dám hiện thân thật là một cái hèn nhát sợ không phải hắn lớn như vậy danh tiếng đều là thổi phồng lên a người này là ngọc la quận bản địa một cái nổi danh đau khách thiện khiến một bộ hô phong đau pháp mặc dù không vào tiên thiên nhưng tạo nghệ cũng là không tầm thường hắn cuộc đời tốt nhất võ yêu đao thắng qua vợ con đối mặt hạ gương cái này trong truyền thuyết đau khách tự nhiên muốn thấy phong thái thế là ở sinh tử lôi bày xuống ngày thứ nhất liền cùng mấy cái giao hảo võ lâm nhân sĩ vội vã mà đến một mực thủ tại chỗ này trừ thông thường ăn uống ngủ nghỉ gần như là một khắc không rời、Ai? bảo cũng không phải nói như vậy danh tiếng của ma môn cuối cùng không tốt lỡ như cái này lôi đài là một nguy trang vì dẫn dụ hạ ương đến hắn không phải tự chui đầu vào lưới theo ta thấy lần này sinh tử lôi chỉ sợ là vô tật mà chấm dứt chúng ta vẫn là sớm làm về nhà riêng phần mình bận rộn chuyện của mình tới bây giờ đáp lời chính là một cái cầm trong tay thanh đồng cự kiếm đồng dạng bắp thịt nổi lên m á n h nam hạ ương cùng chuyện của ma môn huyên náo phí phí dương dương bọn họ mặc dù kiến thức nửa đời nhưng bản năng vẫn là có khuynh hướng hạ ương ai bảo ma môn bại hoại danh tiếng đã thâm n i ê n lâu n g y xâm nhập lòng người đây Trường Phật tử tái tương tự thích hiện. Nghị luận tương tự cùng giải thích không chỉ chỗ như này, gần người đài giới lôi phải ầ n lớn là như vậy cái nhìn, ma môn nhu, ương cũng không là hạ h vậy cái co ma âm p ngu xuẩn, đương nhiên sẽ không tự chui đầu sẽ tự vậy à o lưới. phải Không v mặc dù ma môn quá khứ việc xấu lo lộ chẳng qua ta đại chu thánh vũ hoàng đế ban xuống thánh chỉ s ắ p phong làm thánh ngôn cùng phật đạo đặt song song đã đặt vào ta giang hồ chính đạo một phật tử trước mắt hạ ương giết khổ hải nhất mạch bắt diệp không phải trừ ma vệ đạo mà là giang hồ ân o á n bởi vì cái gọi là chuyện giang hồ giang hồ không đề cập nữa phải chẳng có âm m ư nếu như hắn phòng thủ mà không chiến có lẽ tính mạng không lo nhưng sau này cũng không còn cách nào trên giang hồ đặt chân lão hủ khẳng định hạng ương nhất định sẽ tới mọi người thuận lợi kiên nhận chờ đợi nhất định sẽ có một trận đặc sắc đại chiến trong này cũng có luận điệu khác ví dụ như trước mắt vị này nắm vút tròm râu dê rừng sắc mặt trắng bệnh l ã o giả vóc người không cao màu xám cho n h ạ t trường sam cho người một loại tinh minh cùng g i ả dặn cảm giác khí thế cũng có chút không tầm thường có người nhận ra đây chính là khang châu võ lâm một vị già lão mặc dù hắn chẳng qua tu vi tiên thiên, còn không t ừ n luyện được nguyên g được t h ầ n song lúc tuổi còn trẻ bảy kế rất nhiều doanh lúc tuổi trẻ rất bảy kế đúng ộ một n quận nổi danh, hiện lớn, thành nhìn g lâm trí tại tuổi tắc trở võ lấy là đại đức sự, kế cao h tiền tệ, bối. Không thể, đúng là này sửa lại hạ ương nếu như phòng thủ mà không chiến tất phải đối với hắn võ đạo ý chí cùng tín nhiệm tạo thành đà kích thật lớn lấy hắn loại này tiền đổ vô lượng thiên tài mà nói là tuyệt đối không thể chịu được được nghe được vị tiền bối này nói như vậy lập tức lập tức có người tăng thêm phụ họa bất luận giang h ậ như thế nào thịnh truyền hạ ương kiệt ngạo cũng khá không hiểu nhân tình cũng được thậm chí là một người có máu lạnh nhưng đều không thay đổi được một sự thật đó chính là đây là một cái tuổi trẻ mà võ lực phi phàm cừng giả phàm là cao thủ như vậy có lẽ sẽ có riêng phần mình đặc điểm cùng khác biệt nhưng có một dạng nhất định phổ biến tổng cộng có vậy chính là có lấy kẻ già đời khiếm khuyết huyết tính bọn họ suy tính chuyện thường thường từ trái tim xuất phát mà không phải lợi ích cân nhắc cùng mình được mất đang nhàm chán chờ đợi ở giữa từ cách xa chân trời đ ỗ n g nhiên kéo lên một đạo loẹ loẹ tỏa sáng cầu rồng phật quang ấm từ mạ uy nghiêm quần quần không thiếu sắc cơ ù lùn kéo đến mà đến phụ lên nửa bầu trời sáng sủa như kim từ trên cầu vồng chậm rãi cất b ư ớ c b ư ớ c đi thong thả vị kế tiếp xanh nhạt tăng bảo hòa thượng đầu t r ọ c ngũ quan tuần tú vóc người thong ầ y liếc nhìn lại đều là nói không hết t ử bi cùng bình hòa m g i đi một bước hắn giống như từ một cái không gian nhảy vọt đến một không gian khác thân pháp tinh diệu làm không nội dung đi cao thủ rất là giật mình gia diệp tự bộ bộ sinh liên đã là thiên hạ nhất đảng thân pháp khinh công trước mắt cái này trẻ tuổi hòa thượng sử dụng hình như còn muốn cao minh hơn mấy phần theo hắn đến gần không ít người cũng nhìn thấy ánh mắt của hắn trong con người màu đen sen lẫn màu vàng nhạt có bao dung thiên đ i ệ lòng dạ ngầm nạp vũ trụ khí phách khiến người ta bất chi bất giác h á m sâu tiến bảo những người này mị lực mặc dù c h ú m g ụ lại ném đã không kịp trong tay hắn nắm cử đi một cái hình tứ phương phật điệp h ú t người nhãn cầu ở mười chín châu cổ xưa trong truyền thuyết thần thoại thích giả ở dưới cây bồ đề tu thành phật đà chi cảnh sau gót hiện ra ba mươi ba đạo phật ánh sáng phổ chiếu đại tiên pháp lực vô biên trong tay có một đoạn thất bảo diệu thụ cũng là diệu dụng vô tận có thể cho nhân gian đi khổ trừ lo mang đến n khang hạnh phúc cũng là thích giả chứng đạo bằng nắm vật sau đó phật đà lấy quảng đại thần thông đem thất bảo diệu thụ chia ra làm bảy phân biệt chuyển cho mình bảy người đệ tử đây cũng là phật môn thần bảo từ lâu tới phật môn bảy đại tuyệt thế thần bảo mặc dù dựa vào lấy truyền thuyết thần thoại cho người một loại cảm giác thần bí nhưng bản thân mạnh mẽ cùng chân quý là rõ ràng cái này tuổi trẻ tuấn hòa thượng trong tay nâng cũng là phật môn bảy đại tuyệt thế thần bảo một trong tịnh thế phật điệp gia diệp tự phật tử nguyên bảo đến nghe đồn hạ ương cùng vị này phật tử giao tình tâm đầu ý hợp cho nên cản đường chặn giết bắt diệp khiến cho đối phương lại không có thể đối với tịnh thế phật điệp cùng phật tử dùng tới nao cân hiện tại xem ra chuyên môn chỉ sợ là thật vẫn là trước kia vị lao già kia ánh mắt kinh ngạc toàn cảnh là đều là phật điệp thượng cổ phát t h â m ảo phạn văn hoa văn trong đó hình như ẩn chứa lấy tu vi hắn cũng khó có thể tìm hiểu mảy may sức mạnh mạnh mẽ tuyệt thế thần bảo tuy không phải thần minh lại hơn hẳn thần minh phật bảo người năm giữ cũng chính là sớm muộn vang danh thiên hạ đại nhân vật a di đà phật gia diệp phật tử đại gia quang lâm trí thiện hết sức vinh hạnh chẳn g qua này lôi đài là tiểu tăng chuyên vì hạ ương xếp đặt phật tử lại là không thể lên đài xin hãy tha lỗi thành thế lớn như vậy mặt ộ một t trống trí thiện đương nhiên sẽ không không có phát hiện, bởi vậy thân thủ lại, phát ra một đạo cực kỳ cường manh trường trục thức một tảng đá đỡ đương đạo ra ngồi bằng nhiên không không hiện, cản bởi xếp cường dưới trên sẽ có cực lực, vậy mấy tảng lại, manh xanh đem một tấm ngoài Bảo. kỳ đài hút hút thu hút tới trên lôi đài dưới chân Nguyên tới ngoài xem ra trí thiện dường như đối với nguyên bảo đến có cũng được mà không có cũng không sao cũng không nhiều tăng thêm chú ý kỳ thực trong nội tâm đã như thiếu như đốt lòng nóng như lửa đốt hoa thượng thúi đáng chết này biết rõ ta khổ hải tông chủ gấp cầu hắn t ỉ n h thế phật điệp trong tay lại còn dám rêu dao khắp nơi bây giờ đáng hận nếu hắn đem việc này nhận hết ta lại như thế nào làm chẳng lẽ bỏ qua như vậy sợ là vi phạm với tông chủ ra lệnh tương lai không có quả ngon để ăn trí thiện cười mặt trong lòng thì cấp tốc suy tư đối sách hắn muốn hiểu rõ một chuyện tông chủ chân chính muốn chính là cái gì là hạ ương tính mạng không phải không phải chỉ là một cái hạ ư ơ n g ở tông chủ trong mắt sợ là so với một con kiến không mạnh hơn bao nhiêu sở dĩ muốn bắt lại người này chính là vì uy hiếp trước mặt giả diệp tự này phật tử mục đích cuối cùng nhất vẫn là vì đem tịnh thế phật điệp đoạt tới tay lại không phải xúc động khang châu một đám cao thủ thần kinh mẹ cảm nếu là như vậy tại sao không phải thừa cơ hội này hoàn thành tông chủ muốn làm mà chuyện không dám làm trí thiện nghĩ tới tầng này tâm tư h o ạ t phiếm ra mặt ngoài vẫn như cũ bất động thanh sắc kỳ thực thái độ đã lớn là thay đổi hiện tại hắn không những hy vọng nguyên bảo lưu lại trên lôi đài càng hy vọng đối phương có thể ở cái này hơn ngàn cái người giang hồ trước mặt chủ động ôm lấy vốn nên do hạng ương tới đối mặt tình cảnh như vậy hắn lập tức có cơ hội xuất thủ còn sẽ không gây ra chỉ trích cùng phiền thoái Quý muốn cụ, cả tất trông, mọi người trí i ể u h thiện cân nhắc mình cùng thực lực của đối phương tự giác chiếm thượng phong bởi vậy có chút an tâm đã có lực lượng nguyên bảo tăng hài đạp ở trên bàn đá xanh chờ bổn có lực thấy được trí thiện không hy vọng hắn nhúng tay thái độ cười nhạt một tiếng chuyện thế gian nhất ẩm nhất chắc sớm có định số tiểu tăng tới đây chính là vì chấm dứt ẩn đoán giữa ngươi cùng hạ ư ơ n g thuận lợi mời đại sư ra tay đi t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi hiện thân nguyên bảo nhẹ nhàng một lời tựa như một tảng đá lớn đầu nhập vào bình tĩnh trong nước chấn nổi lên sóng cả không dứt khiến cho dưới lôi đài người trong giang hồ n h ấ t lên hào hứng dù sao là đánh không quan tâm là hạ hương hoặc là phật tử nhanh lên động thủ mới là đúng lý huống hồ bọn họ cũng đối tịnh thế phật điệp trong truyền thuyết nghe tiếng đã lâu chẳng qua là chưa từng thấy biết mà thôi lần này vừa lúc một thời cơ tốt ha t u t khoái nhân khoái ngữ đã ngươi khăng khăng như vậy vậy liền thành toàn ngươi chúng ta đến đây đi làm phong phức tạp chí thiện cũng bất chấp dối trá trì hoãn vội vàng đáp ứng vào tay sắp chạy đánh vui sướng trong lòng cũng như sau cơn mưa măng từ từ đi lên dài chí thiện sinh tử lôi nếu là là hạng mộ thiết lập tự nhiên nên do hạng mộ xuất thủ n g ư ơ i bảo ngươi lui ra đi n g ư ơ i chưa tới tiếng tới trước ù ù như lôi đỉnh trầm đục hồi âm không dữ càng có hơn một đạo màu đen vòi rồng từ núi hoang chỗ của tới trên dưới hai đầu dòng xoáy rộng lớn ở giữa tinh mịn như mũi nhọn có một loại xe rách thiên địa tráng khoát khí thế lan tràn ra người đã có thiên địa hình có thể nói bây giờ hạ ư ơ n g ở phong thần thối bên trên tạo nghệ mặc dù không thể nói siêu việt nhất phong nhưng cũng là khác gia bố cục thoát ly cách cũ vòi rồng này mới nhìn hình như khoảng cách lôi đài bên ngoài mấy dặm song trong nháy mắt đã thổi tới trước mắt càng đem hắn dưới lôi đài dạy đặc biệt người phân ra một đầu g ô n g nói cuối cùng rơi xuống trên lôi đài nguyên bảo trước đó người hiện thân đương nhiên hạ ư ơ n g áo đen tóc đen khôi ngô cao lớn trong tay đẻ xuống khước tà đào trôi tự có một phen bệ nghệ quần hùng vô song n h thế nhìn quanh ở giữa phong mang chỗ hướng về phía không dám cùng nhìn nhau người bởi vì cái kia trong con ngươi đen nhánh kia có làm cho người tay chân phát lạnh khó mà tự kiềm chế lực lượng kinh khủng ánh mắt cũng là đa o quang phản phất một thanh thần đao phá không mà đến chém vào lòng người đem trong lòng người tất cả kiêu ngạo tự phụ hết thể đã bị đánh vỡ vụn làm cho người không rét mà run được lắm hạ gương quả nhiên đủ sức lực loại ánh mắt này thật là đáng sợ lại khả kính trước kia hùng hùng hổ hổ đại hán cùng hạ ư ơ n g lướt nhau bỗng nhiên từ dưới đất xông lên tay cầm đao trưởng rung động không dứt kích động trong lòng càng lộ rõ trên mặt c h á n của hắn vẫn tại đổ mồ hôi chẳng qua là cùng lúc nãy mồ hôi nóng khác biệt hiện tại chạy chính là mồ hôi lạnh so với chức còn muốn trời nóng lại chảy ra mồ hôi lạnh nói đến buồn cười nghe tới lại đáng sợ thật ra thì không chỉ là hắn ở đây tu hành đao đạo người rất nhiều không có năm trăm cũng có ba trăm từ hạng ương sau khi xuất hiện mấy trăm hai mắt hết đồng loạt nhìn về phía hắn đao ở khang châu võ lâm chân chính có thể danh chấn một châu là người chỗ đều biết đại đao khách không nhiều lắm con đao kiếm đồng lưu khai phong môn đao xi、si、một cái mà từ h ạ n ương đao c h ẳ n bắt diệp chân luyện ư lại giết đao văn n chém g u võ,、si、song song võ là một vòng lớn liền giống là một trường học luyện kiếm luyện đao luyện quyền là từng cái vòng quan hệ liền giống là một trường học không cùng bán cấp, cũng có lớp vinh dự cảm giác bọn họ mừng rỡ ở trên đao đạo tái xuất một cái đứng đầu đao khách cũng vì tự hào bây giờ thấy vị này truyền kỳ đao khách phong thái phát hiện phù hợp trong lòng mình hết thể ảo tưởng sao có thể không phải kích động sao có thể không hưng phấn nhất là hạ hương đao mang cho bọn họ vô hạn áp lực cùng lực hút thậm chí khiến cho bọn họ đao tâm nhận lấy áp chế có thể thấy được đó là một thanh như thế nào phong mang ác l ự c đao đây là một thanh khoáng thế thần đao c h á c không được c h á c không được có thể giết bát diệp có ta vô địch tâm cảnh như vậy là chân chính thân kinh bách chiến giết ra tới t u ổ i quá trẻ lập tức có như vậy tạo nghệ bây giờ không thể tưởng tượng nổi thấy được hắn ta phảng phất thấy được năm đó vạn đao đứng đầu đao tiên h thu bọn họ có đồng dạng đặc chất người bên ngoài thấy là đao hắn thấy lại là người lao giả dâu dê nắm luất sợi dâu yên lặng ở trong lòng nói bất chi bất giác trước mặt khôi nô cao lớn hạ g ư ơ n g thời gian dần trôi qua cùng trong lòng hắn một người khác trọng hợp nhớ chuyện xưa cao chót vót năm tháng bọn họ đã từng quen biết một cái như vậy đau khách chẳng qua là thời gian thấm p h o á t người không phải vẫn như cũ trong lòng hắn lại có chồng nhàn nhạt chua s ó t cảm giác l a n h tụ bầy đao đao thủ a ngươi cũng biết hiện tại khang châu đã xuất hiện một cái đủ để khiêu chiến đao của ngươi khách hắn là trẻ như vậy sức sống giàu có tinh thần phân chấn thật muốn nhìn một chút các ngươi trước kia đánh một trận lão giả dâu dê mang theo một loại nhớ lại cùng không cam lòng tâm tình hắn đã mặt trời sắp lặn khi nhìn đến hạng ương cái kia tràn đầy vô hạn sinh cơ thân thể có một loại phát ra từ nội tâm ghen ghét hắn bây giờ rất nghĩ đến nói cho người trẻ tuổi trước mặt này ngươi rất mạnh nhưng còn chưa đủ mạnh bởi vì từ lúc mấy chục năm trước một người đã sớm siêu việt cảnh giới bây giờ của ngươi hắn bức thiết muốn đã chứng minh bọn họ giang hồ còn chưa trôi qua nhiệt huyết của bọn họ cũng chưa từng lạnh tắt bọn họ còn có thể t á i chiến hạng ương có vẻ như d ọ n g nghi vấn lại là khẳng định trí thiện xếp bằng ở trên trụ đã có thất thần trong chốc lát im lặng không nói hình như bây giờ hình như hắn ở cái kia không biết tên sơn thôn thấy qua đao thiên thu cùng trước mặt người trẻ tuổi này mặc dù một già một trẻ diện mạo vóc người càng không đáp một bên song trong lòng hắn liền là có một loại hai người giống nhau y hệt kỳ diệu cảm giác cái này rất giống là cùng một người thân ở hai cái thời gian không gian khác nhau một cái đang ở tại nhân sinh ánh sáng mặt trời giai đoạn húc nhật đông thăng ánh sáng văn trượng có vô hạn hy vọng một cái lại là dần dần ra đi tất nhiên có lực lượng mạnh hơn cao hơn tạo nghệ tương lai cũng đã là có thể đoán được bi thương quả nhiên hạ ư ơ n g không những tự thân tu vi đã đến tìm hiểu thiên nhân trình độ Càng sắp bước, bước ách nhau một trời một vực. Hắn khẳng định là không bằng đao thiên thu, nếu không thu, chắc chắn vẫn lạc tại đao thiên thu đao một trời một vượt. ngoài người là có lạc Ách này diệp phía dưới.、Ách、sát như vậy thiên tài cường giả có lẽ chính là trí thiện ta đ ờ i này nhất là quang huy vinh dự vinh sinh không quên không tên trong lòng trí thiện dâng lên một cái ý niệm như vậy trước mắt nếu chính chủ ra sân hắn tự nhiên cũng không có hướng về phía giả diệp tự phật tử xuất thủ việc cớ như vậy đoạn phật điệp cũng là không thể nào nói tới song hắn cũng không thất lạc ngược lại có một loại nhàn nhạt hư vấn thật giống như về tới lần đầu tiên giết người trước cả đêm người lời này có đủ loại trải qua cũng sẽ có các loại khó mà quên được chuyện chiếm cứ ký ức một cái góc mặc dù là gặp lần thứ nhất hạ ương hắn lại biết mình sau này trong trí nhớ cũng sẽ cho người trẻ tuổi này lưu lại một cái nơi hẻo lánh hạ ương chưa từng tu thành hoàn hư c h i cảnh vẫn là cảnh giới tiên h thiên đao tiên h thu đã là người trong thiên nhân hạ ương còn dừng lại ở đao tức là người người tức là đao tu vi đao tiên h thu đã đạt tới trong tay không đao trong lòng không đao không đao không ta quên đao tri cảnh Vô luận từ chương tám định không có phần thắng. Diệp một mảnh, bên trong cũng chỉ có Diệp trăm sáu mươi m ộ t lại thấy ba chiêu hạ ương người rốt cuộc xuất hiện tập sát khổ hải hộ pháp bắt diệp thiền sư ta vừa tối hại sư đệ ta hôm nay món lợn này chúng ta lại ở cái này trên lôi đài sinh tử tính toán rõ ràng ngươi nhưng còn có những lời k h á c nói chí thiện bỏ qua một bên nguyên bảo trực tiếp đem ánh mắt nhắm ngay hạ ương hắn hai to gây họa lỗ mũi bên ngoài lật ra vậy mà phun ra một cỗ màu trắng hơi nước nhiệt độ nóng bỏng minh n g ông có thể so với nham tương trong mắt sát y đã không còn che giấu hạng ương lại là không có trả lời chẳng qua là nhìn năm đó ăn hàng mập hòa thượng hôm nay đã l ắ c mình biến hóa trở thành gia diệp tự phật tử ôn nhã tuấn tú càng chấp trưởng tịnh thế phật điệp tạo hóa huyền bí tưởng thật khó mà ước đoán hạng đại ca chuyện này nếu là nguyên nhân bắt nguồn từ ta tự nhiên muốn do ta xuất thủ ngươi không nên tới nguyên bảo hòa thượng gặp được đồng dạng thay đổi quá lớn h ạ ương n ư ờ i khổ một tiếng lắc đầu thở dài hai người xem như thiếu niên quen biết mặc dù ở chung được thời gian ngắn nhưng bằng hữu tình nghĩa lại không hề tầm thường nếu hắn có thể vì chính mình giết một cái làm m ở ám che mặt bát diệp hắn lại như thế nào không thể vì đối phương chống đỡ khổ h ạ i nhất mạch đắc lực ha ha nguyên bảo a nguyên bảo xem ra qua đã nhiều năm như vậy n g ư ơ i như trước vẫn là ta biết nguyên bảo kia bản tính phần lương rất khá trước mắt ta trước giải quyết vị trí thiện đại sư này chờ chuyện này kết thúc chúng ta sẽ tìm một chỗ yên tĩnh ôn chuyện hạ ương tinh tế đánh giá qua nguyên bảo thấy thực lực hắn xuất chúng căn cốt không tầm thường càng bàn tay phật điệp tương lai vô khả hà lượng trái tim an ủi khoe mắt lộ ra nụ cười bàn tay lớn chấn động chống giống dâng lên một đạo kình lực đem nguyên bảo vẫy lui xuống lôi đài nói như vậy về phần vị trí thiện đại sư này mặc dù đã nguyên thần đại thành nhưng cũng không thả trong mắt hắn cho dù đối phương có bí ẩn gì thủ đoạn hắn đều tự tin có thể chấm dứt đối với thực lực đem thất bại mà đổi thành một bên mắt thấy hạ gương đối với mình h ờ h ữ n g hình như căn bản không có đem mình để ở trong mắt trong lòng trí thiện cười lạnh quả nhiên là không coi ai ra gì hạ người n g quá tốt khiến hắn buông l ò n g cảnh giác chờ đợi bỏ bê phòng bị lại đột một hạ sát thủ dẫn động trong đao diệm lực lượng tất phải một kích thành công nghĩ như vậy t một cách này đặt ở dưới lôi đài một đám cao thủ trong mắt cũng là lực sâu và bân ẩn chứa mảnh vàng vụ liệt thạch chi uy cao phối bản cà sa phục mạch ô n g phất một cái khẽ động lại có ba phần uy mánh lựa đạo trong lòng hạ gương thầm khen một câu mặt may triển khai thân bất động chân bất động bàn tay phải giơ lên bốn ngón tay bắt khép độc còn lại ngón trỏ điểm hướng về phía cà s a mặt ngậm mỉm cười thiên ý giặt rào tuy giải phát như thác nước lại so với trí thiện ở đối diện càng giống hơn hữu đạo cao tăng từ giữa ngón tay một đạo phích lịch điện mang đao khí bắn ra lôi đình oanh minh lòng lánh làm người sợ hãi ánh sáng càng truyền ra vang nhẹ một tiếng ba thế là trong mắt người ngoài uy lực vô tận cà s a tựa như khí cầu bị châm đâm thủng trong nháy mắt khô quát rơi xuống phía trên ẩ n chứa vạn quân l ự c đạo cũng tận số tiêu tán h ạ ương một thân vóc ô n g đao đạo lá nhất nhưng lại không phải hạn đao đạo ví dụ như một chỉ này hạn chứa chi ít hai mươi chồng chị pháp tinh yếu lại đều bị hạ ương hôn tạp tạp ở một đạo đao khi ở trong uy lực m ư ờ i phần nếu điệu ma nhất mạch thiếu nữ linh lung thấy được một chiêu này cũng muốn lần nữa đánh giá thực lực hạ ương cùng tiềm lực hạn gái này một thân phong phú võ học bản lãnh không phải học hồng kông tốt chỉ pháp hào đao pháp quả nhiên có thể xông ra cái này lớn như vậy danh tiếng hạ ương không dứt được chẳng qua là người khác t r u y ề n miệng ăn ý hạ người dưới lôi đài có cao thủ lớn tiếng can hay trong mắt tràn đầy tự định giá cùng tàng lộ vẹn vẹn một chỉ này đủ để cho một cái cao thủ tiên thiên tìm hiểu m ư ơ i năm cũng hưởng thụ không hết Tích tiểu thanh hết mất ra giống như này, tùy tiện vỡ trí thiện công kích, có thể thấy được thật việt thường tiên thiên. kích, cũng công có được có được lực của hạ như hắn bình đại, ngồi giếng, liền giống siêu đao ra ương này vụn lượng đáy là bị vỡ sự ừ m vậy mà không có r a đao tiểu tử này quả nhiên không phải ta có thể đối phó thấy hạ ương võ công siêu tuyệt không phải hắn có thể ngăn cản song trí thiện vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào trong nội tâm cũng là bình tĩnh như nước không có chút nào gợn sóng lại liên phát một trường một quyền đều là khổ hại nhất mạch nhất là tinh thần cao minh sát phạt võ học trường ấn hoa văn tất hiện bao phủ lôi đài sinh tử lớn như vậy phạm vi từ trong hư không đã tụ tập linh khí hung hăng nhân xuống rất có phiên giang đ ả o hải vì thế quên ấn đầy trời ánh sáng màu vàng bên trong ẩn dấu màu đỏ tươi huyết khí không những cương mánh vô cùng hơn nữa tổn âm đ ứ c độc ác tùy tiện tới chính diện chống đỡ sợ rằng sẽ bị bên trong tính ăn mòn chân khí gây thương tích một trường này một quyền phóng nhan giới đài hơn ngàn người có thể tiếp được không dứt được vượt qua số lượng một bàn tay làm không ít cao thủ hoảng sợ biến s á c trong lòng thất kinh cao thủ ma môn thực lực quả thực không phải tầm tưởng cái này vẹn vẹn khổ hải nhất mạnh hộ pháp phía trên có chính phó tông chủ ma môn khổ hải vẹn vẹn ba mươi sáu mạch ở trong cũng không b ạ n tiêm một cái đây là cỡ nào thế lực khổng lồ ở trong cũng không ít lòng mang ra quốc nghĩa sĩ trong lòng lo lắng đại chu đem ma môn nạp làm chính mình dùng nếu có thực lực áp chế xem như một chiêu d i ệ u cờ nếu không chính là dẫn sói vào nhà sợ có t a i họa thậm chí bị ma môn đạo khách thành chủ cũng chưa biết chừng xem ra muốn lần nữa liên lạc trong t r i ề u đại viên thương lượng ngăn chặn ma môn đối sách trên đ à i hạ ương lại không lay động mặc cho đối phương thanh thế lớn hơn nữa công lực lại mãnh liệt vẫn như cũng nhẹ nhàng một chỉ khiến cho trưởng tiêu khi tán đây có là một loại cực kỳ mãnh liệt tử vong trực giác mặc dù hạ ương không tin chỉ là trí thiện có năng lực nhịn uy hiếp đến hắn nhưng cỗ này trực giác là không giả được người tu hành đến cao thâm cảnh giới hạng h t ương đều trải qua b á c chiến thời khắc sinh tử cũng đi qua mấy gặp có thể nói hoàn toàn là rết ra tới cờ giả kinh nghiệm chém rết của hắn không những phong phú tính cảnh giác đối với nguy hiểm biết được tính cũng là vượt ra khỏi võ giả bình thường không chỉ một bậc trong mi tâm nghe hoàn cung ầm ầm rung động đỏ thắm một mảnh huyết mang giống như trời đất sụp đổ nguyên thần tam sát h à o quang sáng tối chập trờn hình như yếu ớt muốn t ắ t h ảnh nến chỉ ở ngày đó hạng ư ơ n g đón đỡ tuyết linh sơn ông dưới băng thiên kiếp thân thể của hắn nguyên bản toàn thân tràn ngập quần quận tinh thuần chân khí lúc này lại ngưng c h ắ t c h ắ t nếu xin bỏ lên hình như bị một cố lực lượng mạnh hơn chỗ c h ấ n p h ủ đây là cỡ nào dạng lực lượng là của người nào cho mượn trí thiện lực lượng như vậy dương cung mà không phát ngầm không phải nôn vậy mà liền mang đến cho hắn áp lực như vậy nếu như thả ra lại sẽ là loại nào u y lực h ạ ư ơ n g không những ngạc nhiên cũng rất tò mò không phải là khổ hải chi chủ thích pháp diễn xuất thủ chương tám trăm sáu mươi hai bạo phát thiên nhân thủ đoạn hy vọng đừng để ta quá thất vọng hạ ương nhìn qua trên trụ đá ngồi xếp bằng trí thiện trong lòng không có chút nào sợ hãi cùng sợ hãi ngược lại dâng lên một cỗ lâu không từng có kích thích cảm giác bức thiết hy vọng l ĩ n h giáo một phen đòn sát thủ của đối phương hắn từng ở cực đông c h i địa cùng đ ạ i tuyết l ĩ n h cao thủ thiên nhân tuyết lĩnh sơn ông hai lần giáo thủ lần đầu tiên đối phương ở thời kỳ mạnh mẽ nhất hắn luận lôi trạch thiên thời địa lợi cùng thần binh k h c tả lấy gần như đồng quy vô tận p ư ơ n g thức chém ra một đao lại chỉ có thể vết thương nhẹ đối phương nếu không phải thiên tàm kiểu biến hộ thân hắn đã sớm hải cốt không còn đó là một lần thảm bại lần thứ hai t u vi hắn kéo lên võ lực nhảy lên trời đến không thể tưởng tượng nổi chi cảnh cùng chiếm cứ sở thương lan n ụ c thân t u y ế t linh sơn ông tái chiến một trận đối phương băng thiên k i ế p huy lực trí cường trí liệt quần quận vô song đáng tiếc trung quy không còn thủ đoạn của thiên nhân chết ở trên tay hắn hôm nay hắn nếu lại chiến thiên nhân sức chiến đấu nhìn một chút t r a n lệch của song p ư ơ n g đến cùng có phải hay không khó mà vượt quá lớn hạ ương vo công của ngươi quả thực rất mạnh chẳng qua hôm nay trên sinh tử lôi chỉ có thể có đi một mình đi xuống tiếp ta một chiêu cuối cùng giết giết giết trí thiện mắt thấy mình ứng phó toàn lực ba chiêu bị kích phá hời hợt như vậy trong lòng vô cùng tuyệt vọng thực lực của đối phương đã cùng hắn không ở một cái phương diện mặc dù cùng là tiên thiên nhưng tranh lệch so với tiên thiên cùng hậu thiên còn m ộ t lớn song đúng là như thế càng thêm kích phát trong lòng hắn tích xúc sắc cơ giết chết một cái không mạnh người bây giờ không có tư không có mùi chỉ có người mạnh mẽ như vậy giết mới có hào hứng hãn ngoại hiệu kêu đao phủ chính là khổ hải nhất mạch công nhận sắt tinh sắt tính cực nặng đương nhiên không phải là người lương thiện chẳng qua lấy thực lực bản thân hắn căn bản khó mà bị thương hạ ư ơ n g mảy may bởi vậy bỗng nhiên từ trên trụ đá đứng lên dưới chân hung ác đ ạ p một tầng màu đỏ nhạt huyết mang bạo phát nhuộm dần cột đá trừ trung ương cột đá còn lại tám cái vậy mà bắt đầu cấp tốc di động phân loại lôi đài bát phương b ắ t cực đem toàn bộ sinh tử lôi vây quanh càng một cây tiếp lấy một cây liên thành màn máu tản ra sóng linh khí mãnh liệt cái này lại là một môn hiếm thấy trận pháp lấy chín cái cột đá là t r ậ tâm khó mà bị phá hủy đồng theo lôi đài làm căn cơ càng kết hợp nơi đây đặc thù địa khí mà thành mục đích không ở giết Ở theo hắn lần này động tác về sau trí thiện càng miệng phun ba cái chữ sát một chữ so với một chữ ngưng trọng một chữ so với một chữ lạnh lùng sắc cơ như sóng chiều truyền khắp trên cả sinh tử lôi dưới gọi người như rơi rét lạnh quật có mắt nhọn người thấy được trong tay trí thiện nắm lấy một viên lá cây xanh biếp xanh ngắt ở liệt nhật dưới ánh mặt trời hình như phỉ thúy chế thành vật hy hãn phẩm càng ở ba cái chữ sát về sau từ đó bạo phát ra một đạo xanh ngắt như rừng xanh un tươi tốt đ a u khí di tản lấy sinh mệnh ba đậu đây là như vậy đ a u khí sinh cơ cùng hủy diệt cùng tồn tại sinh sôi không ngừng không hủy diệt được dừng lại là đao thiên thu tàn vỡ luân hồi đao t r o n g d â u dê giả lão trừng mắt nhận ra đạo đ a u khí này lai lịch vui mừng giữa lại có loại khác thường hưng phấn đao thiên thu người dù chưa đến nhưng lấy đao khí cách không giao thủ càng thấy hắn hôm nay vô song tu vi một đao này hạ ư ơ n g có thể đón đỡ được lúc tuổi con trẻ đao tiên h thu quét ngang chín quận đao khách lấy một bộ tan vỡ luân hồi đao giang h ồ nghe danh hắn từng có may mắn mắt thấy một lần chân chính thấy được lúc ấy loại đó bằng n h i ê n uyên bác sinh cơ cùng hủy diện bực này hoàn toàn ngược lại lực lượng lẩn c h ư a ở một đao bên trong cảnh tượng khi đó đao tiên h thu có thể sưng một đao nơi tay thiên hạ ta có thời gian thấm thoát từ biệt mấy năm v õ công của đao tiên h thu đ a o đạo hình như càng có hơn tiến bộ c h ỉ ít giờ này k h ắ c này một đao này ở toàn trường hơn ngàn người trong mắt đã là hoàn mị không một tỷ vết một đao đối mặt một đao này h ạ hương cảm xúc nhất là khắc sâu điêu khắc vào linh hồn một loại kia trước hắn hướng đao kiếm đồng lưu khai phong môn cùng kiếm si luận võ từng lấy đao hỏi dùng một chiêu đao pháp hỏi kiếm si cái gì là đao ngay lúc đó kiếm si cho cái chỉ tốt ở bề ngoài đáp án hắn thật ra thì trả lời không phải đao mà là kiếm bởi vì hắn vốn là kiếm khách làm sao có thể rõ ràng đao là cái gì nhưng hạ ương kỳ t à i n g ú trời t vừa vặn từ đó nộ g ra được quên đao cảnh giới đáng tiếc chẳng qua là biết đến cái kia điểm cuối cùng nhưng không biết thông hướng điểm cuối cùng con đường cho nên không thể nào bắt đầu lúc này thấy được tích chứa ở trong đao diệp một đao này hạ hương mới chính thức lục lọi đến một chút muốn lộ có chút ít c n g lộ song giờ này k h ắ c này đã không có thời gian đầy đủ cho hắn c n g lộ bởi vì một đau này muốn thẳng đến tính mạng của hắn nát nguyên thần c h ẳ n g nhục thân khiến hắn biến mất hoàn toàn ở trong thế giới này bàn về cao t h â m nhất võ học lý niệm cùng áo nghĩa chiêu này là vạn vạn không cách nào cùng băng thiên kiếp tương đương nhưng thi triển chiêu này người lại là một cái so với tuyết linh sơn ông còn kinh khủng hơn nhiều hơn cái thế đau giả một mảnh tia xanh ngắt chi sắc hình như ẩn chứa vô hạn sinh cơ nhưng ở trong mắt hạ hương so với trong băng thiên kiếp chỗ bạo phát lực lượng hủy diệt chỉ có hơn chứ không kém tử vong uy hiếp mang cho h ạ ương cực đoan kích thích kích thích nguyên thần kích thích n ụ c thân kích thích chân khí người là v ậ t chẳng qua ba cái này mà thôi nguyên thần đang phát sáng tới lúc trước sáng tỏ lúc tối khác biệt là giống như vạn dặm trời trong bên trên mặt trời sáng lên đã nhận không r a màu sắc chiếu dọi ở n ụ c thân phía trên huyết khí trào lên phát ra rầm rầm sông lớn vô an thanh âm phảng phất của hắn huyết quản là từng đầu rộng lớn đường sông bên trong máu chạy là từng đầu cuộn trào mánh liệt sông lớn n ụ c thân bạo phát kéo theo nguyên bản ngưng chất ch tam phân quy nguyên khí cùng tiền thiên bản giá y thần công dung hợp l ư ợ n g cực quy nhất mà thành t i ể u phản phất vũ trụ bản nguyên nhất chân khí trong nháy mắt đột phá áp lực phong tỏa trực tiếp ở bên ngoài thân bạo phát ra một đoàn trói mắt khí mang khí mang ở trong hạ ư ơ n g lúc này cùng thiên địa liên thành một thể k h ẽ quát một tiếng đao đã nơi tay đao đang loay lên rút đao thuật khoảnh khắc mà thành khiến người ta không phân rõ treo ở k h ứ c t à thần đao ở bên hông là lúc nào ra vỏ hình như từ đầu đến cuối hạ ư ơ n g một mực nắm thật chặt đao trong tay chưa hề bông xuống chưa hề chia lịa một đao này là hạng ương một tiếng chạm ấ hạng h ương giống lớn ra trong lòng cũng là như vậy hãn nguyên bản cương nghị ngũ quan hình như bởi vì phát lực quá mạnh lộ da dữ tợn rất nhiều phụ cận huyện thái dương thậm chí có màu xanh mạch máu nhô da trong cơ thể đào nhưng chân khí trào lên vào trong thức tả lại trải qua đặc biệt vận khí phương thức vung da thuần túy đao khí bạo phát giống như một cơn gió làm lộ quét sạch đi dày đặc ở khắp mọi nơi thậm chí bóp méo tầm mắt của người cùng giống như thiên hà rủ xuống đao khí xanh ngắt đụng vào nhau giữa thiên địa trong nháy mắt im ắng t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi ba mất đi thứ trọng yếu nhất nếu như trước đó có người hỏi n g ư ờ i đợi này thấy qua bao la nhất tịnh lệ phong cảnh là cái gì trên lôi đài sinh tử xuống hơn ngàn người có lẽ sẽ có thiên hình b ạ n c h ạ m đáp án nhưng sau ngày hôm nay tuyệt đại bộ phận người đều sẽ chỉ có một cái trả lời đó chính là đa o hoa nở rộ trên trời chạy xuôi xanh biết dòng sông lốn lượn mà xuống thế như tuấn mã bừng bừng lửa nóng phảng phất muốn đem trong nhân thế hết t h ể dơ bẩn cùng tà niệm rửa giấy sạch sẽ đó là vô cùng thuần túy h vô cùng t i n h khiết đao khí song cỗ này uy manh đến khó lấy tưởng tượng đao khí ở đụng nhau đến giống như đao khí phong bạo lực lượng vậy mà sinh ra chạy trở về hiện tượng cả hai không ngừng giao thoa không ngừng va chạm lẫn nhau triệt tiêu lại bành trướng thời gian dần trôi qua khoảng cách trên lôi đài chừng hai mươi m không gian độ cao nở rộ một đ o á đao khí đổ vào đao khí đúc thành đao hoa bình thường hoa n ở thả màu sắc kiểu mị tiên diễm mùi hương tập kích người trăm triệu vương viên lớn nhỏ đao hoa tuy chỉ là tái n h ậ n trong suốt dòng nước hình càng không có chút nào mùi hương nhưng trắng lệ lại là ước vạn lần không thôi hơn ngàn ánh mắt chẳng qua là ngơ ngác nhìn trên lôi đài đ à o hoa tràn đầy ngốc trệ càng như rơi mộng đẹp đây là cỡ nào dạng huyền bí lực lượng cỡ nào dạng khó mà nói hết trùng hợp mới có thể sáng tạo ra như vậy kỳ cảnh giờ khác này có hơn trăm cái võ công không tầm thường đao giả cùng nhau bỏ đao q u ỳ xuống khóc r ò n g r ò n g đây không phải là thương tâm cũng không phải thống khổ mà là không tìm được vui mừng người hướng đạo tìm được đạo biểu hiện cái k i bỏ ra giờ này khác này khác biệt đao khách khác biệt đao giả đều có thể từ đó thăm dò ra bản thân sở học đao pháp đao đạo q u ý đạo tiến tới tăng thêm phát triển thăng hoa đao gần như đạo bọn họ sao có thể không cao hứng đã sớm sáng tỏ tịch nhưng chết vậy không dứt được chẳng qua là một câu hời hợt nói xuông nếu quả như thật có thể được nói trong thiên hạ ca nguyện vì thế mà người chết tuyệt đối nhiều vô số kể trên cột đá nụ cười trên mặt trí thiện hơi ngừng nguyên bản hắn trí tuệ v ữ n vàng lòng tràn đầy chờ hạ gương v ư ơ n cổ liền liền rết lúc này lại là có một loại chuyện đi về phía thoát ly nắm trong tay mình hoảng loạn cảm giác đao thiên thu là bực nào cương đại công đạt thiên nhân tìm hiểu quên đao chi cảnh nhưng nói là thiên hạ cường giả số một lúc này một kích toàn lực ném không làm gì được hạ gương tiên thiên này v õ giả làm sao có thể đúng vậy à hắn không thể tin được sau đó sau một khắc hắn liền rốt cuộc không có tin tưởng hoặc là không tin năng lực từ c h á n ánh sáng bắt đầu tường đạo nhỏ thanh đao nhỏ bình thường vết thương từ trên người trí thiện bắn ra tựa như mảnh s ứ vỡ bốc bê suối máu phun tung tóe trong nháy mắt n h u ộ m đỏ dưới chân c ủ a đá sèn sẹt huyết dịch lại như vậy kinh khủng đây không phải tay của hạ ư ơ n g bút mà là trước kia trí thiện bày ra đại trận bị trong hư không đao hoa trực tiếp nghiền nát mang đến phản vệ trí thiện chết là trong dự liệu chuyện cho dù hắn không bị đại trận bị phá mang đến phản vệ đánh chết cũng chắc chắn sẽ chết ở hạ gương d ư ớ i đao mà đổi thành một mặt nhìn như đỡ được cái này thần tới một kích hạ h ơ n g trạng thái cũng không lạc quan trên thân thể hắn cũng đều thỏa nhịp tim mạch đập từ da đến tạng khí khỏe mạnh vô cùng nguyên thần cũng vẫn như c ũ n h ư lúc ban đầu thậm chí bởi vì giữa sinh tử kích thích càng tăng thêm lớn mạnh hùng hậu mấy phần song hắn nguyên bản chiếu sáng rạc dỡ vô cùng sáng trói đao mục lúc này lại phảng phất thiêu đốt đèn đuốc bên trong dầu thắp đã hao hết cũng không còn cách nào trói lọi đúng là dầu hết đèn tắt tri tướng lực lượng của hắn vẫn như cũ mênh mông như biển phảng phất một cái nổi lên núi lửa nếu như buộc phát ra đủ để kinh thiên động địa song hắn hình như mất đi đối với mình đối với một cái đao thủ mà nói thứ trọng yếu nhất về phần là cái gì hắn không rõ ràng người ở trong sân cũng không có một cái rõ ràng y mắng không nói ở giữa thân thể hạ ương bỗng nhiên lảo đảo nghiêng về phía trước nguyên bản nắm chặt tay của k h ư c tà phảng phất nhận lấy một cỗ cự lực đánh sâu vào rốt cuộc không cầm được đao len ken một tiếng khức tà rớt xuống đất. xuống lại ở khước tà đao rơi xuống đất trong nháy mắt trong hư không đao hoa cũng thời gian dần trôi qua tiêu tán vô t u n g không có kinh khởi lớn bao nhiêu p h o n g ba phảng phất hết thể chẳng qua là mờ ộ ảo khiến người ta có hổ đầu x à vi cảm giác đao tại sao nặng như vậy tại sao nguyên bản với ta mà nói nhẹ như không có vật gì khước tà so với một ngọn núi còn nặng hơn ta vậy mà cầm không nổi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hạ gương mặt không đổi sắc chẳng qua là hồi tưởng lại vừa rồi trạng thái lòng tràn đầy nghi hoặc không nên là như vậy hắn đưa ra cầm đao tay phải ngơ ngác nhìn qua có một loại cực kỳ quỷ dị cảm giác xa lạ đã từng bàn tay trắng nón sạch sẽ bóng loáng g i à u có lực đàn hồi hơn nữa xương ngón tay thô to có một loại xuyên thủng hết thẻ phong mang cùng m ệ t khí là mười phần cầm đao xào thủ đao của hắn cùng người của hắn đã tu h hành làm một t h ể một thân căn cốt có thể gọi là đao xương mà bây giờ bàn tay của hắn vẫn như cũ có lực lại phảng phất mất đi quá khứ phong mang cầm kiếm cũng khá dùng súng tuyệt cũng được đều rất kiệt xuất trung quý nhưng thấy thế nào đều tuyệt không phải dùng đao tay trên đất ba thước bảy tức thức tả thần phong vẫn như cũ song hình như bởi vì chủ nhân biến hóa đã mất đi quá khứ hào quang nguyên bản thân đao sáng như tuyết lại có một loại tối tăm mở mị tâm trầm cảm giác t h â n binh ngông trần bởi vì t h â n binh có linh nó cảm giác được chủ nhân mất đi đồng dạng thứ trọng yếu nhất mà không như vậy đồ vật sau này nó cũng không còn có thể theo chủ nhân chinh chiến tư phương sát phạt thiên hạ bi thương hành o sinh dưới lôi đ à i đại hán cầm đao thâu cạnh vô ủi hưng phấn mặt đỏ tới mang thai trong mắt tràn đầy tôn sùng kính phục liên tục nói không p ụ chuyến này không p ụ chuyến này đây mới thực là nhất tuyệt đỉnh đao thủ quyết đấu không nghĩ thượng hòa thế tới đại hòa thượng thế mà chỉ ũ n người trong g là t đao đạo, ậ t thế Thu từng phát giác mở ám bên trong. là lợi nào hại. Quái, người vi giác khóc? hắn không chưa Không ám đang còn bên có của c đủ, mở là hắn dưới lôi đài bốn phương tám hướng người đều có đồng cảm cũng đều đồng thời nghe được tiếng khóc hình như không phải từ lỗ thai tiến g b à o mà là từ đáy lòng phát ra từng tiếng thất p ư ớ t như khóc như tố làm người ta trong lòng nặng nề x o n g mọi người tứ phương m ở mịt lại phát hiện không được thuốc thích người chỉ có số ít mấy cơn giả như có điều suy nghĩ nhìn trên lôi đài đứng yên bất động hạ gương cùng thời gian dần trôi qua mở đi khước tà thần đao hoảng cùng. sợ vô t h thiết không t p h ả i người, là đau, r ố trung cuộc xảy a c h y ệ ì t r ư ớ chí mắt đến x hạ gương mảy vô cùng mạnh ý chí để lại phiền nào trong lòng điểm chỉ ở giữa rút ra một đầu màu đen tơ tảm quấn quanh ở khước tà trên trôi đao quay tròn kéo một cái vừa đúng rơi xuống phía sau hạ gương quả nhiên chương tà p â n l cũng không tám h chân h a y đổi, c trăm h h a đổi, là c í sáu mươi bốn người ở dưới đài khoảng cách lôi đài sinh tử xa vời trong thôn trang nhỏ Lão đầu tử v ẫ nếu là như trước kia bình thường chậm từ từ lắc lư như bình thường trên chậm h trước từ từ kia dãi g ở mây, một mịnh. một làm cây cây, liền lát giữa tinh Diệp, ề rong bóng vầng sáng, thưởng thụ một lát an bình cùng Bác Diệp, một thế bạn Bác có thể làm được, ở pha tạp thụ thế thể h ta tốt, cứ nhiều như vậy. Nếu như có thể giết người trẻ tuổi kia tất nhiên tốt xem như báo thủ cho ngươi tuyết hận nếu như giết không được chắc hẳn hắn sau này rốt cuộc đ ờ không nổi đau đối với một cái có hy vọng tiến quân quên đ a o thậm chí vô thượng đao đạo chi cảnh cường giả mà nói đây là so với tử vong chuyện càng đáng sợ nhưng nếu như sau ngày hôm nay hắn còn có nhắc lại đao chiến ngày đó ta đem không thắng vui mừng bởi vì lại vì đem thêm lặng lặng m ca ca ngươi thấy thế nào đao thiên thu võ đạo hình như đã thăng cấp vào ta ngươi đều khó mà tưởng tượng cảnh giới ngươi còn muốn cùng hắn lại bàn về đao khoảng cách lôi đài tối hậu phương hai cái v ó người tướng mạo giống nhau như lúc so ngăn mặc khí chất hoàn toàn người tương phản chiếm cứ một cái góc người xung quanh hình như làm như không thấy phản phất có cái gì che đậy tầm mắt của bọn h ắ n hai người này tự nhiên là đao kiếm đồng lưu khai phong môn hai đại môn chủ đao si cùng kiếm si đồng thời cũng là huynh đệ sinh đôi lấy hai người bọn họ tu vi tự nhiên đem trên lôi đài hết thể thấy rõ hiểu mảy may không sai người quan chiến bình thường chỉ cho là đạo đao khí kia chính là trí thiện phát ra nhưng bọn họ hai cái lại biết người xuất thủ là không biết người ở phương nào đao tiên h thu quả thực đao thiên thu một mực đang tiến bộ chẳng những là võ đạo cũng là đao đạo chẳng qua võ giả chính là muốn vượt khó tiến lên quyết trí thề dứt khoát nếu mà có được cơ hội ta đương nhiên muốn để hắn nhìn một chút ta hiện tại đao chỉ có đáng tiếc là ta rốt cuộc không có cơ hội cùng trên đài người trẻ tuổi k i a đấu một trận đao thiên thu đao thiên thu hắc ngươi chẳng lẽ cũng cảm nhận được e ngại sợ bị người siêu việt cho nên vượt lên trước một bước hạ thủ đao si thân thể khẽ nhúc ních sắc mặt lãnh túc đao thiên thu chính là hắn một mực hướng tới cùng truy đổi mục tiêu nhưng đối mặt hắn cùng đối mặt hạ h ư ơ n g là hai loại thái độ hoàn toàn khác biệt khiến trong lòng hắn có chút không thoải mái đối với hắn trôi qua đao thiên thu là chỉ điểm cùng đề n g ề hình như cũng không lo lắng cho mình sẽ siêu việt h ắ n cẳng có thể có thể hắn cho là mình vĩnh viễn cũng không thể nào vượt qua hắn mà đúng hạng hương hai người tất nhiên có giết chết bắt diệt t h ủ nhưng giết người thì đ i ề n mạng cũng không nên dùng loại thủ đoạn này đem h ạ g hương từ đao đạo tuyệt đỉnh đao thủ đánh rất vượt sâu mới đúng cái này giống như là một cái tiền bối mắt thấy hậu bối tiềm lực vô hạn tiến bộ thật nhanh sợ có một ngày mình cái này sóng trước bị sóng sau đập vào trên bãi cát cho nên vượt lên trước một bước hạ thủ đem c h ế t hiệu lấy bảo đảm mình được quyền uy cùng địa vị không bị khiêu khích không những mất quy cách hơn nữa ti tiện nói cách khác ở trong mắt đao thiên thu đao si hắn là không bằng trên lôi đài người trẻ tuổi này làm cho người khó mà tiếp nhận ta lại cảm thấy cũng không phải như vậy đao thiên thu có lẽ là sự thật muốn giết hạ ương nhưng chỉ dựa vào trong đao diệp một lần suất thủ lực có thua cho nên ngược lại lựa chọn cái này phương thức thật ra thì ta đến bây giờ cũng không hiểu đao thiên thu làm như thế nào đến hạ ương như vậy một cái thiên tài đao khách thế mà để không nổi đao là tâm hồn sơ hở kiếm si lắc đầu nói ra cùng đao si hoàn toàn khác biệt kiến giải lấy hắn xem ra đao thiên thu cũng không phải người nhỏ mọn như thế nhớ ngày đó đối phương như mặt trời ban chưa thời điểm là lãnh tụ khang châu bảy đao vạn đao đứng đầu danh vọng so với hôm nay h ạ n ương cùng hai người đao si cộng lại còn phải lại lớn mấy lần không thôi người như vậy ở nhân sinh lúc đỉnh phong khắc lựa chọn phong đao quý ẩn tuyệt không phải loại đó e sợ hậu bối vượt qua mình người nhỏ mọn cho nên cũng không thể nào là cố ý gây nên hết thể căn nguyên chẳng qua là h ạ n ương giết b ắ t diệp b ắ t diệp là đao thiên thu h ả o hữu đao thiên thu muốn báo thủ chỉ thế thôi đây là tâm hồn giao phong trên cảnh giới va chạm h ạ n ương tu vi đao đạo không bằng đao thiên thu tự nhiên bị áp chế đao tâm bị phong lại chỉ sợ sau này rất khó tránh ra đ à o si lắc đầu hắn cùng tu vi kiếm si sấp xỉ như nhau kiếm si xem không hiểu hắn đương nhiên cũng xem không hiểu chẳng qua không cần hiểu quá trình chỉ cần biết kết quả là tốt đó chính là hạ ương cái này đủ để cùng hắn phân hữu cao t h ấ p đao khách rốt cuộc để không nổi đao đây là hắn tận mắt nhìn thấy biết sao nếu như hạ ương từ trong lần ngăn trở này đứng lên có thể hay không tấn thăng đến so với hiện tại còn muốn mạnh hơn cảnh giới đao đạo kiếm si không trả lời chẳng qua là trong nội tâm có chút do dự hôm đó hạ ương lấy đao hỏi bây giờ mang đến cho hắn không nhỏ rung động người như vậy chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy bị đánh bại có lời nói đúng là trong họa có phúc trong phúc có họa phúc họa vốn là không có định số có lẽ người trẻ tuổi này sẽ còn mang đến cho hắn lớn hơn rung động tốt đã không có gì đẹp mắt lần này nhưng nói là chuyến đi này không tệ hạ gương đao đao thiên thu đao mang đến cho ta cực lớn dẫn dắt ta muốn bê quan tu hành có lẽ có thể tiến hơn một bước chẳng qua lúc này náo động lên động tinh thật là không nhỏ rất nhiều bạn cũng đều tới hy vọng lần sau có thể tìm một cái thử một chút lưỡi đao của ta đao si không thẹn với một cái ngây dại chữ nhân sinh của hắn hảo đ a u như si lần này thu hoạch không nhỏ thuận lợi không thể chờ đợi muốn về núi tu hành hắn nói chuyện đồng thời đem ánh mắt phân biệt liếc về bốn phía phương hướng khác nhau hình như nơi đó có liền hắn cũng không thể không trịnh trọng đối đ ã i người trên lôi đài nguyên bản phong tỏa khốn trụ hạ ương đại trận đã biến mất huyết mang vô tung trí thiện lại bị đại trận phản vệ mà chết sinh tử lôi chuyện có thể tính chấm dứt hạ ương tạm thời dàn xuống nghi ngờ cùng lo âu trong lòng phản phất giống như vô sự đi xuống lôi đài đón bốn phương tám hướng đến không hết cùng b á n người cùng nguyên bảo cùng nhau thi triển k i n h công rời đi chỉ để lại tại chỗ còn đang nghị luận không nghị võ giả như thế nào huyết trần ngươi có thể chịu phục người quan chiến bên trong có ba cái bình thường cùng người bên ngoài xem ra cũng đều cùng cùng chỗ đặc biệt người cũng chậm rãi biến mất góc đông bắc lão đạo sĩ là thanh tùng đạo quân ngụy trang cách hắn ba mươi m bên ngoài một cái thiên nhân khí thế bá liệt chiến ý vô tận phải là gần đây bước lên chiến vương còn có cái kia ở trước đao kiếm nhị si thư sinh trung niên là hạ gia hạ lệnh thu có khác ba cái thiên nhân chân khí hình như có cùng nguồn gốc mang theo điện mạch lòng khí đặc hưu ba động là cao thủ đại chu thần bộ môn xem ra ngươi nói đích thật không tệ nếu như chúng ta hôm nay xuất thủ như vậy thu nhận khả năng chính là thiên nhân đại chiến chẳng qua bây giờ làm sao bây giờ trí thiện bày xuống sinh tử l ô i hắn chết chúng ta chỉ sợ không còn có lý do động thủ ba người này tự nhiên là ma môn dịch dung m g trang trôi qua cao thủ thích pháp diễn cự linh cùng huyết trần huyết trần lúc này tháo xuống m g trang khẩu khí cũng mềm nôn ra không phục không được riêng lấy ba người bọn hắn quả thực khó mà đè ép ở đám này lòng tinh hổ manh cao thủ huyết trần a huyết trần ngươi cũng quá đàng hoàng ai nói chúng ta không xuất thủ lý do sau ba ngày khổ hải nhất mạch ta phân đào bị người tự dưng tiêu diệt trải qua phân biệt đúng là hạ ương hạ thủ nguyên nhân gây ra là khổ hải ta bảo vệ phát t r í thiện đem đao của hắn trái tim đánh nát cũng không còn có thể dùng đao cho nên trả đũa đây không phải chúng ta khiêu khích là hắn tùy ý v ọ n g vi chúng ta đương nhiên là có thể xuất thủ thích pháp diễn tâm tình không tệ hạ ương dù chưa chết nhưng cũng không đủ gây cho sợ hãi chỉ sợ hắn ở trong thương khung lục cũng nên xóa tên 865, đạo bị phá. ở trong lòng thích pháp diễn hạ ương đang sợ tuyệt đại bộ phận ở chỗ mạnh mẽ tu vi đao đạo bây giờ phần này tu vi bị đao thiên thu phế đi như vậy liền không đủ gây sợ không tệ quá tốt liền thời cơ này đem hạ ương bắt lại nếu không có hắn xuất thủ hôm nay phật điệp nói không chừng đã tới tay bây giờ đáng tiếc chẳng qua cũng không thể chủ quan chuyện lần này giao cho ta hai cái đồ đệ tới làm đi tu vi bọn hắn không tệ kim thân tiểu thành đối phó một cái không có nanh vuốt lá hổ vẫn còn có chút nắm chắc cự linh lắc lư đầu thân thể phát ra đôm đốp giang đậu thanh n m nguyên bản giống như người thường vóc người khôi phục hình dáng cũ lập tức trở nên cao lớn uy mãnh giống như một con chợp mắt man hoàng cự thú nhắm mắt cho dù bên cạnh hai cái thiên nhân cũng cảm nhận được một cố bảng nhiên áp lực vào tới hắn cùng thích pháp diễn là một cái ý nghĩ cùng nhận biết hạ ương mạnh một ở tu vi hai ở đao đạo bây giờ đao đạo bị phế sạch chỉ có tu vi không có sức chiến đấu cũng là không tốt hắn nói tới được hai người đệ tử là trước hắn hai năm ở ung châu dương xuyên q u ậ n gặp được hai cái thánh thể di mạch đệ tử không những võ công ngọn nguồn đánh có tốt hơn nữa tiềm lực không tệ hiện nay đã là thần cùng lực hợp tu vi hai người liên thủ có thành nắm chắc đem hiện tại thực lực giảm lớn hạ ương bắt lại Nhà đã sớm nghe nói cự linh ngươi đã sớm cự q u y ế trong t í phía thể phục hưng thánh thể nhất mạch, bốn phía vơ vết thánh thể nhất phục hưng mạch, mạch bốn móng mầm a vơ thủ, t xem ra r u y ề nôn không sai, tọa vậy bản lòng i mời tin ngươi. ề n kính Trong tức tốt của l thích pháp diễn k h ẽ đ ộ n gật g đầu cười nói không thể so sánh huyết trần bộ t r ì đối với cự linh hắn vẫn tương đối tín nhiệm đã từng thánh thể nhất mạch ở ma môn ba mươi sáu mạch ở trong thuộc về cực kỳ cường thế một mạch v õ công đại thành người tu thành bất phôi kim thân vô cùng kinh khủng huyết khí k i u chủng ngang cấp bên trong chính là nhất đảng cao thủ cùng đao kiếm hai ma đặt song song sức chiến đấu cực đoan mạnh mẽ mặc dù trước kia thánh thể nhất mạch cùng ma môn phân loại ra lại đ ầ u nhập vào đại chu càng bởi vì một mạch tông chủ diệp đông thành công cao chấn chủ bị thanh toán nhưng thủy t r u n g vẫn là giã hỏa thiêu bất lẫn do xuân thổi lại mọc ví dụ như cự linh do đời trước ma đế tự mình vun trồng m à thành trao tặng mạch này cự linh cơ ư n g kinh thực lực kinh người vượt qua thích pháp diễn cùng huyết trần càng ở đương đại trong mắt ma đế treo số địa vị hết sức quan trọng trước mắt cự linh mặc dù chỉ là quan can tư lệnh nhiều lắm là có mấy cái đệ tử lấy thay cho thúc đẩy nhưng ở dưới sự duy trì của ma môn sớm muộn cũng có một ngày có thể khôi phục lúc trước rầm rộ trở thành thánh thể nhất mạch mới tông chủ hy vọng như các ngươi suy nghĩ nhanh chóng đem phật bảo cầm tới tay khang châu võ lâm quả thực không thể coi thường huyết trần thở dài một tiếng hắn là người kiêu ngạo kiên ngạo tự cao tự đại trôi qua chúng quy cho rằng hai người là chuyện bẽ xé ra to rõ ràng có thể thực lực nhấn g i ép ngày này qua ngày khác tự c h ó i tay chân cho người cơ hội thở dốc chẳng qua hôm nay lại mang đến cho hắn rung động thật lớn nhiều thiên nhân như vậy t ề tụ một đường còn có thực lực khó lường đao thiên thu huyền cơ quan huyền cơ tử các loại cao thủ chưa từng lộ diện có thể thấy được cái này võ lâm nước rất sâu lấy hắn đ o a n t r h ừ n g hôm nay nếu như ba người bọn hắn xuất thủ cưỡng đ o ạ n phật bảo vô cùng có khả năng bị ở đây một đám thiên nhân vây công cho dù thực lực cự linh kinh người nhưng có thể tiến quân thiên nhân lại có cái nào là đơn giản mặt hàng không chừng muốn bỏ mạng ở đây không có thực lực muốn không đánh mà thắng binh huyết trần hắn đương nhiên cũng hiểu đạo lý này tú lệ trong núi chim b ù câu t r ắ n g bụi bay vây cánh truy đ ổ i hai đạo gió táp đồng dạng bóng người xiu xiu tiếng xe gió xe qua hai thân ảnh cấp tốc đi quang ảnh lóe lên một cái biến mất cuối cùng đi đến một chỗ lành l ạ n tịch mịch trong sân gốc quái thạch đá lởm trởm, xanh ngắt thành rừng trong không khí cũng tràn ngập một cỗ tự nhiên mùi thơm ngát chi khí làm lòng người bỏ thần di hạng đại ca ngươi không sao chứ hai bóng người h i ệ n lộ một người là tay nâng phật điệp tuấn tú phi phạm mặt lộ vẻ lo âu nguyên bảo hòa thượng một người khác lại là sắc mặt tâm tình bất định khi tức khi thì c u ầ n bạo khi thì bị đẻ nén hạ hương có việc mà lại là đại sự ta tu vi đao đạo chỉ sợ bị đao thiên thu phế đi vo công của người này tưởng thật lợi hại cách không một kích còn có như vậy thần lực là ta khinh thường hắn hạ hương sau khi hạ xuống trực tiếp đem cứng rắn đất đá bước ra tinh miện vết dạn chấn động vô số nhỏ bé cục đá bật lên lại rơi xuống hiển nhiên nỗi lòng không chừng đã không khống chế nổi trong cơ thể bàng bạc như biển lực lượng hạ ương từ xuyên việt mà đến không tính là thiên huyễn bí cảnh cũng đã có tiếp cận thời gian mười năm tháng năm dài đằng đắng ở trong gặp qua đ ế n không hết nguy hiểm gặp chắc trở thậm chí cựu tử nhất sinh cũng không phải số ít song dù dạng gì hiểm cảnh hắn đều chưa từng thất kinh hoảng sợ khó ăn chỉ có hôm nay có một loại không biết làm sao cảm giác có người khó có thể lý giải được đơn giản là dùng đau mà thôi làm sao lại không dùng được không trích phần trăm chụp vào đạo pháp cho dù là ba tuổi đứa bé tiện tay huy vũ cũng coi là dùng đ a o hắn dùng như thế nào không được đau cái này giống như là một số người không rõ đọc viết chướng ngại xuất hiện cũng phát sinh làm dễ hiểu nhất v i von hạ ương bản thân là một đài máy vi tính máy chủ các loại vận hành tốt đẹp cũng là phải lực lượng bản chất chưa từng suy yếu hoặc là phát sinh thay đổi chẳng qua là ở một cái nào đó tuyến đường vận hành bên trên có hư hại hủy hoại cũng là phải đao đạo bị phá đây không phải chủ quan bên, trên trong lòng ngại, mà là khách quan bên trên một loại nào đó suy yếu là chân chân chính chính tồn tại phát sinh tổn thương chỉ là không có giống như người bình thường như vậy c h ả y máu mà thôi cước ép đem phiền não trong lòng đè xuống tay phải hạ ương ngón lút khéo nhét đem trên lưng quấn quanh thiên tàm ti quay bắn mất khiến cho k h ứ c tà đinh một tiếng rơi xuống thân đao vào thạch tiếp cận nửa thước sâu hạ ương trong mắt dấy lên một đoàn liệt diễm tay phải năm ngón tay mở ra hung hăng cầm k h ứ c tà trôi đao muốn để đao mà lên c h ậ t cảm giác tất cả lực lượng tiêu thất vô t u n g hoặc là nói trước mặt trôi đao này nặng nề đến hắn khó mà gánh chịu trình độ đây là chuyện việc không có khả năng phát sinh lúc ở thiên tàm tài biến hạ ương cùng k h ư c tà lẫn nhau ra h Tiêu trừ thứ nhất đao chủ đơn ký, lẫn nhau thần linh tương thông, tà, xuất tình đời linh người hiện nhau huống đao đơn chủ khác khả năng cầm không được khức tà, hắn cũng sẽ không lẫn năng cũng như cầm được ký, sẽ vậy Giải thích duy nói h thân hắn ấ vấn t là được, đề. bản n ra Vậy nói đao khí mặc dù ở trên nhục thân không có thương tổn đến ta nhưng ở ý chí cùng trên linh hồn đem ta đánh rớt địa ngục chẳng qua cũng không hoàn mỹ chí ít ta nhớ được ta sở học tất cả đao pháp biết đến tất cả đao pháp vận khí khẩu quyết có thể thấy được ta chẳng qua là tạm thời khó mà dùng đao chỉ cần ta tiến hơn một bước lĩnh hội tới càng lên hơn một tầng cảnh giới lao đạo nhất định có thể phá hết cái này phong ấn so với tiệt thiên cựu thức của độc cô kiếm thánh đao thiên thu còn kém một bậc việc quan hệ võ đạo của mình đại sự hạ ương không dám thất lễ tỉ mỉ cảm ứng quanh thân biến hóa tỉ mỉ nhập vi hết thảy tất cả cũng bị mất biến hóa chẳng qua là ở cầm đao hoặc là muốn dùng đao pháp có một loại không tên trở ngại áp lực trùng điệp hiểu hết thảy nắm giữ tự thân tình báo hạ ương trong lòng lo đồng thời lại có một tia chiều rộng tình huống như vậy không phải b ế t bắt nhất có lẽ đây là phúc không phải hoa ta đang lo đối với quên đao chi cảnh không cửa không đường lại mượn trong tay đao thiên thu cưỡng ép khiến ta quên đao chưa c h ắ c cũng là một chuyện、xấu. t r ư nếu g như vừa rồi là độc cô kiếm thánh sử dụng trong tiệt thiên cựu thức tiệt đạo mỗi thức hạ ương tất phải đao đạo bị hủy vĩnh viễn cũng không thể nào khôi phục may mắn chính là đao thiên thu cùng độc cô kiếm thánh đạo khác biệt cái kia một đạo đao khí phong tỏa hạ ư ơ n đao đạo trình độ đại khái chỉ tương đương với các thần một chiêu cho nên còn không tính nghiêm trọng hạ gương bản thân cũng là một cái tâm tư linh tấu người mặc dù khổ não ở mình cường đại nhất thủ đoạn không cách nào vận dụng nhưng cũng có một cái khác tầng tâm tư chính là mượn nguy cơ lần này y đổ lĩnh ngộ quên đào c h i cảnh hắn là một người hàm vo như si đối với đao đạo cũng có một loại không tên cảm n ộ nguyên nhân chính là như vậy quá mức chấp nhất khó mà bông xuống c à n g có thể có thể vĩnh viễn cũng khó có thể lĩnh ngộ quên đào c h i cảnh chẳng qua lần này cũng là một cái cơ hội tốt vô cùng mình khó mà làm được lại bên ngoài lực ảnh hưởng nhân duyên trùng hợp có chuyện cơ vậy như thế nào mới có thể phá trừ chướng ngại này trước mắt ma m ô n đối với tình thế phật điệp như hổ dình mồi bản thân ta cũng là không cần lo lắng bọn họ không dám tùy tiện hướng ta ra tay chẳng qua hạng đại ca khác biệt hiện tại ngươi không thể dùng đao bọn họ sao lại bỏ qua cơ hội này nguyên bảo mặt lộ thần sắc lo lắng chuyện này nói đến vẫn là do hắn mà lên nếu không phải là hắn hạng ương cũng sẽ không ngàn g i m xa xôi chặn giết bát diệp càng chọc giận khổ hại nhất mạch hắn có lòng mời hạng ương đến già diệp tự ở tạm lấy tạm thời bảo vệ an toàn của mình cùng suy tư phương pháp giải quyết vấn đề này chẳng qua hắn cũng biết h ạ n ương trời sinh tính thật mạnh tự phụ loại m ờ i mọc này không khác khiến hắn khó chịu cho nên ầy ầy không mở miệng không sao ta có đ a u là hạ ương không có đ a u giống nhau là hạ ương chẳng lẽ nguyên bảo cho rằng ta không thể dùng đao thuận lợi không có tự vệ thủ đoạn hạ ương tâm tình hơi tốt một chút nghe được nguyên bảo y ê u tâm nói như vậy nói năng có khí phách nói trong mắt mặc dù không có quá khứ phong mang nhưng bá khí vẫn như cũ hắn thời niên thiếu trúc cơ võ đạo quyền trưởng m ó n g tay chân không gì không giỏi không gì không biết cho dù không thể dùng đao giết bình thường tiên tiên nguyên thần đại thành như cũ như uống nước bình thường đơn giản như thế xem ra là ta quá lo lắng nguyên bảo hơi suy nghĩ cảm giác được bên cạnh trong cơ thể hạ gương ẩn chứa vô cùng lực b ộ t phát biết đến hạ gương không nói dối lực lượng của h ắ n quả thực không phải tầm t h ư ờ n g đơn giản không giống như là người trong tiên t i ê n nên có thực lực giống như một con hung mánh cự thú một khi sáng lên nanh vớt tất phải đem hết t h ể trước mặt sẽ thành vỡ vụn t ố t nói đến ta ngươi đã lâu không gặp liền không nói bực này mất hứng cùng ta giảng một chút những năm gần đây kinh nghiệm của ngươi đi đầu ngón tay từng tia từng sợi đã tuôn ra màu đen tơ tẩm một vòng một vòng đem cắm vào trên đất đá khước ta quân quanh bao khỏa cuối cùng đưa tay nước lên vác tại phía sau hạ ương cùng nguyên bảo ngồi trên mặt đất lẫn nhau giảng thuật những năm gần đây phát sinh đủ loại t ố t không xong khó quên không muốn nhớ lại đủ loại nhiều không kể xiết ở nguyên bảo nói lên ở trong xuất hiện tần suất nhiều nhất cũng là giả diệp tự giả diệp tuân giả người này ở trong tính mạng của hắn đóng vai một cái nhân vật vô cùng trọng yếu đó là một cái cực kỳ đặc thù trường giả hắn h i ề n hòa hòa ái tràn đầy trí tuệ lòng dạ vô cùng rộng lớn ở tử vong trước mặt hắn coi như bình thường liền cái lông mày cũng chưa từng nhữ qua đối mặt phật bảo lựa chọn lại có thể vứt bỏ môn hộ có khác đem bạch ngọc tự nguyên bảo đặt vào già diệp tự cũng dốc túi tương thụ có thể nói vô tư không mình đại đức cao tăng ở nguyên bảo một đời ở trong trừ vỡ lòng ân sư hoại khổ hòa thượng thuận lợi chúc già diệp tôn giả đối với ảnh hưởng của hắn lớn nhất khiến hắn có đi tới cùng trở nên truy đuổi mục tiêu cùng phương hướng đối với cái này hạ ương cũng không khỏi được cảm thán nhân sinh gặp gỡ vô thường so với nguyên bảo hòa thượng hắn hình như liền lộ ra long đong rất nhiều chẳng qua cũng nguyên nhân chính là như vậy mới lộ ra đặc sắc vật phẩn tình thế phật điệp này bên trong các tịnh thế chân ôn đích thật là một c ố khó có thể tưởng tượng lực lượng đáng tiếc tu vi ta nông cạn chỉ có thể mượn phật bảo uy năng tăng thêm một chút tiết lộ không khỏi người của ma môn đánh tiếp phật bảo chủ ý chủ trì đã phái người hướng trung ương vạn phật quật xin chỉ thị ý của vạn phật quật là khiến ta mang theo phật điệp đã đi đến đâu tu hành ma môn không dứt được dám ở nơi đó tạo thứ không biết hạng đại ca đối với cái này có ý kiến gì nói xong lời cuối cùng nguyên bảo mang theo tìm kiếm hỏi mặc dù hắn đã trưởng thành là một mình đảm đương một phía cao thủ càng có hơn tuyệt thế phật bảo nơi tay tiềm lực không thể khinh thường song cuối cùng trải qua quá ít r ấ theo n i biết phải người đi nơi ề u chuyện Quật, tu chăng cho không nhìn không Phật họ hành. h ràng, nên ứng. Vạn bọn n g rõ là đáp đó được cái danh hiệu danh này, t r n lòng gương g hạ i ậ thời m ì n đã đất đều đếm đua rãi, từng trên mặt truyền hết tâm thể trăm Theo t rộng xuống không môn, xưng nợ. giáo giáo mỗi phái phái hoa học h lưu có có võ gian trôi qua thời gian dần trôi qua rất nhiều giáo phái biến mất ở trong lịch sử không tồn tại nữa cũng có một chút giáo phái phát triển lớn mạnh kéo dài đến nay như ma môn cũng có thể nói là ma giáo có hạch tâm giáo nghĩa lý niệm ba mươi sáu mạch đều là ma giáo trúc đạo giáo phật giáo Càng siêu v đạo, có có đạo môn đại từ ô n trước đến nay sung hư lạnh nhạt các thế lực lớn nhỏ trước sau như một giỏi về ẩn dấu đi lẫn nhau mạnh yếu vô địch đến chẳng qua công nhận lấy nghe đồn ở trong thần long thấy đầu mà không thấy đôi thái thượng đạo tông cầm đầu tông môn này mỗi một thời đại chỉ là một cái truyền nhân mỗi một chuyên nhân đều là đủ để tranh đoạt thiên hạ đệ nhất cao thủ cường giả thái thượng là nghe đồn ở trong đạo tổ đắc đạo trước danh hảo có chuyên n g ô n k i ế m thần trung đại tiên sinh chính là đương đại thái thượng đạo tông tông chủ đương nhiên tình huống thực tế như thế nào ai cũng không chắc chỉ có thể nói là đoán phật môn bởi vì tín đồ tối đa chùa miếu không thể tính toán đối với thế lực mạnh yếu cân nhắc cùng đấu càng tăng thêm kịch liệt cùng sáng tỏ rất nhiều già lam tự yếu hơn bạch ngọc tự bạch ngọc tự yếu hơn già diệp tự già diệp tự mặc dù ở bắc bảy châu bên trong thực lực mạnh mẽ nhưng so sánh danh s ư n g phật môn đệ nhất vạn phật quật ném lộ ra suy nhược rất nhiều vạn phật vạn phật lấy vạn phật làm tên tên không những bông thả hơn nữa ba khí không có ba lựa ba nào dám bên trên lương sơn đây là một cái nằm ở trung nguyên địa khu đến gần tây nam biên cảnh phật môn thế lực lấy nguyên một tòa núi lớn là sơn môn phú điêu văn bức đúng là vạn phật trí tướng trong đó cao tăng cũng là tầng tầng lớp lớp vẹn vẹn đại chu triều lịch đại sắc phong thanh tăng thuận lợi không chỉ một vị thậm chí có ba vị đế sư có thể thấy được mạnh mẽ vạn phật tự cường đại nhất địa phương vẫn là k i m dung cũng xúc hải nạ b á c xuyên chương tám trăm sáu mươi bảy thần bộ môn thiên nhân vạn phật quật nếu là phật môn đệ nhất đại thế lực lại hưu tâm mời ngươi đi trước tu hành đây là chuyện tốt có thể thấy được bọn họ đối với tu vi của ngươi cùng tiềm lực là cực kỳ nhận đồng chẳng qua ngươi cũng muốn chú ý một chút vạn phật quật mặc dù cùng ngươi cùng là phật môn chẳng qua lẫn nhau giữa lẫn nhau không phải lệ thuộc đối với tịnh thế phật điệp trong tay ngươi ngươi cần liên tục thận trọng dù sao trọng bảo khó được đã từng bắt diệp cũng là một đời cao tăng lại bởi vì phật bảo rơi xuống ma môn có một số việc không thể không p h ò n g ở hạ ương h i ể u trong vạn t h ạ thuật cái thế lực này trừ thực lực hùng hậu cao thủ nhiều như mây còn đối với cái gọi là thần phật chuyện siêng năng đề cầu ví dụ như đã từng huyên náo phí phí dương dương cán châu thiên đoạn sơn chi chiến đây là hạ ương từ thần bộ môn tông quyển tạp đàm ở trong được biết độ tin cậy cũng có chín thành cán châu nằm ở đại chu tây nam biên thủy liên tiếp thiên đoạn sơn đã từng có chuyển môn nói ra hiện qua thần thú mặc ngọc kỳ lân hơn nữa ở một cái nào đó trong khe núi quả thực có cực kỳ khổng lồ quái dị thú trào trào ấn dẫn tới vô số cao thủ tranh nhau đi đến kỳ lân từ trước đến nay là cùng thần long phượng hoàng nổi danh tẩu thú c h i vương ở phật môn thần thoại ở trong mặc ngọc kỳ lân lại là phương nam bất động bảo sinh ra phật toạ kỵ vạn phật quật ngay lúc đó trải qua thương nghị xuất động bốn mươi hai vị bế quan đã lâu phật môn cao tăng đi trước bắt giữ mặc ngọc kỳ lân để nghiệm chứng truyền thuyết thần thoại thật giả bởi vậy đã dẫn phát ngay lúc đó một trận cực kỳ kinh người đại chiến vạn phật quật bốn mươi hai vị cao thủ nhất lưu thi triển kim cương t í c h lịch thủ đoạn chém giết cán c h â u bản địa cường già không dưới t r ă m v ị những người còn lại càng đ ế n không hết sau đó có trước người đi vạn phật quật v ấ n trách mà lúc đó vạn phật quật mười tôn tri thủ không phải dông thiền sư chỉ có một cái đáp lại mạc ngọc kỳ lân là bất động bảo sinh r a phật toa kỵ chúng ta đang có cao thủ chứng đạo bất động bảo sinh r a phật quả vị đây là thiên bẩm phàm nhân sao dám cùng thiên tương đấu chết của bọn họ là gieo gió gợi bão vạn phật quật sẽ không gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào nói vạn phật quật ý thế hiếp người cũng khá nói nó bội rời phật môn chi niệm cũng được tóm lại vạn phật quật đối với thần thoại vật từ trước đến nay là siêng năng đề cầu cho dù máu chạy thành sông cũng không tiếc nguyên bảo tịnh thế phật điệp trong tay vừa vặn là trong truyền thuyết thần thoại phật tổ trí bảo thất bảo diệu thụ chia lịa về sau hóa thân một trong đây là so với mặc ngọc kỳ lân còn muốn hấp dẫn bọn họ đồ vật hạng ương nghe nói phật môn bảy đại tuyệt thế thần bảo đã có ba kiện rơi vào trong tay vạn phật quật nếu là lại tăng thêm nguyên bảo món này cũng là bốn kiện ta hiểu được chủ trì tuệ thông đại sư cũng là tâm tư giống nhau tịnh thế phật điệp mặc dù trong tay ta nhưng đây là già diệp tự thế hệ tương truyền vật không cho sớt hất nguyên bảo hòa thượng trước sớm cũng đã hiểu ở trong con yếu chẳng qua là chủ trừ nên làm như thế nào quyết định hiện tại xem ra hạ ương là đồng ý trước hắn hướng cái này phật môn đệ nhất đại thế lực tu hành chẳng qua là phải nhớ người đạt được lần không thể quên tội n g u ồ n hai người một phen tâm tình bất chi bất giác đã qua gần nửa canh giờ ngày vẫn như cũng đ ư ợ gác cũng may giữa rừng núi thanh lu mát mẻ hai người tu vi càng đến nóng lạnh bất sâm c h i cảnh cũng là không cảm thấy như thế nào cuối cùng nguyên bảo vẫn là không nhịn được hướng về phía hạ ương đưa ra khiến hắn ở tạm ra diệt tự một tránh đi ma môn phong mang thứ hai hai người cũng khá kể đầu gối nói chuyện lâu hạ ương biết đến cái trước là thật cái sau chẳng qua bổ sung chẳng qua lấy hắn hiện tại tâm cảnh còn không đến mức trở thành chó nhà có tang bị người che chở bởi vậy huyền cự chờ đến nguyên bảo rời khỏi hạng ương lúc này thản nhiên đứng dậy sửa sang lại góc áo ngắm nhìn bốn phía không cốc được u thạch nham xe lạnh mặc dù không có mở hay lại là cất cao giọng nói mấy vị bằng hữu mời hiện thân gặp mặt đi hạng mộ tự hỏi linh giác không sai nhưng vẫn là suýt chút nữa bị các vị lừa gạt được đi có thể thấy được tu vi chư vị sâu h ạ ương từ cùng nguyên bảo mở miệng nói chuyện đệ nhất khắc đã đã nhận ra xung quanh có mấy cái võ công siêu tuyệt cao thủ ẩn giấu đi chẳng qua là hắn cho là trong bóng tối bảo vệ cao thủ tịnh thế phật điệp cho nên không thêm để ý tới chẳng qua là chờ đến nguyên bảo rời khỏi mấy người kia vẫn là chưa từng biến mất hắn mới biết mấy người kia vì hắn mà đến mà không phải nguyên bảo được lắm hạng ương đột ngột gặp đại biến còn có thể nhạy bén không sai phát hiện ba người chúng ta hành tung không hổ là thần bộ môn ta trôi qua kiệt xuất nhất bộ khoái theo một đạo ấm thuần âm thanh rơi xuống từ không cốc ba mặt n h ả xuống ba cái khí chất khát lạ song đều cực kỳ không tầm thường cao thủ kinh phong n i ệ t liệt, liệt. khí diễm hừng hực khiến người ta nhìn mà phát khiếp một người tăng thể diện t hai to hai mái nhô ra vóc người m ư ợ t mà mặc màu tím nhạt hoa văn trang phục bộ khoái khí chất trầm ổn phảng phất một tòa sừng sững đứng thẳng núi cao khó mà đánh bại một người thân cao t ă n g thước cùng hạ ư ơ n g vóc người tương tự ngũ quan góc cạnh rõ ràng cho người một loại cường thế cảm giác hình như không có gì có thể bị hắn để ở trong mắt thị phi cùng bình thường cùng ngạo cùng bá đạo người người cuối cùng tướng mạo nhã nhặn khí chất no nhã cùng hai người đó bình thường mặc màu tím nhạt trang phục bộ k h o i cũng chỉ có hắn mới thứ yếu hắn mới chú ý đến ba người này hoàn toàn khác biệt khí chất cùng tu vi võ học đều cho hắn một loại huyên thâm tựa như biện cảm giác mạnh mẽ cùng tuyết linh sơn ông tương tự có thể thấy được cũng là cao thủ thiên nhân ba cái thiên nhân không được t hạng ự lực c t h bộ môn quả nhiên h phải h đơn ương vậy, h nữa n đánh giá một chút thực lực của ba người âm thầm tắt lưỡi tự giác cao thủ thần bộ môn mặc dù ngưỡng trự ngoại lực nhưng cũng không phải linh lung nói tới như vậy không chịu nổi lấy một trận so tài làm đối với võ đạo tương tự điểm xuất phát điểm cuối cùng nhưng ở giữa quá trình có chân người an tâm địa có người cưới xe đạp còn có người cưới mồ tỏ chỉ cần đến điểm cuối cùng c h u n g quy cũng coi là một loại thắng lợi đồng thời cũng có thể thấy mấy người kia căn khí không tầm thường tư chất liền giống là một cái cố định vật chứa nếu như vật chứa bản thân không đủ lớn như vậy nước nhiều hơn nữa cũng rót không phải tiến vào bọn họ có thể tu thành tiên nhân liền biểu thị ra bọn họ có cái này tiềm lực ở trong thần bộ môn chỉ sợ cũng tuyệt đối không nhiều lắm ba vị đại nhân hạ ương m ờ i không biết tìm hạng mẫu có chuyện gì hạng ương cùng thần bộ môn có thể nói liên lụy không cạn thời niên thiếu liền từ lỗ đạt dẫn đường vào thần bộ môn một đường thông qua thần bộ môn nhiệm vụ phát động vô tự thiên thư nhiệm vụ bởi vậy phi tốc trưởng thành quốc khởi thậm chí thần bộ môn bản thân đối với hạng ương cũng nhiều có bảo hộ mặc dù mấy năm gần đây hạng ương thoát ly thần bộ môn nhưng lẫn nhau tình nghĩa vẫn còn tự giác còn có mấy phần thân cận cho nên trong n ô n ữ cũng để lộ ra có chút thiện ý không phải hùng hồ dọa người người i ê n kia đầu tiên là đối với hạ ương giới thiệu ba người tính danh thân phận nho nhã có quan khí chính là lam c h í quốc tự phụ bá đạo chính là cam nguyên lượng sau đó thẳng tới thẳng lui khai môn kiến sơn nói ra ý hạ ương sinh tại long khánh hai mươi tám năm ứng châu diên hy quận thanh giang phủ người an viễn huyện thành huyện nha bộ khói hạng đại ngưu tri tử lúc sinh ra đời mẫu thân khó sinh mà chết cha con sống nương tựa lẫn nhau cũng từ nhỏ l u y ệ n đ à o không đợi hạ ương trả lời ca nguyên lượng bắt đầu cao giọng đem hạ ương cuộc đời êm t hay nói từ ra đời đến l u y ệ n võ đến mất cha đến ở huyện nha làm bộ khoái lại đến thần bộ môn to to nhỏ nhỏ có hạ ương đã quên lãng bọn họ vậy mà cũng biết nhất thanh nhị sở bao gồm cực đồng c h i địa một chuyến hắn chuyển thụ đông hải bên một cái nho nhỏ ngư dân bá quyền quyền pháp chuyện cũng không có thoát khỏi thần bộ môn mạng lưới tin tức hạ ương ngươi là thừa kế nghiệp cha dễ đang miêu hồng bộ k h o i ở có chút thành tựu về sau không có ham n g lạc từ đầu tới cuối duy trì nghiêm khắc tu hành trạng thái đúng là khó được trước mắt thiên hạ giang hồ dung chuyển võ lâm vân tranh nổi lên bốn phía còn có ma môn thỏ đầu ra không biết dùng cái gì canh khiến cho thánh vũ hoàng đế đem sắc phong mặc dù đã từng thần bộ môn cùng ngươi có một chút hiểu lầm thế nhưng chẳng qua là ma môn như hại cùng âm mưu chúng ta hy vọng ngươi có thể vứt bỏ hiểm khích lúc trước lấy hữu dụng c h i thân là thương sinh vì b á c h tính là một m số việc nói lời này chính là lam trí quốc trong lời nói không thiếu đối với hạ ương tán thưởng nhân tài như vậy không thể dùng chẳng phải là thần bộ môn tổn thất lớn nhất làm tổng bộ quá khen hạ ương cũng không phải gì đó ưu quốc ưu dân thánh nhân chẳng qua là một cái ưa luyện võ người bình thường ta thờ phụng chính là nghèo thì chỉ lo thân mình đặt thì kiêm tể thiên hạ thiên hạ này cũng không phải cái nào đó vương triều hoặc là thế lực trước mắt tình cảnh của ta ba vị cũng nhìn thấy đao đạo bị đao thiên thu kích phá thủ đoạn mạnh nhất đã không cách nào vận dụng có thể nói đã tàn phế bây giờ vô lực đã tham dự thần bộ môn cùng ma môn giữa phân tranh hạ ương tâm tư nhạy bén mặc dù hắn bình thường không thế nào thích động não nhưng cũng từ làm trí quốc lời nói ở trong nghe được chút ít đầu mối ví dụ như câu kia ma môn thỏ đầu ra dùng canh lại liên tưởng đến trước kia linh lung đối với hắn lợi nói đại chu thần bộ môn này thành lập mới bắt đầu chính là thái tổ hoàng đế đối phó ma môn một thanh đao nhọn qua nhiều năm như vậy song phương kết nợ máu căn bản là khó mà hóa giải nếu từ đầu đến cuối như vậy thì cũng thôi đi mấu chốt là trước đây không lâu thánh vũ hoàng đế thế mà sắc phong ma môn như vậy đem thần bộ môn đưa vào chỗ nào hai phe sau này tự xử như thế nào cái này giống như là một cái phụ thân cùng một đứa con trai phụ thân luôn mồm giáo dục con trai làm người muốn đường đường chính chính không thể nhỏ trộm tiểu m ạ c thành lập một cái so sánh chính phái tư tưởng quan niệm nhưng khi có một ngày con trai phát hiện mình từ nhỏ đến lớn một mực tôn kính súng bái phụ thân lại là một cái lớn trộm mình chỗ một mực thừa hành cho rằng chân lý xử sự, sự quan niệm cũng chỉ là một cái lời nói dối đả kích như vậy đủ để đem một người phá vỡ thần bộ môn cũng là ngược lại nha hoàng t r i ề u từ thành lập mới bắt đầu liền ra lệnh thần bộ môn không để lại dư lực đả kích ma môn hiện tại vật đổi sao rời đả kích ma môn đã thành thói quen ngâm vào cốt tủy truyền thống ngươi nói cho ta biết sau này hai chúng ta là đồng liêu muốn vứt bỏ hiếm khích lúc trước cái này ai có thể chịu được cho nên thần bộ môn cùng ma môn không hợp nhau là khẳng định mình ở khang châu cùng khổ hải nhất mạch gút mắt cũng là mọi người đều biết khó bảo toàn thần bộ môn sẽ không lợi dụng hắn đem hắn làm đối phó thần bộ môn một thanh lợi khí hạ ương hắn có thể vì bằng hữu không tiết mạng sống máu chảy đầu rơi ví dụ như là nguyên bảo ngàn d á m b u tập chặn giết bát diệp lại quyết không thể dễ dàng tha thứ bị người lợi dụng cho người làm thương sự hạ ương người hiểu lầm ma môn cùng thần bộ môn ta giữa gút mắt trùng điệp thật khó khăn một lời thể hiện tất cả chúng ta chẳng qua là đối với cầm n ắ m nhìn th nếu như bọn họ giữ mình trong sạch an an ổn ổn cùng bình thường võ lâm thế lực chúng ta cũng sẽ không như thế nào động tác nhưng nếu như bọn họ có cái gì phạm pháp hành tính sẽ đối với đại chu cùng thiên hạ tạo thành tổn thất chúng ta nhất định nghiêm khắc đ ả kích hơn nữa qua nhiều năm như vậy thần bộ môn muốn làm không r ứ t được vẹn vẹn chẳng qua là đối phó một cái ma môn mà là duy trì giang hồ ổn định điểm này ngươi từng tại trong thần bộ môn cần phải có chút thể hội chúng ta hy vọng ngươi trở lại thần bộ môn cũng là thật sự rõ ràng yêu quý n g u y ê nhân tài khó được ngươi không phải không cách nào dùng đao Có có t hạng mỗi rửa hai lắng nghe hạng mỗi ánh mắt sáng lên nhìn ba người đã tính chức đức bang biểu lộ gật đầu dò hỏi nói thật nghe ba người mấy câu nói hắn cũng là có điểm tâm động không phải là bởi vì khác mà là bởi vì chính mình tình cảnh hiện tại mặt ngoài nói mình đao đạo bị đao thiên thu chỗ phong ấn không cách nào vận dụng là nhờ vào đó lĩnh nộ g quên đao chi cảnh một cái đường tắt song thực tế đến xem hắn cường đại nhất chỗ cũng s á c s á c thật thật bị phế sạch thực lực của hắn nội tình là cần đao đạo tăng thêm phát huy thực lực bây giờ nhưng nói là tổn thương hơn phân nửa cũng không ngừng ma môn chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng bông tha hắn như vậy hắn liền cần thu hoạch mới mạnh mẽ thủ đoạn lấy tự vệ nhất nhanh gọn phương thức từ trong vô tự thiên thư thu hoạch tương tự thất đại hạn loại hình cấp bậc thần ma võ học nếu mà có được một bộ như lai thần trưởng loại hình thần trí cao võ khiến hắn tu luyện hắn sợ hãi quọng lông a thần bộ môn nhiệm vụ vừa vặn có thể hoàn m ị xuất phát vô tự thiên thư nhiệm vụ lấy thực lực bây giờ của hắn nhiều phát động mấy lần làm gì cũng có thể làm ra lợi hại võ học nếu như bọn người buôn nước bọn tự mình một người đơn đả độc đấu vô tự thiên thư xuất phát nhiệm vụ tỷ lệ đơn giản thê thảm không nỡ nhìn trời mới biết lúc nào mới có thể làm ra một bộ hạ ư ơ n g võ học húng chi nhìn ba người này ý tứ bọn họ đối với hạ ư ơ n g trước mắt đao đạo bị phong ấn tình cảnh là lơ đ ễ n hình như rất dễ giải quyết thần bộ môn ta có bảy đại danh hiệu thần bộ cũng là hùng bá mười chín châu là thánh vũ hoàng đến l trọng căn bản trong đó thần bộ đao dực cũng là đủ để vượt qua đào thiên thu đao giả nếu thần bộ xuất thủ thương thế của ngươi phải giải quyết chẳng qua dễ như trở bàn tay lam trí quốc có chút kiêu ngạo thần bộ môn từ thành lập mới bắt đầu liền được đại chu hoàng triều hết sức ủng hộ những năm gần đây trong triều không ít công khanh đại thần đối với thần bộ môn bất mãn lại cũng chỉ có thể đánh đánh pháo miệng nguyên nhân căn bản chính là thần bộ môn có đủ để thực lực hùng bá thiên hạ bảy đại danh hiệu thần bộ ngay trước bế n ễ coi như ma môn thiên ma tôn địa ma quân nhân ma tông tam cường hội tụ cũng muốn để tránh phong mang không làm gì khác hơn là bọn họ thì cho là như vậy t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi chín trở lại thần bộ môn đao dực thần bộ hơi có nghe thấy chẳng qua thần bộ một ngày trăm công ngàn việc sẽ vì ta một cái nho nhỏ hạ ương mà ra tay hạ ương trong nội tâm giật mình nếu là như vậy nói không chừng hắn tỉnh cánh trước mắt quả thực có thể có được đổi cái nhìn danh hiệu thần bộ chính là thần bộ môn cao nhất đầu h à n g cũng là trí cao vô thượng vinh dự do lịch đại đại chu hoàng đế ban bố thánh chỉ s ắ p p h ò n g mỗi một đều là công tích khó khăn đo võ học thông thiên có thụ người khác tán thưởng tin cậy cừng giả như vị này danhiệu đao dực thần bộ lấy đao dực làm tên tự nhiên là ít có đao đạo đại thành người chẳng qua làm người lạnh lùng luôn luôn là đối với người không nể mặt mũi hắn sẽ vì tự mình ra tay mỗi một chuyện kỳ ở sau khi thành danh đều sẽ bị người từ tổ tôn ba đời lột một lần làm thành nhân vật t r í buôn bán giang hồ lượng tiêu thụ luôn luôn không tệ vị đao d ự c thần bộ này tự nhiên cũng không ngoại lệ tương truyền hắn là do câu lan chi địa pháo hoa nữ t ử cùng đ ả o phạm v ụ thân sở sinh khi còn bé thuận lợi bị lặng lẽ nhìn nhau nên cả nhân gian lòng chỗ sót bụng ăn không no đã coi như là tốt động một tí bị đánh mắng càng bình thường như ăn cơm có thể nói xuất thân của người nọ điểm xuất phát so với hạ ương còn thấp hơn hơn mấy cấp độ nếu như không có ngoài ý mớn đại khái khả năng sống không quá trưởng thành lao thiên gia có lẽ cũng đối đao rực nho nhỏ bị hết thẻ không vừa mắt mặc dù thân thế của hắn thê lương nhưng đối với đao lại là trời sinh thích càng khó gặp đao đạo kỳ tài lúc đó một vị chiếu cố đao rực mẫu thân sinh ý đao khách thấy được đao rực rất có thiên phú cảm thấy yêu thích âm thầm truyền thụ cho hắn luyện khí khẩu quyết cùng một bộ đao trải qua lại không nghĩ như vậy thành tựu này sau danh chấm thiên hạ chúa tể mười chín châu phong vân danhiệu thần bộ bởi vì ấ u niên trải qua đ a o d ự c luôn luôn là lấy bất cận nhân tình lấy sưng luôn luôn độc lai độc vãng hạ ương lại cùng đ a o d ự c không có n h a u muốn cho đối phương giúp hắn chỉ sợ không phải chuyện đơn giản nếu người bên ngoài đ a o d ự c thần bộ đương nhiên sẽ không để ý tới chẳng qua ngươi là thần bộ m ô n ta ít có kỳ tài càng người trong đ a o đạo đ a o d ự c thần bộ đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ nói thì nói như vậy chẳng qua trong lòng lam trí quốc lại là biết đến chân chính có thể để cho đ a o d ự c xuất thủ nguyên nhân chỉ có một cái đó chính là đ a o thiên thu vị này đã từng khang châu vạn đau đứng đầu tu vi võ học có lẽ kém có địa mạch lòng khí ra chỉ đau rực một cái cấp độ nhưng tu vi đao đạo cả hai lại là kỳ phùng đ ị c h thủ một cái hợp cách đối thủ không cần bọn họ phí hết tâm tư đao d ự c liền sẽ chủ động đáp ứng trong lòng h ạ ương thiên bình lần nữa nghĩa về lần nữa trở về thần bộ môn có lợi có hại bén chỗ có không ít ví dụ như vừa rồi ba người này hứa hẹn có thể mời đao d ự c thần bộ xuất thủ vì hắn khu trừ đao thiên thu mang đến không thể dùng đao ảnh hưởng ví dụ như có thể mượn lấy nhiệm vụ cơ hội nhiều lần phát động vô tự thiên thư nhiệm vụ lại ví dụ như có thể đạt được trình độ nhất định tài nguyên nghiêng về cùng thế lực bảo vệ lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo hạ ương trên mặt biểu lộ rõ ràng ba vị tử y tổng bộ cũng đều là nhân tinh đồng dạng nhân vật một cái nhìn thấu triệt đối phương động tâm chẳng qua là còn có cái gì việc khó nói không dối gạt ba vị đại nhân lâu rời thần bộ môn hạ ương độc lai độc vãng phiêu bạt giang hồ mặc dù thời gian khắc khổ nhưng cũng tự do tự tại vô câu vô thúc nếu lần nữa trở lại quá khứ thời gian sợ là khó thích ứng không có gì không thể đối với tiếng người hạ ư ơ n g nghĩ t h ầ m nếu thần bộ môn còn hy vọng ta trở về cũng là coi trọng ta thuận lợi không ngại nói lại điều kiện ví dụ như độ tự do có câu thơ kêu sinh mệnh thành đáng quý tình yêu giá cao hơn nếu vì tự do cho nên cả hai đều có thể vứt ra so sánh tự do tình yêu cùng sinh mệnh đều phải đứng dựa bên hắn hạ ư ơ n g hắn cũng không hy vọng về tới thần bộ môn trở thành nhân viên gương mẫu người ta khiến hắn làm gì hắn làm gì một điểm tự loại c khác là du phong bộ khoái có thể tự do xuất nhập một m ư ờ i chín châu chi điện vô câu vô thúc chủ yếu ở lân cận thần bộ môn cần trợ giúp lúc cung cấp tiện lợi là đủ ngươi nếu trở thành hồng y danh bộ tự nhiên có thể lựa chọn du phong bộ khoái tuyệt đối sẽ không đối với ngươi có quá lớn trói buộc ba người chúng ta mặc dù danh s ư n g t ử y tổng bộ chẳng qua đi cũng là du phong bộ khoái con đường không nghĩ nhận lấy câu thúc cũng không chỉ ngươi một người a từ nhạc sơn tăng thể diện triển khai nét mặt tươi cười vấn đề này căn bản cũng không phải là vấn đề khó khăn võ giả nắm giữ lực lượng tính nét tự nhiên lớn cái này cũng không cho phép vậy cũng không thể hoặc là mỗi ngày bị người sai khiến tới sai khiến đi ai có thể chịu được cho nên du phong bộ khoái ra đời là thuộc về cực chính thường h ạ n ương sau khi nghe xong sắc mặt có chút thẻ t h ù n g hắn lúc trước chuyên tâm luyện võ cấp độ cũng chỉ kim trương bộ khoái chưa từng xâm nhập thần bộ môn cao tầng bởi vậy cũng không biết còn có thuyết pháp này chẳng qua như thế giải quyết nỗi lo về sau của hắn nếu là như vậy h ạ n ương thuận lợi không có nghi hoặc nguyện v ì thiên hạ là thương sinh cống hiến một phần tâm lực h ạ n ương sửa sang lại ý phục c h ắ p tay trịnh trọng nghiêm túc nói trong lòng lại là bùi mùi mai thôi quanh đi còn lại vẫn là làm trở về bộ k h o i cái này người cũ chẳng qua hắn lúc này đã không phải lúc trước tiểu bộ khoái kia hắn đã có bước đầu nắm giữ tự do cùng nhân sinh thực lực thần bộ môn c h ó i buộc không được hắn hắn ra sức cũng không phải đại chu mà là thiên hạ này chúng sinh dân chúng vô tội hy vọng có thể dùng lực lượng của mình giảm bớt một chút s á t lục dung chuyển đây không phải thánh mẫu cũng không phải giả nhân giả nghĩa vẹn vẹn hy vọng cống hiến một phần lực lượng của mình phàm là tư tưởng bình thường tinh thần bình thường không có lợi ích quan hệ ai cũng không n g h ĩ sinh hoạt ở một cái dung chuyển bất ăn cả ngày trừ sắt lục chính là âm mưu hoàn cảnh ý nghĩ như vậy cũng là trôi qua hắn không từng có cảnh giới thiếu niên hạc ương ích kỷ khuynh ê ư ớ n g máu l ạ n h chính là người tư tưởng ích kỷ phạm là đối với ta có lợi có thể lợi dụng về phần vô lợi đương nhiên yêu cái nào đợi đi đâu đợi đi mà bây giờ trải qua nhiều năm lịch luyện cùng chìm nổi nhìn qua trong nhân thế đủ loại tư tưởng của hắn đã có trình độ nhất định thăng hoa người nếu một vị ích kỷ một vị máu l ạ n h có lẽ có thể sống rất tốt ở tu vi tinh thần cùng tâm linh ý chí nhưng thủy trung khó mà đạt thành lớn thành cựu phóng nhãn thiên hạ cùng chỉ lo tự thân là hai loại ý chí trong lòng trang chính là một người như vậy nhiều nhất cũng chỉ có một người lực lượng trong lòng nếu t r a người trong thiên hạ như vậy lực lượng của hắn sẽ vô cùng vô tận hạ ương nếu từ đầu đến cuối không có trưởng thành cùng một cái chỉ có man lực thất phu lại có gì khác biệt chương tám trăm bảy mươi nhiệm vụ ha ha t ố t ngươi ở thần bộ môn lý lịch trong sạch đương án cũng chưa từng tiêu trừ tấn thăng hồng y danh bộ chẳng qua nước chạy thành sông ta có thể cho ngươi cũng không nhiều hôm nay liền dẫn ngươi đi gặp thấy một lần đao d ự c thần bộ khiến hắn vì ngươi chẩn đoán điều trị thương thế lời của từ nhạc sơn làm hạ ương có chút kinh ngạc đao rực thần bộ vậy mà tại khang châu chẳng lẽ có đại sự gì sắp xảy ra chúng ta vừa đi vừa nói chuyện này căn hệ trọng đại chẳng qua ngươi cũng coi là thần bộ môn ta cao tầng có quyền biết đến một ít chuyện hồng y danh bộ mặc dù thuộc về thần bộ môn cao tầng nhưng còn chưa đủ lấy tiếp xúc một chút hạch tâm bí mật chẳng qua lam trí quốc ba người cho rằng hạ ương tiềm lực vô tận tương lai tấn thăng tử y tổng bộ cũng là vì lúc không xa cho nên thích hợp tiết lộ một chút cũng là không sao nguyên nhân xảy ra chuyện vẫn là phong thiên tỏa địa đại trận cùng địa mạch long khí ở trong miệng lam trí quốc hạ ương lần nữa nghe được đại chu thái tổ năm đó như thế nào khởi nghĩa như thế nào bố thi nhân đ Rộng t tri đây là một cái cực kỳ thật lớn kế hoạch cần hy sinh là ước vạn vạn vô tội con dân đại chu thái tổ có trí tại hoàng đạo đương nhiên không thể nào hy sinh mình nhọc nhằn khổ sở thành lập hoàng triều bởi vậy song phương có khác nhau mà lúc trước đưa ra kế hoạch này cũng là hai m cái phiên hợp bản giải thích trong miệng linh lung là đại chu thái tổ lòng l a g dạ thú hy vọng vĩnh cô hoàng triều bởi vậy phổ biến cấm võ diệt võ phương pháp là chủ động lam trí quốc ba nhân khẩu bên trong đại chu thái tổ lại là bị ép bất đắc dĩ bởi vì nếu như không lựa chọn phương pháp này sẽ không có hiện tại mười chín châu hết thể đều là thân bất do kỷ hơn nữa cũng bởi vì giá quá lớn đại chu thái tổ cùng tư không thánh mặc dù đều là chứng đạo cừng giả nhưng cũng đều là tráng nghiên mất sớm bỏ không xuống rất nhiều khát vọng chưa từng thi triển ông nói ông có lý b à nói bà để ý tới dù sao lịch sử đã thành bụi bặm mặc cho h á miệng đi nói ai cũng nghiệm chứng không sàng khoái bên trong thật giả chẳng qua có một chút là chung chính là ma môn ma đế lúc trước quả thực lưu lại hậu thủ khiến cho phong thiên tỏa địa đại trận có lưu phá trận càng ở tới gần mấy chục năm ma môn không ngừng dưới sự cố gắng hơn p â n nửa hầm mất chỉ có đại chu hoàng thành chỗ ở thần châu chi địa vững như thái sơn mười chín châu địa mạch long khí bị nhốt phong tỏa đã nhiều năm như vậy tích xúc ẩn dưỡng đại chu lợi dụng chẳng qua là giải rác làm long khí ẩn n ặ p trước một khắc này sẽ nên đón là cường liệt nhất bạo phát khi đó cũng là đối với võ giả mà nói ngàn năm một thờ kỳ ngộ hạ ư ơ n g hiểu địa mạch long khí chính là thiên địa linh cơ một loại đầu n g u ồ n trôi qua bị phong tỏa còn xuyên thấu qua khe hở lộ ra một chút đưa đến linh cơ ảm đạm võ đạo nằm ở suy yếu kỳ hiện tại giải phòng thiên địa linh cơ tự nhiên phóng đại địa mạch long khí bản thân liền giống là giá đạ Càng mạch đến gần địa mạch long địa khang í tín bản càng mạnh, linh cơ vượt qua đự, có thể, vượt hiệu u cơ q đ c ó t h ể biết đ ạ t tốt tự được chỗ h n i ê n liền càng lớn, linh lung lời cái nói càng này đồng dạng cùng linh lung lời nói không như mạch à hợp. Khang Châu địa m long khí nằm ở mạc sơn chỗ sâu có đại chu ta tam doanh quân mã tổng cộng một n g h n năm trăm cái tinh tốt bảo vệ có thể duy trì thời gian đã không lâu lần này đao d ự c thần bộ cùng chúng ta ba cái tới trước khang châu chính là ở đ ị a mạch long khí ẩn nặng lần nữa khám xét chỉnh lý long mạch chỗ ở không phải quá sức cạnh thế lực t ừ lúc đ i ệ mạch long khí t h i phong là đại thế cũng là chú định khó mà người chuyển đại chu cũng không có cái gì biện pháp tốt chẳng qua đại chu tự nhiên không cam l ò n g thuận lợi hy vọng sau đó lần nữa khám xét long mạch cho dù khó mà lợi dụng cũng muốn làm đến trong lòng hiểu rõ liên quan tới khang châu địa mạch long khí ta ngược lại thật ra có khác một tin tức hơn nữa cùng người ước hẹn không biết phải chăng là có c h ứ ớ n g ngại h ạ ương nghe đến đó không thể lại t r ầ mặc m đem linh lung tìm tới mình ước định năm sau mùng ba tháng ba long sĩ đầu ngày xâm nhập mạc sơn hấp thụ địa mạch long khí chuyện nói ra hắn là m người coi như đến nơi đến trốn đáp ứng người ta tóm lại phải hoàn thành bởi vậy sợ thần bộ môn có hành động gì cùng mình tạo thành xung đột trước đem bảo làm rõ miễn cho tương lai bị người hiểu lầm hắn cũng không sợ thần bộ môn đối với hắn có cái gì thành kiến hắn cũng không phải giết người phóng hỏa gian dâm cướp bóc chẳng qua là thu nạp địa mạch l o n g khí lực lượng tăng cường bản thân m à t h ô i trước mặt ba người này đã sớm làm như vậy ừ n lúc đầu ngươi đã bị mời vậy thì càng dễ xử lý nguyên bản chúng ta đang lo nhân tuyển thích hợp hiện tại một chuyện không nhọc hai chủ món kia nhiệm vụ liền giao cho ngươi tới làm đi nghe được lời của hà hương từ nhạc sơn lam trí quốc căn nguyên lượng ba người thân pháp dừng lại đưa mắt nhìn nhau giữa có chút ngoài ý mới lại có chút dễ dàng cái chỉnh Mạch, chi Khám Pháp người trong nhà ngồi, thì từ trên trời tới. phải tinh gió Đại này đúng trong nhà trên Long không thông trận Tông không năm là là thủy thật thì từ xét thuật thể, đó lý Sư tu vì i kinh thiên động địa, lấy trận chứng đạo, giờ lại mưu tư như huyền thánh trận vật biệt thế. không chứng không nhân động này ngày này, lấy vậy địa, đạo, là có v thế hoàng triều khác muốn n ó pháp lấy hoàng cung bảo khố ở trong nhất là hiếm thấy thiên thạch vũ trụ chế tạo mười chín mai thu cung thiết lệnh đem đầu nhập vào địa mạch long khí trung tâm liền có thể trở thành một cái tham chắc khí đồng dạng v ậ t kiện thời gian thực truy lùng địa mạch long khí t u n tích khang châu liên quan mặt khác bảy cái đại châu địa mạch long khí đã bị đại chu hoàng đế một đạo bị chia cho ma môn thần bộ môn làm việc thuận lợi lộ ra bó tay bó chân lần này đao d ự c đến kỳ thực vì phòng ngừa song phương nổi lên xung đột thần bộ môn bị thua thiệt làm hậu thủ nói cách khác là chuẩn bị đánh nhau dù sao thần bộ môn ma môn hai cái quan hệ bây giờ một lời khó nói hết trước mắt hạng hương nếu có thể theo cao thủ của ma môn cùng nhau tiếp cận địa mạch long khí có lẽ có thể không cần náo động lên động tĩnh lớn liền hoàn thành nhiệm vụ này thiên thạch vũ trụ chế tạo thu cung thiết lệ còn có những thứ này đ ị a mạch long khí hình như vô chất v ậ t hữu hình cái này thu cung thiết lệnh thật như vậy huyền bí hạng ương sau khi nghe xong cũng là nhìn trời bên ngoài thiên thạch nổi lên hứng thú đồ chơi này có thể hay không từ trong truyền thuyết trong vĩnh hằng quốc độ bay xuống đối với lại nhiều lần nói tới vĩnh hằng quốc độ hạng ương cũng không nhịn được dâng lên một tò mò đương nhiên thần châu đại địa ta địa mạch long khí đã thí nghiệm qua cả hai có thể nói hoàn mỹ phù hợp như thế nào hạng ương nhiệm vụ này ngươi có dám tiếp nhận nếu thành công thần bộ môn tự sẽ luận công hành thưởng ngươi nghĩ muốn cái gì chúng ta bên trong nội tỉnh chi bằng thỏa mãn Các n từ hạng ương người lại tự phụ đánh ạ đối v c l mắt một tấm vông bước trắng như tuyết ấn giấy hiện đầy chữ viết thân vận thiên thành bút họa như phong vô tự thiên thư tái hiện nhiệm vụ chính tuyến đem thu cung thiết lệnh đánh vào khang châu địa mạch nhiệm vụ phần thưởng c à ngay khôn thất ệ t thiên lúc đó lớn nhất bộ lạc thủ lĩnh cơ hiên viên dẫn đầu đông đảo tế ti trải qua bảy bảy bốn mươi chín ngày cầu nguyện rốt cuộc cầu mưa do tiêu tán thải hà đời trời lúc này một đầu to lớn huyền quy đạp nước ra đi tới trước mặt cơ hiên viên liền lại không di động cơ hiên viên phát hiện mai rùa bên trên k h ắ c có mạng lớn đồ án thế là phái người đem nó thắt xuống đem nó mệnh danh là hà đồ là hoàn thành thống nhất sở hữu bộ tộc đại nghiệp cơ hiên viên ngày đêm điều nghiên hà đồ hai mươi năm rốt cuộc nộ ra được gâm dương bắt quái lý lẽ tiến tới sáng chế ra chính khí b ả n g bạc tiên t i ê n c à n khôn công công này thủ đoạn hay thay đổi chân khí hộ hệ phân làm c à n khôn đ ô n g vải thể c à n khôn kim c ư ơ n g thân cùng c à n khôn vô cự c thân chân khí có thể dẫn dắt tinh thần chi lực vận chuyển bắt quái trận đồ trợ trận càng có hơn một bộ phối hợp võ học cũng là phải c à n khôn t h t tuyệt đệ nhất tuyệt c à n khôn vô định cùng c à n khôn vô lượng về sau c h ấ n kinh bách lý thiên hỏa liệu nguyên thiên đạo tuần hoàn lôi động cửu thiên nghịch chuyển càng khôn uy lực từ từ tiến dần lên chẳng qua ném là tầm thường chỉ có đến thất tuyệt thiên kinh địa động lúc n à y chân chính đạt đến kinh thiên địa khiếp quỷ thần đủ để cùng thôn thiên diệt địa trước thất đại hạn năm hạn uy lực chống đỡ được sánh ngang trình độ thiên kinh địa động tổng cộng có năm chiêu theo thứ tự là phong hề phá địa thủy hệ thao tiên h hỏa hệ p h â n giã sơn hệ quỷ thần kinh cùng lôi hệ thiên địa t o á i uy lực đủ để phá hủy tự nhiên thăng bằng đã dẫn phát thiên đ i ệ tức giận khiến đại đ i ệ thiên t a i liên tục sinh linh đồ thắn Đối với bất â y giờ Hạ ư quá đối với điểm này hạ ương cũng có được tự tin tuyệt đối hắn dù chưa tu hành qua cái gì cấp bậc thần ma nhục thân võ học chẳng qua bản thân tăng mấy lần thoát thai hoàng cốt luyện chặt che máu càng trải qua sinh mệnh tri tuyển lôi trạch chi thủy Cùng thực i tái biến ba dung hợp thể biến, đã siêu việt coi thi triển thiên kinh nội đại tinh thiên kinh lại điền ê nên n dung phản thân cương nhu toàn thân, như thi động, ảnh hưởng cũng nên không lớn. tình tận, trừ thất đại hạn như vậy thần cùng động đúng, tảm thuế tục thể tốt, ta trừ thất rất phát phát tế, ta t ma kem Quá ba địa địa vừa huy huy hợp học, khó h cấp đã vô vậy võ vô vào lúc là này ta yếu kém kỳ. yếu lực cường đại là cần đồng dạng cấp bậc chuyển vận miệng làm tuyệt tiết cái này dính đến một cái chuyển hóa hiệu suất vấn đề Ví dụ như hạng trước mắt uy lực đủ để đạt đến ba trăm vạn đến bốn trăm vạn khu ở giữa sức chiến đấu mạnh mẽ không tên chẳng những là hợp lý chuyển vận còn có trình độ nhất định tăng thêm chẳng qua nếu chỉ có một bộ thất thương quyền chuyển vận cơ bản một trăm vạn thực lực phát huy cái ba mươi năm mươi vạn đã là đ ỉ n h thiên càng nhiều lại là đều bị lãng phí hết cho nên đối với càng k h ô n đ ệ thất tuyệt nhiệm vụ này phần thưởng hạ ương cũng là hết sức hài lòng tốt đã là như vậy chúng ta kia cũng nhanh chút ít đi đường đi trước thấy đao d ự c thần bộ lại nói thấy được hạ ương đáp ứng ba người càng vừa lòng ánh mắt nhìn về phía hạ ương cũng càng phát hiền lành bốn người võ công phi phạm ước lực hơn người trên đường bước trên mây t r u y nhật đi ngang qua một quận cuối cùng đi đến một cái không có danh tiếng gì huyện thành nho nhỏ càng dừng ở một nhà không đáng chú ý trước quán rượu quán rượu trước mặt toàn thân do sơn hồng tẩy thành chất gỗ xoắn ốc hoa văn vương vước chiều cao ba tầng dòng người không thôi chẳng qua rất nhiều đều cùng hạ hướng là bị bên trong chuyển gia nhị hồ thanh âm hấp dẫn d e o rắt thảm thiết bên trong mang theo vô tận sầu khổ nhị hồ vốn là cực kỳ khổ bức nhạc khí lúc này lại trải qua từng cái bên trong cao thủ thực lực diễn dịch cùng làn điệu bản thân tăng thêm c nghe có một loại k ổ nổi từ trong lòng mà đến, như thanh tuyển cốt cốt bước lên cảm giác, chua sót trải hát nhất, liệt ra hoàn kéo lòng đến, như lên muốn lên Không có chân chính trải qua nhân gian nhất cảnh, không như làn cùng nhị n giác, g là mà cảm âm. cắm điệu chua hồ. h bước qua vậy có ác được thủ khúc này hạ ương không tự chủ được hồi tưởng lại trong cuộc đời mình bị qua cực khổ uy khuất lỗ mùi có chút thế ẩm hốc mắt cũng là h ồ n g hồng hơi có chút vào tình nhập cảnh khó mà tự điều khiển khuynh ê ư ớ n g lập tức tâm thần giật mình nên hoàn ở trong tam sắc nguyên thần nở rộ ánh sáng trong tích t c hạ ư ơ n băng tâm quyết chúng ma quyết cùng đại tàng bí truyền thần xá lợi kinh thư ba môn tinh thần kỳ công ổn định tâm thần pháp môn cùng nhau vận chuyển vừa mới khôi phục bình thường hai mắt hiếp lại thành một đầu dây nhỏ tinh quang lấp lóe nhìn chằm chằm quán rượu kỳ thực là xuyên thấu qua quán rượu nhìn bên trong kéo người của nhị hồ cường giả cường giả kinh khủng thật là không thể tưởng tượng nổi lấy hạng ương hiện tại tâm thần ý chi cùng nguyên thần tu vi cao thủ bình thường căn bản giao động không được thống chi đem hắn dẫn vào đối phương bệnh ảo cảnh ở trong suýt chút nữa trước mặt mọi người sa sút nước mắt có thể thấy được bên trong người mạnh mẽ là ai gần như đã không nói cũng hiểu Từ tổng bát, trong này kéo người của nhị hồ chẳng lẽ chính là đao dực thần bộ hạ ư ơ n g tuy là nghi vấn lại là khẳng định trừ bực này danh chấn cường giả mười chín châu hắn nghĩ không ra còn ai có thực lực như vậy nói câu khó nghe mặc dù hắn chưa từng tu thành thiên nhân nhưng căn khí nội tình vượt qua bên cạnh ba vị này thần bộ môn thiên nhân không biết bao nhiêu nếu thời kỳ toàn thịnh chưa chắc thuận lợi yếu đi ba người bọn họ chỉ có đối mặt quán rượu bên trong kéo cao thủ nhị hồ mới phát giác được rung động trong lòng chưa hết chiến đã bại đây là thuần túy thực lực chênh lệch đến hạ ư ơ n g cảnh giới cỡ này một bức kém đã là lập phán thắng bại hồ lệnh sự trên g i đao, đao rực kéo nhị hồ khúc đúng là hắn mình sợ tác cũng là hắn nhân sinh ở trong hát cám nhất một đoạn thời kỳ chỉ sợ cũng là hắn thống khổ nhất trải qua cùng nhớ lại một bên Lam chương tám trăm bảy mươi hai đao dực kinh khủng không đủ để hình dung đao dực ý chí mạnh mẽ như vậy có thể nói là biến thái chí ít để tay lên ngực tự hỏi hạ ương là không làm được mỗi ngày đều phải trải qua một lần nhân sinh ở trong thống khổ nhất nhớ lại cùng chuyện cũ thậm chí không thiếu một lời bất hòa ra tay đánh nhau ví dụ kiểu lâu này thì lộ ra lành lạnh rất nhiều cũng không phải ít người mà là uống rượu ăn cơm người đều đắm chìm ở nhị h ồ bệnh cùng tạo hoàn cảnh ở trong thật lâu không thể tự thoát ra được phóng tầm mắt nhìn tới lâu một đại s ả n h ước chừng có mười cái bàn lớn hai mươi cái bàn nhỏ đều ngồi đầy lại chỉ mơ h ồ nghe được hai toán thanh âm không ít người càng giơ đũa hai hàng thanh lệ từ hốc mắt trở ra cảnh tượng như vậy không những hùng vĩ hơn nữa quỳ dị đại sành nhất góp đông bên cạnh một cái nhìn hơn ba mươi tuổi nam tự áo trắng đang ngồi ở một cái chân cao trên ghế gỗ nhắm mắt lại kéo nhị hồ hình như hoàn toàn đắm chìm trong đó chẳng qua khác biệt chính là hắn làn điệu càng thêm bi thương nét mặt của hắn liền càng phát bình thản hình như có một loại siêu nhiên bật ngoại t h ở ơ lạnh nhạt thái độ cảnh giới như vậy tu vi lợi hại chỉ sợ lại là một cái quên đ a o cảnh giới cao thủ hạ ương không chú ý đối phương tướng mạo khí độ chẳng qua là trong lòng âm thầm đánh giá thực lực của nàng vui vẻ nói thông võ đạo võ đạo thông đao đạo người này trước mắt đúng là được đao quên đao chi cảnh bắt mắt nhất tiêu chí chẳng trách hồ có thể trở thành danh hiệu thần bộ một trong bản thân liền là đại lục đứng đầu đao giả cái này không quan hệ tu vi cùng cái gọi là địa mạch long khí không quan hệ cảnh giới đao đạo cảm nộ cùng tu trì con cùng tự thân thiên chất tư chất cùng nộ tính cũng có liên quan trong lòng hạ ương cũng có một tia sốt ruột cảnh giới đao thiên thu cũng chỉ là quên đao c h i cảnh tu vi đao rực lại là càng hơn một bậc nếu đao rực xuất thủ quả thực có khả năng rất lớn đem đao đạo của hắn tỉnh lại lần nữa thành tựu quá khứ đại đao khách cảnh giới từ nhạc sơn ba người mang theo hạ ương một mực kính mời ở bên cạnh một mực chờ chờ đợi đao rực kéo xong ba thủ khúc lúc này đi theo đứng dậy đao rực đã lên lầu hai một cái gian phòng bên trong phòng hạ gương đi theo ba người đứng ở một bên lúc này lần nữa quan sát một chút cái này nhân vật truyền kỳ kéo nhị hồ đao dựng biểu lộ bình tĩnh hình như cùng người bình thường cũng không có gì khác biệt mà dưới trạng thái bây giờ đao dựng lại là giống như một thanh vạn năm huyền băng lạnh t h ấ u xương người bình thường rất dễ dàng không để mắt đến hắn anh tuấn tướng mạo chỉ vì một đôi mở mắt ra tựa như tối đen như mực thâm thúy vòng xoáy đem tâm thần của người ta hút vào trong đó lam c h í quốc tiến lên một bước đem tình hình miêu tả một phen đao dựng cũng không nói đáp ứng hay là không đáp ứng chẳng qua là mặt không thay đổi mắt liết hạ gương từ đầu thấy được chân khiến hạng ương có loại không chỗ c h e t hơn tất cả bí mật đều bị người gỡ ra h à o giác ánh mắt của đối phương cũng không s ắ c bén lại phảng phất xuyên thấu qua thân thể của hắn thấy được linh hồn của hắn đây là thuần cảnh giới c h â n ép ở hạng ương bây giờ tu vì dưới vẫn là lần đầu tiên gặp có thể thấy được võ công của đối phương cũng tất nhiên là hắn từ xuất đạo đến nay gặp võ lực mạnh nhất một cái không có cái thứ hai cảnh giới đao thiên thu quả thực cao minh đao đạo của ngươi bị hắn áp chế cho nên không cách nào dùng đao ta đích xác có thể giúp ngươi phá rơi mất trói buộc không lát nữa đưa đến khó mà xác định nguy hiểm hồi lâu đao dựng rốt cuộc đã mở miệng thanh sát thanh linh nhu h ò a cũng là cùng mặt ngoài lạnh lùng có chút tương phản mời được thần bộ nói rõ hạ ư ơ n g rửa thai lắng nghe hạ ư ơ n g chắp tay hành lễ trong mắt bằng phẳng không thấy thất lạc cũng không thấy trái tim lo ngược lại để đao dựng có chút thay đổi cách nhìn pham là một m võ giả đối với thực lực của mình đều là cực kỳ coi trọng hạ ư ơ n g có thể tại bậc này quyết định võ đạo tương lai đại sự trước mặt không quan tâm hơn thua quả thật có phi phàm chỗ hơn người làm cho người tán t ư ở n g rất đơn giản nếu ta tu thành đao đạo quy trần trí cảnh tự nhiên có thể an ổn không lo đem đào tiên thu thực hiện ở trên thân thể ngươi thủ đoạn phá trừ chẳng qua đáng tiếc ta còn chưa tìm hiểu cuối cùng một nước trước mắt cùng là quyên đao tu vi nhưng ta lấy phá hết đối phương đao đạo nhưng lưỡng cường tranh chấp đối với gánh chịu ngươi đã đến nói tất phải là một loại khó có thể chịu đựng áp lực ngươi sau này có lẽ vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại lúc trước cảnh giới đao đạo từ nhạc sơn ba người biểu lộ ngưng tụ rồi rít nhìn về phía hạ ứng hậu quả như vậy chỉ sợ không phải hạ ương có thể tiếp nhận bọn họ rất rõ ràng nhân sinh của hạ ương dấu vết tự nhiên cũng rõ ràng đây là một cái cực kỳ thuần túy voxi nếu trên đao đạo cả đ ờ i vô vọng thành tựu mạnh hơn cảnh giới vậy sẽ so với giết hắn còn khó chịu hơn hắn cũng sẽ không đáp ứng đại nhân chẳng lẽ sẽ không có những phương pháp khác sao căn nguyên lượng không đợi hạ ương cự tuyệt liền vội vàng hỏi trước k i ê u ba người bọn hắn thế nhưng là lời thề son sắt bảo đảm kết quả bột bộ bị đánh mặt cái này nhưng có điểm nhịn không được mặt thiên vô tuyệt nhân chi lộ hạ ương nếu cảnh giới đao đạo hơi thấp đều là vô giải chẳng qua rượu liền rượu ở bản thân hắn đã nằm ở quên đao con khẩu ở ta xem tới lần này áp chế không những không phải t a i họa vẫn là phúc phận hạ ương đây là một cái ngươi mong cầu cảnh giới cao thủ ở cả ngày lẫn đêm vì ngươi m a luyện kích thích đao đạo của ngươi, ngươi nếu g ư ơ i n có đầy đủ dũng khí trí tuệ nghị lực liền có thể mượn áp lực của hắn thúc đẩy mình tấn thăng quên đao đến lúc đó cái này cái gọi là phong ấn liền không hiểu tự tan cho nên người có thể cứu ngươi chỉ có chính ngươi đao d ư ợ c lời nói cùng hạ ương trước kia đăm chiêu đo đồng dạng không h a y thật cũng không có gì thất lạc ngược lại càng tăng thêm ấ n chứng phỏng đoán trong lòng càng từ đáy lòng đã tuân ra một cô đấu với người kỳ nhạc vô tận lòng tin cùng cầu nhiệt nếu là như vậy cũng không nhọc đến phiền đại nhân xuất thủ hạ ương tự sẽ dùng cái này khích lệ mình để cầu càng thượng tầng cảnh giới lao đạo hạ ương giữ vững một viên tâm bình tĩnh chẳng qua từ n h ạ sơn ba người cũng không lạc quan như vậy sắc mặt có chút sầu khổ bản thân liền nằm ở yếu thế còn đao đạo bị phong lại thế nào đi tấn thăng cái gọi là quên đ a o c h i cảnh cái này vốn là một cái mâu thuẫn càng làm bọn hắn hơn lo lắng chính là nếu vo công không thể khôi phục thời kỳ toàn thịnh hạ ương đang cùng cao thủ ma môn đấu tranh bên trong sợ rằng sẽ nằm ở y u thế trình độ nếu như không thể tiếp cận khang châu địa mạch long khí sắp đặt thu cung thiết lệnh nhiệm vụ lại như thế nào thi triển về phần t ầ m l o n g nhiệm vụ vật thu cung thiết lĩnh ở đây liền giao cho ngươi đi làm đi chẳng qua cùng ba người khác biệt đ a o d ự c lại là rất dứt khoát trực tiếp từ trong ngực rút ra một khối lớn chừng bàn tay màu vàng nhạt lệnh bài ném cho h ạ ư ơ n g liền giống là ném đi rắt rưởi hình giống long văn vào tay ôn h u ậ n không giống như là sát giống như là ngọc đối với hà ạ ương hắn hình như rất t h i ế n tâm chương tám trăm bảy mươi ba tìm hiểu tiên h nhân này tới tìm đ a o d ự c một là nhìn một chút đối phương có thể hay không trợ giúp mình khôi phục tu vi đao đạo hai là xác nhận cái này phong thủy tầm lòng nhiệm vụ bây giờ cái trước đã là không nghĩ lấy thân phận và tu vi của đao dực nói chuyện khẳng định là không có sai mà cái sau hạ ương đạt được thu cung thiết lệnh về sau cũng coi như chứng thực lại không còn lưu lại việc cớ thế là hạ ương cáo từ rời đi thân bộ lần này mạc sơn chỗ sâu long sĩ đầu ma môn không chỉ một mạch cao thủ hội tụ hạ ương mặc dù là lấy địa ma nhất mạch trợ trận cao thủ thân phận đi trước nhưng trước mắt thực lực chưa từng khôi phục được đ ỉ n h phong ta sợ hắn lực có thua có phải hay không lại thận trọng một chút lam trí quốc mặt có thần sắc lo lắng hắn là vứt bỏ hết thẻ tư tâm tạp niệm cùng người giác quan thuần túy từ nhiệm vụ bản thân khảo lượng nếu thu cung thiết lệnh thất lạc nhiệm vụ thất bại chỉ sợ thánh vũ hoàng đế trách tội xuống ai cũng chịu trách nhiệm không dạy nổi hắn cùng t ư nhạc sơn ca nguyên lượng đối với thời kỳ đ ỉ n h phong hạ ương là rất yên tâm tự hỏi đối phương một đao nơi tay người có thể chịu được chống lại bây giờ càng ngày càng ít hoàn thành nhiệm vụ tỷ lệ cần phải có tám thành trở lên song đao d ự c chưa thể đem hạ ương bị phong lại đao đạo khôi phục làm dối loạn bọn họ người thứ nhất thiết tưởng đao d ự c lại tùy tiện đem thu cung thiết lệnh giao cho hạ ứng là cái thứ hai ngoài ý mớn trước mắt ván đ ạ đóng thuyền suy nghị hối hận s ợ là cũng không kịp không tệ trước kia ta chờ cho rằng tu vi hạ hương tăng thêm cảnh giới đao đạo đủ để chấn áp quần hùng xâm nhập trong địa mạch l o n g khí b ấ t quá mục đích nhìn xuống tới là chúng ta lạc quan không bằng nghĩ biện pháp khác đây là từ nhạc sơn hắn đối với hạ hương là rất xem trọng chẳng qua cùng ý nghĩ của làm trí quốc chưa từng khôi phục được trạng thái đỉnh phong hạ hương bây giờ không có được làm cho người e ngại lực uy hiếp tu vi của các ngươi mặc dù không tệ chẳng qua hơn phân nửa ngưỡng trượng trong phong thiên tỏa địa đại trận địa mạch lòng khí tại tâm linh trên tu hành còn có chờ đợi tăng cường võ công của hạ hương ta so với các ngươi nhìn càng thêm rõ ràng cho dù không có đao ở trong tiên thiên vẫn là ít có người đ ị n h n ổ i thuận lợi an tâm chờ đợi đi đao d ư ợ c lắc đầu vừa rồi hắn cùng người trẻ tuổi kia tuy chỉ là lần đầu gặp mặt nhưng nguyên thần đã cảm giác được trong cơ thể bàng bạc vô tận lực lượng một khi bạo phát tất phải thạch phá t h i ê n kinh hắn lại lo lắng cái gì ba người im lặng không nói nếu thần bộ đã làm quyết định bọn họ thuận lợi cũng chỉ có thể nắm l ô mũi nhận hy vọng hạ ương có thể không phụ sự mong đợi của mọi người đi sau năm ngày huyện thành một cái khách sạn bên trong hạ ương ngồi ở bên cạnh bàn vớt vớt trong tay danh bộ lệnh hai mắt thì nhìn chừng chừng lấy một cái bình xứ nhỏ nhỏ phức tạp không tên trở thành hồng y danh bộ tự nhiên phải có tương ứng đại ngộ tiền tài các loại tục vật lại không để hồng y trang phục bộ khoái hiển thị rõ giàu sang uy nghiêm danh bộ làm cũng là độc nhất vô nhị nhưng so với cái này nho nhỏ bình xứ chứa lấy đ ồ vật nhưng đều là có hoa không quả ở trong đó chính là đạo môn luyện đan đại tông mây bay xem tiến vào hiến tặng cho đại chu hoàng tộc linh đan ngọc thủy đan mỗi một mai đều có thể tăng lên người ba mươi năm công lực mười năm thảo nguyên cái này cái gọi là ba mươi năm công lực không phải phiếm chỉ mà là tùy từng người mà khác nhau căn cứ hình người chất khác biệt tăng thêm thích hợp điều chỉnh nói cách khác thuốc này tương đương với thôi phát tiềm lực thân thể con người mánh dược chẳng qua ở bình thường hổ làng chi dược khác biệt không có chút nào tác dụng phụ chính là giữa thiên địa kỳ bảo bực n à y t r o n g bảo bình thường đều là hoàng gia ban cho người có công lao to lớn hạ ương là tuyệt không có tư cách chịu nhận chẳng qua từ nhạc sơn ba người nể tình hạ ương võ công chưa từng khôi phục đ ỉ n h phong lại trở lại thần bộ môn không thể không bày tỏ một chút thuận lợi nhịn đau đem đan này b a n cho cũng coi là cho thấy mình nội tình cùng thiện ý đương nhiên càng nhiều vẫn là hy vọng có thể vì nhiệm vụ lần này tăng thêm mấy phần phần thắng đối với cái này hạ ương đương nhiên giơ hai tay hoang lên mặc dù hắn không đi cắn thuốc chạy luyện công lộ tuyến chẳng qua ngẫu nhiên gặm bên trên một viên cũng là không sao hạ ương buông xuống danh bộ lệnh mở ra hoa văn loẹ loẹt bình xứ khuynh đảo bên phải tay lòng bàn tay là một cái màu xanh biếc thủy tinh thể hình tròn đan g ăn dược không có rất dày đặc mùi thuốc ngược lại có loại nhàn nhạt, nhạt mùi hoa quế công lực của ta đã tiến vào không thể tiến vào, không vào, biết ngọc t ù y đan này rốt cuộc có hữu dụng hay không thử nhìn một chút hạ ư ơ n đối với mai này ngọc t h y đan dược hiệu cầm bảo lưu lại thái độ thật sự bản thân hắn nội tình tích xúc quá dày bình thường thuốc chỉ sợ liền bản thân hắn hùng hậu chân khí đều khó mà dẫn động mảy may gốc rễ của hắn võ học là thiên tàm tiểu biến diễn sinh ra được lưỡng cực một là tam phân quy nguyên khí có phong thủy chi lực một là giá y thần công có lôi hỏa chi uy thuần trong vòng nhà tu vi mà nói được đấy chứ bên trên nội công bô s o n g đang phong tạo cực mà nói há mồm n u ố t vào vốn định n g a i một n g a i lại phát hiện ngọc thủy đan này vào miệng tan đi hóa thành một cỗ trời hạ gặp mưa do hết hầu trực tiếp tản vào toàn thân mỗi một nơi hẻo lánh thân thể hình như phát sinh một loại nào đó biến hóa của hắn thượng trung hạ tam đại đan điển hạ ương đã mở mở đất đến cực hạ dù cho là ngọc thủy đàn cũng không thể tránh được như vậy thành chế ước hạ ương công lực một cái chủ yếu nhất c h ứ n g ngại chẳng qua lại ở hạ ương cho rằng lần này chẳng qua là tốn công vô ích thời điểm tình hình vậy mà phát sinh thay đổi khó mà khai thác đan đ i ể n tiềm lực mã não dịch thế mà hóa thành đếm không hết dòng nhỏ dung nhập thân thể hạ ương các đại yếu huyệt thân người huyền ảo nhất nam đo có tiểu vũ trụ mà nói cũng cùng cái gọi là đại thiên địa đại vũ trụ đem đối ứng phù hợp ví dụ như ngày có m ư ơ i ngày làm người có m ư ơ i ngón tay ngày có bốn mùa người có tư chi ngày có ngũ âm người có ngũ tạng một năm có ba trăm sáu mươi năm ngày chu thiên có ba trăm sáu mươi lăm viên chủ t ì n h thân người liền có ba trăm sáu mươi lăm cái đại huyệt những huyệt vị này đều có đủ loại khác biệt hiệu lực và tác dụng cùng thân người cùng một nhịp thở bởi vậy diễn sinh ra được châm cứu chi đạo ma môn quỷ y nhất mạch cũng là t r o n g cái này cao thủ một chút đánh huyệt võ công cũng là bởi vậy mà đến xem như so sánh tinh tế tỉ mỉ kỹ xảo một loại võ học chi nhánh thường thường có thể lấy nhỏ nhất lực lượng thu hoạch lớn nhất hiệu ứng ví dụ như một ngón tay lực lượng đâm t r ọ n trên bụng cùng đâm chọn trên huyện thái dương tạo thành kết quả chính là ngày đêm khác biệt giờ này khác này, h ạ như như người ơ luyện tinh h luyện chỗ ký luyện thần cuối cùng chẳng qua là luyện mình khai thác tiềm lực kích phát tiềm năng đặt thành sinh mệnh nhảy lên trời đem mình cùng vũ trụ tạo thành một cái thống nhất hậu thiên, tiên tiên tiên tầng tầng tiến dần lên thiên nhân hoàn hư tri cảnh cũng cực là k mượn ngọc yếu m ộ tùy đan hạ hương vậy mà tại cái danh này đều chưa biết nho nhỏ trong khách sạn kiểu thấu đáo thiên nhân giữa huyền bí duy đang tiếc hắn tích lũy quá mức hùng hậu tu vi tinh thần đầy đủ nhưng trên nhục thân tu vi còn kém một tầng muốn chân chính bước vào cái này thần bí khó lường làm chương o n g ờ i đ tám trăm bảy mươi bốn huynh đệ hai người cảnh giới thiên nhân thiên t i ê n mục thân xem như nửa bước thiên nhân ta đã bước qua tiến quân cảnh giới thiên nhân khó được nhất một quan còn lại cho dù đơn thuần lấy năm tháng chất đống sớm muộn cũng sẽ tích lũy đến đầy đủ tấn t h ă n g nội tình hơn nữa thời gian này tuyệt sẽ không quá dài so với đao thiên t h ù thanh tùng hoặc là giả d i ệ p tuân giả ta đã dành trước quá nhiều hồi lâu hạ ương mở hai mắt ra nguyên bản đao mục tuy nhiên đã ảm đạm đã lâu chẳng qua lúc này xem ra vẫn như cũ tinh quang lõe loe mang theo làm cho người kính sợ thần vận cùng khí cơ đây là thực lực đại tiến biểu hiện nắm chặt lại mặc dù không thể cầm đao nhưng như cũ có lực hai tay hạ ương đột nhiên cảm giác được lực lượng của mình chân thật mà có thể dựa vào cho dù thiên địa linh cơ lại giảm hắn như cũ người sở hữu đáng sợ lực phá hoại mà không phải như trước kia như vậy một khi linh cơ không ở liền khó có thể đạt thành hiện tại lực phá hoại hậu thiên là đặt vững v õ đạo căn cơ giai đoạn thiên thiên hiểu rõ thiên địa giai đoạn thiên nhân võ công tiến bộ hắn không có gì mừng rỡ như điên chẳng qua là bình bình đạm đạm hiểu rõ trạng thái bây giờ của mình tăng thêm phân tích sửa sang lại tìm hiểu thiên nhân cùng tầng cao hơn cảnh giới tu vi võ học chuyện như vậy hắn đã không chỉ một lần đang làm mỗi một lần lĩnh ngộ đều có chỗ khác biệt h i ệ n nhiên theo cảnh giới tăng lên đối với võ đạo nhận biết càng phát nhỏ xíu tự phát tiến hành điều chỉnh hắn không có sư phụ chưa hoàn chỉnh truyền thừa chỉ có mình đi tìm hiểu đi tu hành so với cao thủ bình thường tự nhiên muốn vất vả khó khăn rất nhiều thậm chí dễ dàng ngộ nhập kỳ đồ có mất tất có được chẳng qua cảnh giới như vậy thể ngộ vững chắc nhưng cũng không phải nhận tiền nhân chi không h ữ n g kẻ kế tục có thể so sánh cũng tỉ như một cái cảnh giới thiên nhân người bên ngoài sẽ dựa theo cố định lộ tuyến đi đi biết nó như thế không biết giá trị hạ ương lại là chỗ cao một bậc không ngừng đây là kẻ khai thác cảnh giới lúc này hạ ương hơi suy nghĩ lập tức có thiên địa linh khí giống như các m i ệ n g liên tục không ngừng bị lôi kéo vào thân thể bên trong hóa thành mánh liệt chân khí tu vi chân khí trào lên từ đan điền ra du tẩu như rộng lớn đường sông bình thường kinh mạch ở trong và ở cái này đến cái khác nhân thể đại h u y ệ t phản phất đốt sáng lên cái này đến cái khác nguyên bản đàm đậm dầu thì càng lộ ra quần c u ộ n vô lượng khí thế một tầng lại một tầng tăng cao hạ ương hít thở như bô lôi trong cơ thể tiềm lực khai thác so với phục dụng ngọc t h y đàn trước kia quả thực càng có hơn bổ ích, h i ệ n nhiên thu hoạch không nhỏ nguyên bản bởi vì tuyết linh sơn ông băng thiên kiếp mạnh mẽ uy lực tổn thất khô s i n h cơ trên c h á n tóc trắng vậy mà cũng khôi phục đen nhánh ánh sáng chi sắc bổ túc suy bại chi khí còn lại nên tìm một cái an ổn địa phương dốc lòng tu hành mượn đao thiên thu áp lực nhìn một chút có thể hay không tấn thăng quên đao tu vi trong lòng hạ hương xuống một cái quyết định mấy ngày liền b u ô n ba chiến đấu không ngừng cũng khiến cho hắn có chút mệt mỏi hy vọng có thể tĩnh tâm cắt tỉa sở học cùng một thời gian huyện thành nho nhỏ ở trong cửa thành đông đi vào hai cái cực kỳ dắn chắc hung hãn nhân vật một cái cao một trượng rộng một mét giống như một tòa đi lại nhục thân đầu phía sau ghim tiểu h ắ t biện hai con giống như chân voi bình thường phẩm chất cánh tay mang theo hộ、bản. toàn thân bắp thịt một cái u cục tiếp lấy một cái u cục phảng phất từng khối khối u sinh trưởng ở cùng nhau nhìn giữ tợn mà đáng sợ mà thân thể lại hiện ra một cỗ màu trắng ngọc giống như điêu khắc ngọc khí hắn môi đi một bước đại địa đều sẽ phát ra bịch một tiếng tiếng vang phảng phất một tảng đá lớn rơi xuống đất làm người ta nhìn tới sợ hãi ngay mà biến xác tiểu hai tử thấy được đoán chừng có thể đều sợ cho vắng một cái khác cũng không khá hơn chút nào đồng dạng cao lớn uy mãnh hơn hai mét thân cao mặc mình trần áo ngắn giống như đại mãng bình thường mạch máu ở cơ bắp bên trên nô r a cái tia núi thịt tốt xấu vẫn là cười hết mắt nhìn mặc dù kinh khủng nhưng khí chất hòa ái dễ gần nhưng vị này lại là sắc mặt đen nhánh lạnh lùng mưu nhãn chừng một cái sắt khí lộ ra ai cũng không dám cùng hắn nhìn nhau hai người vừa nào dám đến gần xung quanh bọn hắn ba trượng trí địa có chút bày quầy bán hàng cố định ở nơi đó chỉ có thể run dậy thân thể giả làm đà điểu hy vọng nơi này hai cái mánh nam không có phát hiện bọn họ đại ca sư phụ lần này cần chúng ta đem hạ ư ơ n g bắt sống nếu thành liền có thể làm chủ để chúng ta h a i đi đến m ạ c sơn chỗ sâu địa mạch long khí nơi đó tu hành luyện thể cơ hội xác thực khó được chỉ vì đệ trong lòng có chút không đành lòng năm đó trên tiểu vân sơn hắn dùng tên giả hà tịch cùng ta ngươi huynh đệ trò chuyện vui vẻ không thể đoán được hôm nay lại muốn rút đao khiêu chiến vóc người còn ở người bình thường phạm v ì mạnh nam thấy được khoảng người xung quanh e ngại bọn họ hai cái tan tác như chim ông không để ý chẳng qua là đang nói tới hạ ư ơ n g thường có chút ít ba động nhị đệ tâm của ngươi quá mềm tính tình cũng quá thẳng năm đó hạng ương hắn cũng chưa từng lấy thân phận chân thật cùng nhau bày ra đối với ta ngươi cũng không tính là thật lòng c h o t ô i ở đâu ra như vậy ôn nhu thái độ huống hồ năm đó nếu là hắn tiếp nhận ta ngươi h ả o ý chiêu mộ hôm nay căn bản không cần rút đao khiêu chiến chúng ta chỉ cần nghe theo sư phụ phân phó đem hắn bắt sống trở về liền có thể về phần còn lại liền cùng ta ngươi không quan hệ thịt heo núi đưa ra thị thu cục đồng dạng bàn tay vặn mẹo hố néo đầu phía sau tiểu hát biện trên mặt cười ha h a cùng cái phật di lặc không nhắm rượu hôn lại là lạnh lùng rất nhiều ngược lại không bằng trong miệng hắn lời nói nhị đệ bây giờ hai người này dĩ nhiên chính là hạ ương vừa rồi tu thành chân khí ngoại phóng trí cảnh ở tiểu liên vân trại thấy qua dương xuyên quận đại hào hào trừ tài ân cùng hầu n g u lữ hai huynh đệ năm đó bọn họ ở dương xuyên quận là quân đội luyện binh tự thành một phương hào hùng đã luyện thành ngưu ma vệ ung châu nổi tiếng ở quân đội cũng là treo số nhân vật sau đó hai người nhúng vào đến thực quyền phái người vật cùng h â n quý một phái tranh đấu ở trong tiểu liên vân trại cùng hóa thân hạng tịch hạ ương quen biết giao tình mặc dù hời hợt nhưng đối với lẫn nhau ấn tượng đều tương đối sâu khác hai người nguyên bản đối với thân phận của hạ ương cũng không biết hiểu cho đến may mắn gặp hiện tại ân sư cũng là phải ma môn ma thể nhất mạch cao thủ thiên nhân cự linh trở thành cự linh đệ tử thân truyền lúc nãy thông qua ma môn mạng lưới tin tức biết được ngay lúc đó trần tướng đối với hạ ương bọn họ cũng không tận lực chú ý nhưng lúc đó hạ ương ở ung châu danh tiếng ngô lượng có thể xưng nhất c h i độc tú rất nhiều tin tức cũng là không dụng tâm s i ê u tập cũng có thể biết đến bởi vậy hai người đối với hạ ương không những không xa lạ gì ngược lại rất quen thuộc thậm chí lấy địa vực nói đến cùng chỗ dị địa khang châu hạ ương cùng chử tại ân h ầ ngô lữ huynh đệ cùng là người ung châu còn có mấy p hai ầ n hương đảng tình ở. Chẳng ở. q u là vật đ ổ sao rời, hai rời, người khi gặp chiếu ự l i n về sau, ma xưa xưa thu quen đã đệ chính thức mạch chính có Cho nhận là ma thể nhất mạch dòng chính đệ tử. Ân xưa có mạng, không thể không dòng ân mạng, ngày tử, tử. bị b là là dù t thể cũ, cũng không thể không h n Trường 875, tạm biệt nhân. Tốt, nhàn thoại nói ít, trước cản chuyện chính quan trọng.、Hai、người g ác cổ trước chiếu quyết đậu tâm thủ. Tạm biệt Tốt, thoại ít, Hai vào ma môn đưa ra tin tức một đường đổi qua ba đầu đường phố cuối cùng đi đến hạng hương rừng chân khách sạn trước đối với lúc này ma môn mà nói bị đại chu sắc phong có thể chính thức dung nhập giang hồ võ lâm lực ảnh hưởng tuyệt đối không thể đo lường ẩn giấu đi khổng lồ mạng lưới tin tức lạc thuận lợi trước hết nhất được bén được lợi lại càng phát kinh khủng lúc này khách sạn tiểu nhị đầu vai hất lên đầu màu trắng khăn lau đối với một cái vừa rồi trả tiền đi khách hàng túi đầu không lưng không đợi bung lỏng một hơi chỉ cảm thấy trước mắt một màu đen n h ị t phảng phất tia sáng bị thứ gì che lại chẳng lẽ lại là thiên cầu thực nhật đây cũng không phải là đ i ể m tốt tiểu nhị trong lòng lầm b ầ m chờ ngẩng đầu nhìn lên lại là hai đầu vô cùng uy mãnh nhìn khiến người ta trong lòng run sợ đại hắn đứng trước mặt của hắn đem ánh nắng che đậy cho nên trước tia tầm mắt một màu đen nh cẩn thận mọc nó khối kia đầu cái kia bắt thịt không cần đánh vừa nhìn liền biết khẳng định là cao thủ bên trong cao thủ khiến người ta không chiến tự tan mở khách sạn dòng người dày đặc hơn nữa lưu động tình lớn bình thường thường thấy lui tới khách nhân cái gì cao thấp mập gầy thậm chí dị dạng song như vậy uy mảnh manh nam cái tiệm này tiểu nhị lại là gặp lần thứ nhất hai vị khách quan muốn nghỉ trọ vẫn là ở trọ tiểu điếm lầu hai lấy ánh sáng đủ thu thập sạch sẽ bảo đảm khiến ngài hai ở thoải mái tiểu nhị răng đang run rẩy hai chân đang run rẩy trái tim càng bịch bịch của loạn gần lòng g như muốn n từ ự chúng n ả y ngày này ra rõ ràng ra ban ban hai qua ra. thân thể. Cho dù hắn rõ ràng dưới ban ngày ban mặt, suất Cho hắn hẳn không cách chẳng nhưng phương chỗ chấn phục, không phục không h nơi người động, vẫn cường cử lực được c dù dưới là làm đối đại bị sẽ áp ta cũng không nghỉ trọ cũng không ở trọ tới các ngươi đây là tìm một người nhưng có một cái gọi người của h ạ g hương ở chỗ này dừng chân hầu ngu lữ khuôn mặt đen nhánh đối mặt bực này có r i á c bình thường phạm nhân căn bản con mắt nhìn đều không phải nhìn chẳng qua là hỏi với giọng lạnh lùng nói thanh em không lớn lại cực kỳ có lực trung khí mượn phần nói xong càng từ trong ngực móc ra một tỏi bạc cho tiểu nhị tiểu nhị trong lòng sợ hãi cũng không dám làm chủ lại không dám thu cái này ác hán n g â n lượng liền tranh thủ hai người đưa vào bên trong khách sạn đến trước quầy hỏi thăm tính sổ lão bản nên như thế nào ứng đối khách sạn này lão bản chẳng qua là người bình thường nơi nào thấy qua bực này t r ợ t trượng lấy làm kinh hãi cũng không dám chậm trễ rút ra sổ sách chính là một trận c u ố n quét cuối cùng quét đến hạ gương hai chữ vội vàng mở miệng quả t h ự c có một cái gọi là hạ gương ở lâu hai đã ở đã mấy ngày hai vị tìm hắn liền theo tiểu k h ô n đi thôi cái kia tiểu k h ô n cũng là phải tiểu nhị nghe được lao bản phân phó chỉ có thể vẻ mặt đưa đám mang theo hai người hướng lầu hai đi lúc này hắn lại là nhớ lại vị tia khách quan ngay lúc đó là hắn tiếp đ ạ i đồng dạng khí chất phi phạm xem xét cũng không phải là hạng người bình thường chờ một lúc song phương nếu là một lời không hợp đánh nhau hắn nên làm gì bây giờ không quan tâm sự sợ hãi trong lòng hắn hai người trừ t a i ân cùng hầu ngu lữ từng bước từng bước bước lên lầu hai cuối cùng đi đến bên trái trôi ngoặt người thứ nhất trước cửa phòng hai vị bằng hữu ngợi vào còn không đợi gó cửa một đạo âm thanh réo rắt từ bên trong cửa chuyển đến đồng thời một tiếng kẹt cửa phòng bị một cố kình phong thổi ra thấy tiểu nhị ra đầu tê dại đây nhất định là có võ công cao thủ hy vọng không cần đánh nữa đi lên coi như đánh nhau cũng đừng đem khách sạn phá hủy tuy là đối địch nhưng rốt cuộc là cố nhân gặp mặt một lần ôn chuyện cũng một chút cũng là ứng hữu chi lý nhị đệ chúng ta đi vào đi trừ tài ân sờ một cái tiểu hắc của mình miệng hít mắt cẩn thận cảm ứng trong cửa phòng bên trong k h í thức lấy tu vi hắn vậy mà không phát giác gì phảng phất chẳng qua là một đám tử vận không có chút nào sinh mệnh ba động không thể không kinh hãi mặc dù hắn lớn ở l u y ệ thể nhưng nguyên thần tu vi cũng tuyệt đối không yếu trong tiên tiên cũng coi là cường thủ bên trong người tu vi sợ là cao hơn hắn còn không chỉ một cái cấp độ năm đó trên tiểu vân sơn hạ ương chẳng qua tức giận thông sáu trải qua vừa rồi có thể chân khí ngoại phóng h i ể n lộ uy lực hai người bọn họ đã là tu vi hậu thiên đại thành võ công vượt ra khỏi hắn không chỉ phà mình m song hạ ương tăng lên tốc độ ở xa hai người bọn họ tưởng tượng phía trên thuần dùng võ học được tu vi cùng cảnh giới mà nói trước mắt hai người bọn họ chỉ sợ đã không phải là đối thủ của hạ ương bất quá cảnh giới là cảnh giới sức chiến đấu là sức chiến đấu huống hồ ở cự linh dạy dỗ dưới hai người cũng là xưa đâu bằng nay tự hỏi chỉ cần không phải cao thủ thiên n h â n không người là hai người bọn họ liên thủ chi địch đây là một lần một lần tàn khốc cùng máu tàn h đấu tranh bên trong tạo dựng lên tự tin hai người một t r ư ớ c một s a u đi vào trong căn phòng chỉ gặp bên trong bình phong về sau bên bàn trọn đang ngồi lấy một người áo đen mái tóc đen xuân dài như thác nước rối tung ở vai rộng trên v a i vóc người khôi vĩ ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn phản phất một tòa không thể vượt qua núi cao đối phương đối mặt bọn hắn trong tay vớt vớt một viên thiết l ệ diện mục mặc dù không thế nào anh tuấn lại cương nghị quả cảm rất có một phen nam tử hãn anh hùng chi khí khiến người ta bằng sinh ra hảo cảm nhiều năm không thấy quả thực cùng trong trí nhớ hạng tịch tranh lệch quá lớn đây mới phải hạ ương khuôn mặt thật không để cho người thất vọng trừ tài ân cùng hầu ngu lữ hai cái âm thầm gật đầu bọn họ chính là luyện thể một mạch đại hành da ngũ quan túi r a chẳng qua là biểu tượng bọn họ chân chính chú ý chính là hạ ương bản thân đặc t r i ế t ở hai người xem ra hạ ương nhục thân ngồi ngay ngắn tại chỗ đó hoàn toàn không thiếu sót nước da h o n h bánh như ngọc hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt hảo quang phảng phất đứng thẳng ở dưới trời chiều nhục thân tu vi chẳng qua là luyện đ ụ luyện da luyện màng luyện â n luyện xương luyện tạng luyện máu các loại có thể đem thân thể đã luyện thành kim quan g ngoại phóng hào quang sinh huy cảnh giới cũng là kim thân đại thành không nghĩ tới hạ hương không những bản thân nội công tu vi cao thâm cũng là nhục thân tu vi cũng không phải tầm t h ư ờ n g bây giờ không thể tưởng tượng nổi phải biết bọn họ một lòng một ý không biết trải qua đã bao nhiêu năm rèn luyện tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng mới có hôm nay nhục thân tri cảnh đối phương dựa vào cái gì thậm chí bọn họ có thể từ trong thân thể hạ hương cảm ứng được một cỗ bồng bột bàng nhiên vô song sinh cơ khiến cho nhục thân giả yếu so với thường nhân có thể muốn chậm hơn gấp trăm lần nghìn lần gần như là tất cả cao thủ tha thiết ước mơ cũng không thể được siêu trường thọ trạng thái cho dù chứng đạo cường giả bởi vì bản thân tu vi trì h o a n giả yếu nhưng cũng tuyệt không có hạ ương kinh khủng như vậy đây là sinh mệnh tri tuyển lôi trạch tri thủy thiên tàm t á i biến ba loại giới cơ duyên thành t i ể u cực kỳ trạng thái đặc thù ngàn năm k h ó gặp trên đời sợ cũng chỉ có hạ ương một người có loại này sinh cơ đương nhiên sinh cơ vẹn vẹn đại biểu nhục thân sống s u t thời gian d à n ngắn cũng không đại biểu phòng ngự cùng lực phá hoại mạnh yếu trừ tài ân hai người hầu ngu lữ tự hỏi sở tu chính là ma thể nhất mạch thượng thừa nhất chính tông huyền công uy năng vô hạn đối với hạ h ương bực này chẳng qua là thiên địa sáng tạo ra thân thể chỉ cần thoáng dùng sức có thể nghiền nát l ụ c thân tu vi cuối cùng là phải dựa vào l á sức chiến đấu để cân nhắc từ biệt m ấ y năm hai vị huynh trưởng đã lâu không gặp không nghĩ tới sinh thời còn có thể tạm biệt một lần càng không nghĩ tới là ở trong dị địa mời ngồi hạ ương thì cười híp mắt nhìn hai người cùng xúc động đưa tay làm mời tha hương nộ cố chi cũng là một niềm hạnh phúc chương tám trăm bảy mươi sáu Uống rượu, chuyện. hạng rượu ôn c huynh ệ đệ giấu diếm huynh đệ ta thật đáng a năm đó trong tiểu liên vân trại vậy mà không biết ngươi là người của thần bộ môn còn mưu toan chiêu mộ hôm nay nghĩ đến hai má còn nóng bỏng như lửa bây giờ xấu hổ hai người trừ tài ân cùng hầu ngũ lữ nhìn nhau trở tay đóng cửa lại cùng nhau vòng qua bình phong đi tới bên cạnh bàn cùng hạng ương ngồi vây quanh ba người phảng phất ba t ò a n ú i cao tiếp giáp lẫn nhau khí cơ giao cảm va chạm khiến cho cả phòng đều tràn ngập một cỗ cùng giã bầu không khí nói chuyện chính là sắc mặt không tên trừ t á i ân nhìn không ra thẩm n g h ị chính là cái gì năm đó hạng mẫu người mang thần bộ môn nhiệm vụ tình thế bất đắc dĩ nhất định như vậy không phải vậy tưởng thật muốn cùng hai vị huynh trưởng lấy thân phận chân thật tương giao chẳng qua hết thể đều là mệnh số xa cách nhiều năm ở đây gặp lại thật ra thì cũng coi như tròn năm đó tiết v ố i hạng ương cười nói đồng thời đứng vậy từ gian phòng giường gỗ bên cạnh tủ nhỏ đầu trên tới dụng cụ pha diệu trên bàn vốn là có một bầu rượu ngon khuynh đảo ba chén phân loại ở riêng phần mình trước mặt hạ ương ngươi nên biết chúng ta ý đổi đến hôm nay ta cùng nhị đệ cũng là người mang sư mệnh tình thế bất đắc dĩ không thể không ra tay với ngươi rượu này ngươi còn nguyện ý cùng chúng ta uống trừ tài ân trên mặt triều rộng như nguyệt bàn hai mắt sáng như bóng đèn cho dù đang ngồi cũng cao hơn hạ ương cùng hầu ngu lữ mấy người đo càng bị nói hắn hình thể khổng lồ đem ghế ép tới kẹt kẹt rung động phảng phất một giây sau muốn tan thành từng mảnh tự nhiên hai vị mặc dù không mang sắc ý lại mang theo sắc khí chắc là nhằm vào hạng mộ mà đến chẳng qua cái này cùng chúng ta uống rượu cũng không ảnh hưởng năm đó ở tiểu liên vân trại có trương quảng thuận huyết mãng rượu trợ hứng hôm nay thì chỉ có một chén phai nhặt rượu keo kiệt đơn sơ hy vọng hai vị không nên chê hạng ương đi đầu đầy uống một chén lấy đó thành ý hai người trừ t a i ơ n cùng hầu ngu lữ ư cảm thán hạng ương hào khí sau khi cũng không khỏi được vì đó phong thái chỗ p h ủ đồng dạng uống vào thời gian còn sớm hai vị nếu không n ộ i vàng thuận lợi trước cùng hạng mộ ôn chuyện cũ một chút nói chuyện những năm gần đây trải qua như thế nào h ạ ương gần nhất liên tiếp gặp người khác nhau nghe được rất nhiều tin tức có giống nhau có trái ngược cũng rất hy vọng nghe một chút hai vị này quen biết đã lâu trải qua cũng khá nói đến hai huynh đệ chúng ta trải qua lại là bình thản rất nhiều kém xa hạng huynh đệ ầm ầm s ố n g dậy đặc sắc và phần nói chuyện chính là h ồ n g u lữ hắn đối với hạng ương vô cùng có hào cảm đối với phải trang muốn xuất thủ đã từng do dự qua bởi vậy không đợi trừ tài ân phản đối liền dẫn đầu mở miệng ở trong miệng của hắn hạng ương lại lĩnh lược đến một đoạn không giống nhau gặp gỡ chẳng qua cùng nguyên bảo giống nhau cũng là tránh không khỏi quý nhân nâng đ hai người chính là ma thể nhất mạch tàn di đệ tử là quân đội luyện binh bản thân cũng là một chỗ hào hùng lúc đầu sinh hoạt cũng là phải giàu sang không lo bình bình đạm đạm chẳng qua c h u y ể n cơ lại ở trong c h ư ớ c mắt ước chừng hạ hương trợ giúp thần bộ môn tiêu diệt tiểu liên vân trại năm thứ hai ngày xuân hai người liền gặp hiện tại ân sư cao thủ thiên nhân cự linh người này cũng không phải là ngẫu nhiên gặp mà là cố ý tìm tới hai người lấy kinh người tu vi đem trừ tài ân cùng hầu ngũ lữ c h ấ n phục lập tức hiện lộ ra muốn thu hai người bọn họ làm đồ đệ ý tứ cự linh ở năm đó đã là cao thủ cảnh giới thiên nhân vẫn là ma thể nhất mạch đại thành người khó lường cũng là không tầm thường thành t h u hạ gương gật đầu trong mắt lộ ra vẻ tốt kính năm đó nhưng vẫn là linh cơ chưa từng khôi phục thời đại đương nhiên ma thể nhất mạch tu hành thường thường cùng thiên địa linh cơ không ảnh hưởng được lớn chỉ cần có đầy đủ tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng so với võ giả bình thường lại càng dễ đột nhiên tăng mạnh hai người đạt được một mạch tương thừa cường giả ma thể chỉ đạo còn có ma môn khổng lồ tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng tu vi tự nhiên là liên tiếp tiến dần lên một đường mà đến vậy mà cũng là tiên thiên ít có địch nổi tới đối đầu diễn hy quân viên bất khuất cự tuyệt cự linh cam tâm tiếp tục lưu lại quân đội bây giờ tu vi chẳng qua nguyên thần tiểu thành cũng là bị hai người cho vượt xa nói đến đây hầu n g u lữ ư đen nhánh trên mặt có tốt sắc lại có chút tiếp h ậ n viên bất khuất võ công của người này cao cường luyện thể tư chất cũng không dứt được kém huynh đệ chúng ta nửa phần cũng đã từng là hai huynh đệ ta đối thủ tốt đáng tiếc một bước sai từng bước sai ở bây giờ cường giả này xuất hiện lớp lớp đại thời đại hắn bỏ qua ân sư chỉ sợ kiếp này thành t i ể u cũng là phải tiên tiên h khó mà tiến hơn một bước phong vân đại thế cường giả xuất hiện lớp lớp rất nhiều một cái hàng bắt đầu bên trên người thường thường lại bởi vì cuộc đời hoàn toàn khác gặp gỡ đi lên con đường khác cuối cùng thành tựu cũng không giống nhau viên bất khuất hạ ương cũng có giao tế ngay lúc đó trại chủ trương quảng nguyên bị ám sát liền cùng người này có mấy phần quan hệ hắn cũng là trong quân thực quyền phái người vận phái gia đại biểu không những vo công cao cường hơn nữa địa vị không thấp hạ ương còn nhớ lên ngay lúc đó viên bất khuất còn đem mình chiêu mộ được nam linh bá phủ sau đó lại không còn bất kỳ giao tế trừ đó ra thẳng tính hồ n g u lữ còn đem hai người mình nếu như đem hạ ương bắt sống có thể đến mạc sơn chỗ sâu trong địa mạch lòng khí tu hành nói ra nghe được trừ tài ân suýt chút nữa không có đem mình bím tóc cho thu hạ tới thang ngu này mặc dù trước mắt đối địch nhưng loại chuyện như vậy có thể ra bên ngoài nói sao thì ra là thế tiểu đệ bất tài cũng bị ma môn đ ị ệ ma nhất mạch linh lung mời ở năm sau mùng ba tháng ba đến mạc sơn tranh đoạt địa mạch long khí không biết đến lúc đó còn sẽ có người nào trước ngựa đi h ạ ương nghe được tin này cũng là chỉ trệ hắn xem như phát hiện trước mắt khang châu địa mạch long khí chính là một cái bánh trái thơ ngon là một người liền muốn cắn lên hai cái bởi vậy muốn mượn hai người này hiểu rõ hơn một chút tin tức hữu dụng không phải vậy chờ một lúc sợ là không có cơ hội linh lung thánh nữ vậy mà mời ngươi đi trước cái này chẳng qua hạ ương không nghĩ tới hai người này nghe được tên của linh lung sắc mặt biến hóa liếp nhau lại có chút ít do dự nguyên bản cuồng bạo sát khí cũng có chút thú liễm hình như không ngờ tới có một gốc giả này xem ra thân phận của linh lung không thấp thật ra thì ngẫm lại cũng có thể biết đến đối phương ngay lúc đó tùy tiện vô cùng tự hỏi nàng ân sư nếu như xuất thủ có thể đem đ ạ i chu thần bộ môn danh hiệu thần bộ săn riết mấy cái có thể có tu vi như vậy cùng g ó công trừ hiện nay đại chu hoàng đế bậy hạ sắc phong đ ị a ma quân lại không có khác khả năng đ ị a ma quân ở ma môn chỉ sợ cũng là gần với ma đế cùng thiên ma tôn nhân ma tông đặt song song đã trở thành chính phủ công nhận thánh giả đệ tử của hán cho dù là cái phế vật cũng không thể khinh thường h u ố n hồ linh lung bản thân tư chất phi phạm càng ở quần anh thương khung lục trung vị liệt bảng danh sách bên trong hàng đầu hai chúng ta chỉ biết là lần này đi trước tranh đoạt đ ị a mạch long khí cao thủ đều là ma môn kiệt xuất đệ tử bao gồm băng ma hỏa ma kiếm ma huyết ma quỷ ý ỉa phệ tâm các loại tông mạch trong đó đ ị a ma nhất mạch xem như mạnh nhất một mạch tam đại thánh nữ cùng hai cái thánh tử tranh đấu chỉ sợ là kịch liệt nhất linh lung thánh nữ phần thắng cũng không cao hơn nữa nàng còn mời n g ư ờ i chỉ sợ nàng cũng chưa từng liệu đến đao đạo ngươi gặp khó càng gặp phải huynh đệ ta hai cái chương tám trăm bảy mươi bảy xuất thủ theo h ạ n ương địa mạch long khí là thuộc về giữa thiên địa một loại năng lượng cực kỳ đặc thù cùng dày đặc linh khí khác biệt thuộc về linh khí một loại nơi phát ra phân bố lại có mạnh có yếu đ ị a ma nhất mạch ở tiên thiên về sau liền có thể thu nạp địa mạch chi khí tăng thêm tu luyện đối với địa mạch long khí bực này đẳng cấp cao năng lượng nhất định cũng coi đặc biệt nhận biết cùng phương thức vận dụng hạ ương đối với mạch này thủ đoạn cũng là cực kỳ hiếu kỳ đối với linh lung này đó mời hắn cũng có chút hiểu rõ chắc hẳn đối phương là muốn mượn võ lực của hắn đối phó đồng môn của mình ví dụ như mặt khác thánh tử cùng thánh nữ cái khác nhiều cao thủ chi mạch như vậy cũng hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hạ ương cạnh tranh đơn giản không phải bình thường kịch liệt sau đó đến lúc tranh đấu sợ cũng không phải dễ ứng phó thiên hạ quả nhiên không có cơm chưa miễn phí vô tự thiên thư nhiệm vụ không phải đơn giản có thể hoàn thành chẳng qua cũng có thể nhiều hơn kiến thức ma môn thế hệ tuổi trẻ cường giả nhìn một chút thủ đoạn của bọn hắn như thế nào bất chi bất giác ba người rượu trong chén đã u ố n g xong muốn nói cũng đã nói xong tiếp xuống nên là một trận quyết định vận mệnh sinh tử quyết chiến t ố t rượu đã u ố n g xong cũ cũng t ừ qua hạ hương chớ có trách ta huynh đệ tay không lưu tình bột một tiếng giòn vang chén rượu trong tay chử tài ân bị ném trên mặt đất vỡ thành chia năm xẻ bảy đồng thời thân thể cao lớn đứng lên khí thế theo đứng lên động tác liên tục tăng lên giống như thiên trụ đứng thẳng trong căn phòng bầu không khí cũng do trước kia thong thả trở nên khẩn trương phảng phất một tòa nổi lên núi lửa sau một khắc muốn bạo phát thiêu hủy hết thảy. hủy chữ tài chỗ ân hừ lạnh t n một tiếng hai con cự túc đập mạnh mạnh mẽ đâm tới trực tiếp đem khách sạn gian phòng liền giường mang theo tường đụng hiếm nát đồng thời nhất nhất chồng làm cho người lực buộc phát kinh khủng dậm chân đuổi theo dẫn tới hai bên đường đám người rối rít ghé mắt thật là lớn một đống thịt bay trên trời h ầ n g u lữ so với trừ tái ân liền lộ ra có kỹ x ả o rất nhiều bước chân một điểm lăng không mấy chục trượng hai bước sau đó đã không thấy được bóng người gồm cả lực lượng cùng tốc độ thân pháp tạo nghệ không cạn ba người vận dụng kinh công một đường phi tốc mà đi chẳng qua chung trả thời gian đã cách xa h u y ề n thành đi tới hoang dã chi điệm khắp nơi trên đất cỏ xanh gom xuống hương thơm hoa dại rút ra mùi hương có sát thái diễm lệ giáp trùng ghé vào phía trên ông ông tắc hưởng điền viên phong quang tự nhiên phong cảnh hết thảy đều lặn h ư vậy hòa hải mỹ hảo song ba cái khách không mời mà đến đến làm rối loạn nơi này hòa hải cùng mỹ hảo khiến cho một cỗ túc sát chi khí chống g ô n g mà thành năm đó ở tiểu liên vân trại ta liền muốn thử một lần hai vị thân thủ đáng tiếc không có cơ hội cũng không có năm c h ắ c tuy nhiên đã trôi qua nhiều năm nhưng hôm nay rốt cuộc có thể một trận mong muốn trong lòng hạng mộ đã hỉ vừa thương xót hạng ương đạp ở trên cỏ xanh khuôn mặt hay thay đổi biểu lộ tự hỉ tự bi năm đó hắn tuyệt đối không phải hai người này trong đó bất kỳ một cái nào đối thủ Đó là trong h t lòng trừ tài ân hừ lạnh một tiếng lấy trí tuệ của hắn rất dễ dàng suy nghĩ minh bạch đối phương đã hỉ lại vườn nguyên nhân hạ ương vui chính là có thể hoàn thành chưa hết lại tâm nguyện vốn chính là muốn đích thân đưa hai cái quen biết cũ lên đường cái này chẳng những là tự phụ tự tin mà lại là cực hạn c u ồ n g vọng phải biết hiện tại là hai cái đánh một cái hạ gương vẫn là trạng thái không còn đ ì n h phong không phải c u ồ n g vọng lại là cái gì đồ xính nước miếng chi lực hạ gương thiếp chiêu đi trừ tài ân hét lớn một tiếng sóng âm t h à n h lãng liên tục không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới cuốn rút cỏ xanh vô số đảo lưu l ư ợ n vòng giống như bầu trời hạ xuống một trận có mưa h á nguyên n bản cao có một trượng chiều rộng một mét thân thể giống như núi thịt bắp thịt thành mụn cơm chất đống lúc này vận chuyển huyền công thân thể lại đột nhiên trở nên gầy còm đi lên không tệ chính là một cái mấy trăm cân tên méo trước mặt ngươi sống sờ sờ biến thành một trăm hai mươi cân nhỏ người gầy gầy như quét tủi hốc mắt hăm sâu không những kinh khủng hơn nữa quỷ dị được thấy được đối phương vận công về sau biểu tượng hạ ư ơ n g lại chỉ là nói tiếng khỏe đúng là võ công giỏi thích võ đạo ở nguyên thần của hắn cảm giác bên trong trừ tái ân nguyên bản đầy đủ huyết khí cùng chân khí hết thể hóa thành một đoàn vô hình khí mô bao phủ ở hiện tại cái kia gầy còm trên thân thể cốt chất sinh huy nhất quyền nhất ước không những có mênh mông cường đại lực phá hoại hơn nữa lực phòng ngự cũng là vô cùng kinh người xem ra đã nhiều năm như vậy đ í c hầu thật t là có ngũ nhẹ. lữ luyện luyện cũng là vẫn như cũ không có gì đặc biệt chẳng qua là đạp chân xuống chấn nổi lên một vòng khí màu trắng lãng lấy cường đại lực bộc phát trong nháy mắt sung thứ đến trước thân thể hạ h ư ơ n g hai tay làm quyền hung hăng đào tới phảng phất một đầu hùng mánh châu rừng đang dùng mình sừng châu đ ỉ n h hướng về phía hạ hương phát lực vô cùng cương manh hùng hồn chiêu số cũng là thiên truy b á c h luyện mặc dù đơn giản lại vô cùng thực dụng nhưng khi được một tiếng đại s ả o bất công tán thưởng càng khó hơn chính là người này xuất thủ sắc khí mênh mang hình như một cái thây nằm trăm vạn đao phủ làm cho người không d ế t mà run chưa hết chiến chức e sợ đối mặt hung manh như vậy cường thủ hạ hương không lay động một tay cắm nghiêng vào đối phương quyền giá phía trên tay phải năm ngón tay đầu ngón tay hiện ra màu vàng lông nhọn lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ xuất thủ t h một, một, một, một chiêu qua đi hạ gương khẽ lùi lại một bước khí tức thong thả bất hiện sơn bất lộ thủy hình như chẳng qua là dùng dao mổ trâu cắt tích gà liền công phu thật đều vô dụng hầu ngũ lữ thì sắc mặt đỏ lên nguyên bản gương mặt đen nhánh phảng phất thang cốc rút lui hơn mười mét hai con thô to bàn tay vác tại phía sau không ngừng run run dậy hắn căn bản của tu hành công pháp là ngưu ma đại lực công cũng xưng là ngưu ma đại lực kinh chính là ma thể nhất mạch chân truyền công thành viên mãn có một c h â u c h i lực cái này c h â u cũng không phải bình thường c h â u mà là trong truyền thuyết thần thoại lực có thể trèo núi sừng có thể đỉnh thiên mang yêu v õ công gần như thần thoại cho dù hắn chưa từng tu thành viên mãn nhưng cũng tiếp cận đại thành một thân khí lực ít có người địch bây giờ lại bị người chính diện cùng nhau áp chế đối phương thật là cao minh phát lực cùng tá lực kỹ xảo vừa rồi cái kia nói sóng xung kích cũng là hạ gương đem h ổ n g u lữ s o n g quyền bên trong mạnh mẽ lực lượng vô s o n g xê dịch rời chuyển t h á o xuống dưới đất tạo thành Trưng 878, cao phối bản bà phân thần chỉ. hạ gương mặt ngoài ung dung thản nhiên trong lòng cũng là thầm giật mình thầm vận công lực bình phục dung chuyển khí huyết thật mãnh liệt l ự c đạo đây là thuần túy bạo lực tập kích cái này không giống như là chân khí tính chất công kích khí nhận sắc bén hoặc là nhiều thuộc tính thay đổi hoặc băng hoặc hỏa hoặc gió hoặc lôi mà là đơn thuần lực lượng áp chế đà kích khí lực là nhân thể là tự nhiên nguyên thủy nhất nhất lực lượng của sơ cấp đồng thời Ân. Trở lại. trong là mắt hồ ngũ lữ dâng lên sáng rực chiến ý chất quát một tiếng sơ thông tê dại hai tay cao lớn uy mảnh thân thể lình xảo như viên hầu dưới chân đạp một cái chui vào hạ gương phải bên người đầu hạ thấp xuống khép lại năm ngón tay là trường hung hăng đâm về hạ ương dưới bụng ba tấc vùng đan điền một kích này cùng trước một lần ngưu ma đính r ắ c độn chất lực quyền hoàn toàn khác biệt có lẽ lực đạo có chút giảm bớt chẳng qua lấy chọc lấy sức lực là chủ k i n h lực như cái rủi rất khó tháo bỏ xuống hạ ương không tránh không lùi đồng dạng cũng trưởng đâm tới đi như dao nhọn ngón giữa đầu ngón tay đột xuất phảng phất một cây chấm nhỏ theo hai con t h u to bàn tay va chạm bàn tay của hạ ương phát ra không chịu nổi gánh nặng cờ dốt giòn vàng chẳng qua hắn không lay động chẳng qua là trưởng duyên liên tục run dày ba lần trong nháy mắt dịch ra h ầ ngũ lữ chọc lấy trưởng đồng thời dưới chân t là hạ â n thể x o a gương i ữ âm thầm phong xoay tắt lưỡi hắn trong nháy mắt bạo phát tăng thêm công chúng tác dụng lực coi như là một khối sắt thép cũng phải bị đập bể mấy phần đối phương lại là mảy may không bị thương quả thực khó chơi cái này giống như là trong trò chơi xe tăng thịt mô tớt t đánh hắn đều ngại tay nhà không đánh lại chán ghét ngươi hạ ương ngươi đối với võ đạo nhỏ xíu đem khống thật sự làm người ta nhìn má than thở cho dù thầy ta cự linh phong ấn lực lượng cùng ngươi gần người đánh một trận sợ cũng không có phần thắng hậu ngu lữ đen nhánh khắp khuôn mặt là trịnh trọng c ả m t h ắ n nói đối với võ công của hạ ương hắn là chịu phục một bên từ đầu đến cuối bất động trừ tái ân đồng dạng là một loại tâm tư thực lực khủng bố đơn giản không thể tưởng tượng nổi thực lực này không phải thể hiện tại cụ thể lực lượng tu vi chất khí hoặc là cảnh giới võ học mà là đơn thuần chỉ hạng hương ở trong cận chiến võ học tạo nghệ cùng lâm trận đối địch phản ứng dứt bỏ cái khác không nói chử tài ân cùng hầu n g u lữ hai cái chính là chuyên công luyện thể một đạo cực giả càng tự mình hơn huấn luyện tinh minh đối với chiêu số kinh lực cùng giết địch thuật đem khống nhưng nói là tông sư cấp một nhân vật nói chung giống nhau lực lượng dưới cho dù cự linh cũng không thể nào ở trong hai chiêu ngắn ngủi khiến cho hầu ngũ lữ gặp khó hai lần trong thiên hạ có hay không người như vậy đều là không thể biết được song hạ ương lấy vượt xa qua h ầ ngu lữ cận chiến tạo nghệ đặt thành bọn hắn này xem ra không thể tưởng tượng nổi hành động vĩ đại trong nội tâm d u n g động có thể tưởng tượng được chẳng qua rất đáng tiếc lực lượng của ngươi không đủ kỹ xảo có lẽ có thể bổ túc nhất định lực lượng lại không thể ngăn cản nghiền ép tính lực lượng tứ lạng bạc thiên cân là đối với kỹ xảo tốt nhất hình dung song nếu vạn cân mười vạn cân ngươi còn có thể gọi được động hạ ương cười cười quả thật thân thể của hắn chi lực cho dù trải qua rất nhiều kỳ nộ cùng cấp bậc thấp hộ luyện võ học chế tạo không phải người thường có thể so sánh nhưng cùng h ầ n g u lữ bực này luyện thể đại hành gia khách quan khẳng định là có nhiều k h ô n g bằng nhưng hắn cũng không phải chuyên công luyện thể hắn chân chính mạnh mẽ chính là cái này một thân ít có người có thể so vô thượng nội tình cùng tu vi chân khí ngưu ma đ ậ p để h ầ n g u lữ thấy được hạ gương chẳng qua là bình bình đạm đạm nhìn mình không có chút ba động nào trong lòng run lên xuất thủ lần nữa hai chân trưởng hung hăng giẫm ạ n h dưới thân bùn đất lập tức hóa thành ngàn ngàn vạn, vạn, vạn vô ạ n v số phi đạn hướng phía hạ gương đập tới mỗi một viên ngê đạn chẳng qua lớn chừng quả đấm song bên trong ẩ n chứa chính là h ầ ngũ lữ mạnh mẽ lực buộc phát nói một viên đập vỡ nham thạch không dứt được thành vấn đề hắn đây là muốn dùng bực này dày đặc quần công chiêu khiến cho hạ ương lộ ra sơ hở cho một bên trừ tài ân đã sáng tạo ra tay cơ hội hạ ương nhạy nhạt hạ ương đối với võ học đem k h ố n g cùng tạo nghệ thật là làm hắn có chút kinh hãi đây là không thể dùng đao hạ ương rất khó tưởng tượng lúc đỉnh phong đợi sức chiến đấu của hạ ương là bực nào cồn g bạo bá đạo thập vạn hóa cấp hạ ương con mắt đột nhiên thả ra một vầng sáng khoe miệng nhẹ nhàng p h u n ra bốn chữ tay trái thả lòng phía sau tay phải cũng chỉ điểm ra thập vạn cơ hòa ể lấy m cấp chính là tam phân quy nguyên khí nguyên bộ võ học tam phân thần chỉ trong đó một chiều uy lực coi như có thể hạng ư n g mặc dù chưa hề từ trong thiên thư thu hoạch qua môn võ học này nhưng hắn thông hiệu tam phân quy nguyên khí lại đem tu hành đến một cái trình độ đăng phong tạo cực cẳng có hơn vượt xa quá hùng bá gấp trăm ngàn lần võ học nội tình sáng chế ra cái gọi là tam phân thần chỉ, cũng chỉ là thuận lý thành chương truyện so với thiên tàm cửu biến giá g h thần công bực này dính tới võ học căn cơ độ khó cao sáng tạo công pháp tam phân thần chỉ bực này thuần lực sát thương võ công khó khăn đơn giản không nên quá thấp hơn nữa hạ ương môn tam phân thần chỉ này có thể nói là cao phối bản uy lực viễn siêu hùng bá sáng tạo môn kia nguyên bản bản tam phân thần trị hết thể có bốn chiêu phân biệt là đoạn ngọc phân kim tam phân thiên hạ thập vạn hóa cấp cùng uy nguyên nhất kích uy lực đều có thiên vệ biến hóa đa đoan đem uy lực của tam phân quy nguyên khí phát huy phát huy vô cùng tinh tế nhưng nói là ông trời tác h ợ p cho hắn gần đây luyện thành môn tam phân thần trị này cái gọi là ba phần kỳ thực là thiên tàm c i u biến tam phân quy nguyên khí cùng giá y thần công đều chiếm một phần nguyên bản bản đoạn ngọc phân kim tam phân thiên hạ thập vạn h ỏ a cấp hoàn chỉnh bảo lưu lại tới thiếu quy nguyên nhất kích mới tăng thêm thiên tàm c i u biến kim tàm ti vũ từng bước xâm chiếm thần tính mua dây bột mình cùng giá y thần công biện lửa c u ộ n sấm chấp dền vang quét sạch thiên đ i ệ tổng cộng có chín chiêu cũng có thể xem như hạ ương trừ đạo pháp trước mắt mạnh nhất phát huy chiêu số nguyên thủy phiên bản tam phân thần chỉ quy nguyên nhất kích hạ ương thì còn chưa có đầu mối cũng không phải chế không được mà là hắn muốn đem cái này ba môn căn bản võ học lực lượng thôn nạp một thể trở thành chân chính quy nguyên nhất kích cái này chẳng những là công kích chiêu số cũng là tấn t h ă n g bằng nắm làm hạ ương sáng chế ra quy nguyên nhất kích đồng thời chân khí trong cơ thể hắn lực lượng cũng sẽ hoàn toàn dung hợp hòa thuận vui vẻ tiết liền thành một khối không phân cái gì thiên tảm k i u biến giá g thần công hoặc là tam phân quy nguyên khí chỉ có một loại trí cao trí cường chân khí có thể nói là quy nguyên chân khí khi đó hắn tại luyện khí cùng nhau lên cũng coi là thành tựu viên mãn trong thiên hạ có thể chịu được kẻ ngang hàng đem l ắ c đ ắ c không có mấy chương tám trăm bảy mươi chín đoạn ngọc phân kim tốt chỉ pháp hạ ương đây là võ công gì h ầ n g u lữ không để ý song phương đang ở trong khi giao chiến sinh tử hai con ngưu nhãn sáng lên gần như khó mà ước chế trong lòng tò mò mở miệng đặt câu hỏi lấy kiến thức của hắn tự nhiên nhìn thấu chỉ pháp như vậy hình như lấy một môn chân khí làm căn cơ rất nhiều võ học áo nghĩa là diễn sinh ra chỉ kinh đầy trời vô k h n g bất nhập c thiên thiên, hôm í n h là q nay c ô vẫn là lần đầu tiên dùng để đối địch hy vọng không để hai vị huynh trường thất vọng hạng ương mỉm cười treo ở trên mặt không màng danh lợi mà thanh thản giọng nói cũng là nhìn như khiêm tốn nhã nhặn rất có một loại ôn nhuận như ngọc cảm giác phản phất một cái có chi thức hiểu lễ nghĩa đi học tú tài x o n g h ồ n g u lữ cùng trừ tái ân hai huynh đệ lại là rất cảm thấy ngưng trọng hạ ương võ công cao là bình thường dù sao cũng là tung hoành hai châu nghe danh giang hồ thiên tiêu chẳng qua vẫn là chưa từng liệu đến đối phương cao minh như vậy có lòng dạ cùng tu vi võ học như vậy học tập dễ dàng sáng tạo ra khó khăn một chút chứng đạo cứng giả có lẽ cả đời đều chỉ là dọc theo tiền nhân võ học con đường đi về phía trước chưa từng sáng chế ra một môn võ công hạ ương lại là đi ở người bình thường trước mặt Tốt, vậy ta liền lĩnh giáo tam phân thần trị của ngươi h ầ ngũ lữ kêu lên một tiếng đau đớn rốt cuộc bỏ trước kia một chút ảo tưởng không thực tế song quyền đấm ngực thùng thùng rung động trên người màng da giống như bao trùm dầu trơn dưới ánh mặt trời sáng sủa như g i ấ y vàng nổ bắn ra hướng về phía hạc hương chiều cao của hắn hơn hai mét tráng kiện mà kiên cố bắp thịt mạch máu tất h i ệ n lỗ mũi chỗ phun ra giống như hơi nước đồng dạng khói trắng như thế khé động tựa như một đám sung phong chiến sĩ kim qua vang r ộ i keng k e n mang theo thảm thiết khí thế va chạm mà đến lần này hắn không có sử dụng bất kỳ võ học bởi vì hắn rõ ràng võ học của hắn tạo nghệ cùng chém giết chiến đấu thuật mặc dù lợi hại nhưng so sánh h cả hai căn bản không phải một cái tầng cấp cho nên một cách này hắn chỉ là đơn thuần vận dụng ngưu ma đại lực công sở tu thành cái này một thân vô song lực lượng cùng mạnh mẽ nhục thân chính như thời đại thiếu niên lấy nhục thân đụng núi rèn luyện thể phách lần này hắn muốn đem hạ gương hoàn toàn phá vỡ nhất lực hàng thập hội hắn tin tưởng cho dù hạ gương có thể n ẽ trải qua dã man v à chạm nhưng cũng tránh không thoát một bên như hổ r ì n h m g ồ i tùy thời chờ phân phó hồi lâu trừ tài ân sát chiêu đối mặt cái này của m ộ bão thế công hạ gương rốt cuộc lui dưới chân một điểm đã siêu viện phong thần t ố i cực hạn bộ phong chóc ảnh chờ phát đến cực h ạ n phảng phất hoa gian hồ đ hai chân như bánh xe dày đặc hư ảnh hiện lên thân thể hóa thành một đạo vĩnh viễn cũng thổi không tới cuối gió lốc cùng hầu ngu lữ duy trì một cái thân vị t r i n h lệch khiến đối diện sở không tới người cái gọi là có thể khai sơn liệt thạch l ự ợ đạo cũng không có thế là hoang dã phía trên liền xuất hiện như thế một hình ảnh hầu ngu lữ thế như châu điên bình thường hướng phía hạ ương chạy vội đụng đi lại ở linh xảo như gió trước mặt hạ ương liên tục gặp treo đ ù a sở không tới đối phương thời gian ngắn còn có thể nỗ lực duy trì một lúc sau l ư ợ buộc phát trở nên yếu đi có lẽ chính là hạ ương trực tiếp đem nó thất bại một khắc này một cái thích khách, đánh một cái chiến sĩ đồng dạng xe tăng tối kỵ chính là đứng lột thượng sách chính là kéo đánh chơi diều làm cho đối phương sở không tới ngươi ngươi có thể đánh đến hắn đây mới phải tốt nhất phương á ắ n ước chừng qua mười cái hít thở phụ cận ngàn mét chi địa từ trên cao hương xuống trông coi sẽ phát hiện cái này đến cái khác màu trắng đường cong lôi kéo ra chính là đại địa bị h ầ ngu lữ dã man và chạm lộ ra cống ránh dị ra màu xám trắng thành nước hô h ô h u ngu lữ hít thở trở nên r ồ n r ậ m mặc dù hắn nhục thân mạnh mẽ nhưng rốt cuộc chẳng qua là nhục thể phản thai cũng có mức cực hạn duy trì cường độ cao bạo phát cũng không phải một chuyện dễ dàng rốt cuộc bắt đầu mệt mỏi đi lên hắn nô thật cao lồng ngực cấp tốc chập trùng trái tim t h ù n g t h ù n g nhảy lên hiện ra không thể tưởng tượng nổi vượt ra khỏi mọi người nhận biết tim phổi chức năng mặc dù như vậy trung pi n là mệt mỏi mà một khi ngừng liền mang ý nghĩa sơ hở xuất hiện là ở nơi này ngay miệng hạ ương thân pháp trợt dừng lại cuốn lên lá dụng bay tán loạn tay phải bốn ngón tay cột lại ngón tay cái đưa ra mặt hướng tốc độ giảm bớt lược đạo suy kiệt hồ ngũ lự v ạ c tới cái này quét nang vẽ nhìn như bình thường không có chút nào chỗ thần kỳ sau một mực dình mò hạ ương sơ hở trừ tài ân lại là hoảng sợ biến sắc cũng không còn có thể lưu thủ cây gậy chúc đồng dạng cao g ầ y thân thể t r ậ n để ngang trước người h ồ n g u lữ hai tay làm q u y ề n trắng ngang chặn cái này một cái đoạn ngọc phân kim chỉ lực thổi phu một tiếng hơi nhỏ nhỏ vang lên trừ tài ân cái chán toát ra một tia mồ hôi lạnh hai tay khuỵu tay hướng về phía trước ba t ấ c lộ ra một đầu tinh tế vết máu như vậy trói mắt trói mắt hắn tu hành võ học đặt tên là bạch tượng huyền thai trải qua có thể chuyển hóa thân thể thông thường chữ hàng hùng hậu chân khí và khí huyết đem nhục thân chi lực rèn luyện đến cực hạng mặc dù hắn giống như hồ n g u lữ chỉ đem môn võ công này tu hành đến tiếp cận đại thành giai đoạn chẳng qua lực phòng ngự cũng là mạnh mẽ vô song từng nhận chức do một cái tiên tiên nguyên thần đại thành kiếm khách lấy mạnh nhất kiếm khí thủ đoạn công kích không hư hại chút nào có thể thấy được võ công cùng uy lực hiện tại hạ ương chỉ là khu khu một chỉ thuận lợi phá vỡ hắn vẫn lấy làm k i ê u ngạo bạch tượng huyền thai sao có thể không phải làm hắn động dung đây cũng là hắn nghĩ xấu hạ ương tuy chỉ là dùng ngón tay cái bình thường một lần cắt ngang nhưng sử dụng chiêu số lại là tam phân thần chỉ đoạn ngọc phân kỳ một chiêu uy lực mạnh mẽ mặc dù ở vĩ mô trên uy năng không thể cùng thất đại h ạ n b ự c này tuyệt thế cường chiêu so sánh với nhưng cũng là lực phá hoại kinh người toàn lực hành động chỗ rất nhỏ tính nhắm vào lực sát thương còn lại thắng qua cái trước một chiêu này là hạ ư ơ n dựa vào đặc thù vận khí đi mạnh phương pháp đem vốn là ngưng luyện hùng hậu tam phân quy nguyên khí tiến hơn một bước ngưng tụ thành một đầu mảnh khảnh mềm dẻo nhỏ xíu đường cong tiến tới đem cao tốc dâng trào xuống nước chất tuyến tính c ắ t chi lực phát huy đến c ự c hạn bình thường của nước trải qua siêu cường độ áp lực thông qua nhỏ bé p h ú n t r ụ u bắn ra sẽ sinh ra đủ để cắt kim loại l ự c đạo tam phân quy nguyên khí bực này ở trên nội công bá chủ trải qua ngang hàng dạng lực đạo chuyển hóa sinh ra lực phá hoại chính là không có gì sánh kịp thuần lấy lực đạo mà nói đoạn ngọc phân kim một chiêu càng ở trên thập vạn hóa cấp nếu không phải vừa rồi trừ tài ân phản ứng nhanh hầu ngu lữ tức giận suy kiệt lực phía dưới rất chương ó t ể bị Hạ m ộ tám chỉ trăm tám mươi biển lửa cuồn cuộn một cách không chúng hạng ương không chút nào không hiện thất vọng ngược lại bởi vì trừ tài ân xuất thủ hơi nhấc lên chút ít hứng thú hãn đoạn ngọc phân kim kia một chỉ thuần lấy uy lực mà nói cho dù cường giả thiên nhân muốn tiếp nhận cũng không phải chuyện dễ lại chỉ có thể thoáng phá vỡ điểm trừ tài ân lục thân vào ngoài đối phương khổ luyện tu vi càng thắng hơn hầu ngu lữ một bậc đại ca vo công của hạ ương quá cao chúng ta muốn bắt lại sợ l à lực có thua hầu ngu lữ suýt nữa bị tam phân thần chỉ của hạ ương giết chết lòng vẫn còn sợ hãi nhu nhãn nghi ngờ không thôi nhìn hạ ương tràn đầy ngưng trọng trong nội tâm dù chưa có ý rút lui cũng đã có cá chết lưới rách duy trí kém một chút hắn liền chết ở trên tay hạ ương vo công như vậy trừ tài ân cũng không thể nào có cho nên hai người bọn họ chỉ sợ không phải đối thủ của đối phương nhất là người trẻ tuổi này phảng phất vẫn không có vận dụng toàn lực càng tăng thêm lộ ra sâu không lường được làm lòng người sinh ra tuyệt vọng cự linh ở giao cho bọn họ nhiệm vụ này từng nói thời kỳ đỉnh phong hạ gương có thần đao nơi tay đao pháp c á i thế tiên thiên không đ ị c h thủ cho dù hơi yếu một chút t i ê n nhân cũng chỉ có thể cùng hắn tám lạng nửa cân bất quá dưới mắt hạ gương đao đạo bị đao thiên thu chỗ phong ấn không cách nào vận dụng một thân sức chiến đấu mười không còn một hai người bọn họ chính là ma thể nhất mạch chân truyền nhục thân tu vi cũng là đương thời hiếm thấy có thể đủ chiến thắng cũng đem bắt sống song cự linh nghìn tính và tính chính là chưa từng tính tới hạ ương một thân võ công mặc dù đao đạo l ạ quan lại không chỉ ở đao đạo nhất là bản thân hắn nội t ì n h quá mức hùng hậu không có đao vẫn là tiên thiên nhất cao thủ tuyệt đỉnh trên thực tế rất nhiều cao thủ thiên nhân coi trọng hạ ương càng nhiều hơn chính là bởi vì hạ ương đao đạo tuyệt đỉnh lấn át bản thân ưu thế của hắn người như vậy tuyệt đối không ít cũng bao gồm thần bộ môn ba cái thiên nhân song bọn họ lại không để ý đến đơn thuần đao đạo cường đại quyết không thể sáng tạo ra hạ ương quái thai như vậy chí ít ngang hàng cảnh giới đao đạo tu vi ngang nhau dưới đao thiên thu tuyệt không có khả năng là đối thủ của hạ ương chỉ có bản thân cường đại nội tình cùng thực lực tăng thêm đao đạo thôi phát lực phá hoại mới chính thức là hạ ương khó giải quyết cùng kinh khủng nguyên nhân cho nên cho dù hạ ương không thể dùng đao thực lực của hắn có lẽ sẽ hơi giảm bớt nhưng tuyệt không phải những người kia trong tưởng tượng thực lực đại t ồ n huống hồ hạ ương trong thời gian thật ngắn sáng chế r a tam phân thần chỉ phát huy một thân thực lực sở học bài trừ k h ư ớ tà tăng thêm sức chiến đấu chưa chắc thuận lợi yếu đi thời kỳ đình phong nhất là người tuyệt vọng chính là ở hai người trừ tài ân tìm được trước kia hạ gương tâm linh tu vi vừa rồi tấn thăng đến cảnh giới thiên n h â n trước mắt nhưng nói là nửa bước thiên n h â n v õ công nâng cao một bước bọn họ căn bản không có thắng được hy vọng cùng khả năng không cần nhiều lời mở cung không bay đầu lại mũi tên hôm nay như là đã xuất thủ liền tất nhiên có một cái kết quả huống hồ đối thủ là cường giả như vậy thắng qua hắn chính là ngươi vô thượng của ta tôn vinh bại bởi hắn cũng không tính là hủy khuất bình múc nước cuối cùng cũng sẽ vỡ gần giếng tướng quân khó tránh khỏi trước trận vòng coi như chiết trận cũng là ta ngươi tốt nhất rút lui trừ tài ân khuôn mặt khô cạn màng ra hiện ra phai nhạt màu trắng ngọc trầm rãi nói ý chí cường đại tín n i ệ m thậm chí chấn động hư không đã dẫn phát một trận linh khí triều dâng mạnh liệt bên ngoài giải tán một cái chân chính cường đại võ giả chiến sĩ là tuyệt sẽ không e sợ tử vong sẽ chỉ là chết trận cảm thấy quang vinh trừ tài ân võ công nhãn lực càng ở trên h ồ n g u lữ đương nhiên càng có thể thấy rõ thế cục chẳng qua chưa từng rút lui nửa phần trước mắt loại tình huống này liều mạng một lần có lẽ còn có c h u y ể n cơ nếu nỗi lòng d ù n g chuyển do dự sẽ phải chết không nghi ngờ võ công cao thấp thực lực chênh lệch chưa chắc cũng là l ậ trời từ xưa đến nay lấy y ê u thắng mạnh người chỗ nào cũng có bọn họ vì sao không thể đối mặt quyết tâm như vậy cùng ý chí nụ cười trên mặt hạ gương biến mất nghiêm túc tương đối giúp cho sùng cao nhất kính ý mặc dù lập trường tương đối tuyệt không có h ò a hoãn nhưng cũng không ảnh hưởng hắn tôn kính võ giả như vậy như vậy tín nhiệm không nói thêm lời bởi vì đã không có cần thiết hạ gương lần đầu tiên chủ động xuất thủ dưới chân lấy thân pháp bộ phong chóc ảnh di động ở chỗ cũ cùng khoảng cách trừ tài ân không gian chỗ lưu lại chín đạo tàn ảnh ngón giữa tay phải gấp thân chỉ kính bắn nhanh tam p â n thần chỉ chi hỏa biển cuộn đây là hãn thuần túy l â y giá y thần công hỏa kinh làm căn cơ sáng tạo ra r a chỉ lực nóng nảy mãnh liệt kết hợp thân pháp trong nháy mắt bắn r a chín đạo chỉ mang hỏa kinh đùn đùn kéo đến giống như mặt trời trung tâm dung nham chỗ sâu đem quanh mình hết thẹ thiêu hủy hầu như không còn một chỉ này điệp ra hầu n g u lữ cùng chử tái ân chỉ cảm thấy quanh thân khô nóng trong thân thể trình độ trong nháy mắt b u ố c hơi gần nửa miệng đắng lơi khô đầu chóng hoa mắt bên t a i ông ông t ắ c hưởng trước mắt gần như n h n nhánh chẳng qua thân thể bọn họ vẫn như cũ sức sống vô hạn bởi vì l u y thể vốn là một loại mạnh mẽ phương thức phòng ngự ở tàn khốc dưới hoàn cảnh làm được sinh tồn chỉ là có chút khó chịu lập tức c h ử tái ân hét lớn một tiếng sóng âm tạo thành một cái lồng khí đem hai người vây ở trung ương đã cách t r ở hỏa kình ăn mòn song trước mặt hạ ương thi triển âm ba công thật ứng với câu kia cổ ngữ nghịch đại đao trước mặt quan công không biết tự lượng sức mình trong miệng khẽ é quát một tiếng chân không tuyệt sát sử dụng lồng khí trong nháy mắt bị phá c h ử tái ân cùng hầu ngu lữ bên ngoài thân lập tức bại lộ ở nóng này mãnh liệt hỏa kình chỉ lực phía dưới nhiều đốm lửa bám vào t i ê u đốt mặn da quăn xoắn lông tóc thậm chí xuyên tấu qua nhỏ xíu l xâm nhập hai người trong cơ thể ăn mòn khí huyết chân khí một chỉ này không những ở bên ngoài biểu hiện dương cương bá đạo vào trong kinh lực càng tổn âm đ ứ c đặc gắt tổn nhân khí huyết đối phó khổ luyện một mạch cao thủ vừa vặn là khắt tinh nếu hai người đem thân thể luyện được một mươi vạn tám ngàn l ô n g tóc chóc ra lỗ chân lông phong bế l ụ c thân không thiếu sót không loạn cảnh giới cũng có thể ngăn cản thậm chí phá hết một cách này song hai người khoảng cách cảnh giới này còn cách một đoạn năm đó ta từ thiên ma sách trong luyện huyết quyền tìm hiểu ra mấy môn võ học một chỉ này liền ẩn chứa môn võ công này có chút áo nghĩa khổ luyện quả thực cường đại nhưng không thành đ ỉ n h phong cuối cùng có sơ hở uy lực mạnh mẽ hỏa k ì n h cũng không thể tổn thương nhục thân vô song hai người nhưng pháo đài thường thường là từ nội bộ công phá một cái hậu thiên võ giả không có chân khí như vậy thực lực liền sẽ đ ạ i giảm ngược lại một cái khổ luyện võ giả không có huyết khí thực lực đồng dạng sẽ suy yếu thậm chí trực tiếp phá công cũng nói không chính xác h ạ ương biển lửa quần quận nhằm vào chính là thân người chân khí và khí huyết giết trừ tài ân hầu ngũ lữ biết rõ lúc này lại không bạo phát liều bệnh chỉ sợ không có cơ hội bởi vậy cùng nhau trợt quát một tiếng hai người sóng vai g a quyền khí huyết bay hơi lực quên phá không trực tiếp đánh tan tam phân thần chỉ chi hỏa biện quần c u ộ n trị lực đồng thời c h ư ớ c mắt đã tới lấy một loại không thành công thì thành nhân quyết tâm ý chí công về phía hạ gương đông nhiên trừ tài ân hóa thân một đầu vung lấy vòi voi màu trắng ngọc giống khoan hậu bàn tay phản phất giống vo hướng phía hạ gương đạt tới không khí xì xì nổ đ ù n g áp s ú c thành từng đoàn từng đoàn vô hình không khí gậy bắn ra bạo phát mạnh trước đây chưa từng gặp đây là bỏ tất cả p h o n g ngự đổi lấy nhất kích tất sát lực bộc phát uy lực của nó càng ở bắt diệp ngày đó thi triển trên quân đội lợi minh vương kinh h ồ n g u lữ thì hai tay mở ra giống như hùng bi hướng phía hạ gương ông tới vì hạn chế hạ gương hành động không cho hắn có cơ hội trốn tránh hơn nữa hắn hình như vận dụng một loại nào đó cấm kỵ thủ đoạn đen nhánh thân thể huyết mang lấp lóe lực buộc phát cùng tốc độ tăng nhiều hạ gương cũng gần như né tránh không kịp chương tám trăm tám mươi mốt chết trừ tài ân chủ công lực đạo mạnh mẽ vô cùng đừng nói nữa chẳng qua là huyết nhục chi khu hạ gương dù cho là một ngọn núi bao hết cũng sẽ bị hắn bỏ phòng ngự đổi lấy cồn bạo một kích xé thành vỡ vụn h ầ ngũ lữ chủ hạn chế hạ gương thân pháp k i n h công bây giờ quá lợi hại linh hoạt vô cùng nếu như trừ tài ân tuyệt mệnh một cách không đánh được đến hạ ứng hai người gần như có thể t ứ c vũ khí đầu hàng không còn kịp suy tư đối sách bởi vì đã không có thời gian hạ ương bằng vào chẳng qua là nằm ở lúc cực đoan nguy hiểm phản ứng bản năng của thân thể tránh không khỏi hồ ngu lữ hôm n g hạ ương cũng không có cần thiết né tay phải ngón t r ỏ như chấp giật trợ hiện một sợi tơ tơ như sợi chỉ đèn tơ tằm từ giữa ngón tay rút ra hóa thành một đầu bàn bay như vòng xoáy phi long bọc cuốn ở hồ ngu lữ tráng kiện như cột sắt trên hai tay đầu ngón tay khẽ r ú lên lập tức có một đạo trí nhu đến huyễn lực lượng từ trong tơ t ằ m bắn ra trên người h ầ ngu lữ huyết mang bao phủ mắt thấy muốn ôm chặt hạc ư ơ n g khiến hắn hoàn toàn tiếp nhận trừ tài ân toàn lực đạ kích đông nhiên trên tay tê dần giống như lũ quét c u ố n tới mà lại vô cùng quen thuộc lực lượng từ trong tơ tằm nho nhỏ kia đã tuân ra trực tiếp đem giống như kim cương đúc thành hai tay đánh gãy từ khuỵu tay chỗ quỷ dị bóp méo không thành hình nếu có người có thể nhìn tấu sẽ phát hiện h ầ ngu lữ hai cánh tay cánh tay xương tay hiện tại đã giống như vỡ vụn bắt xứ vết dạ n dày đặc một khôi phục chỉ sợ đều là một loại hy vọng xa vời h ầ ngu lữ ở cực hạn đau nhức kịch liệt bạo phát trước mực khắc toàn cảnh là hoảng sợ đánh gãy hai cánh tay hắn nguồn sức mạnh này lại là hắn vô cùng quen thuộc như ma đại lực công đây là võ học gì tá lực đả lực vậy mà cao minh như thế tam phân thần chỉ mua dây b u ộ c mình mua dây b u ộ c mình đã có thể hình dung thiên tầm kết tơ tảm cũng có thể hình dung người làm chuyện nào đó vây khốn mình thua ở dưới lực lượng của chính ngươi hầu n g u lữ ngươi thua không phải van hạ ương thoát khỏi hầu n g u lữ đồng thời trong lòng nói đối với uy lực của tam phân thần chỉ càng phát hài lòng thiên tàm c ử biến tính mạng chuyển tiếp tơ tầm vô cùng tần dị trải qua hạ ương mạnh mẽ võ học tạo nghệ dẫn dắt sáng chế ra bà chiêu tam phân thần trị mua dây buộc mình này đúng là trong đó một thước đã hóa mười mấy chồng võ học tinh yếu làm một thể đã bao hàm tiền tinh chân khí hộ thân bực này đạo tông tuyệt học chẳng qua hạ hương không có chút nào buông lỏng bởi vì trừ t a i ân công kích đã đến trước mặt mặc dù hắn chưa từng hoàn toàn bị h ồ n g u lữ kéo lại nhưng cũng không có né tránh thời gian hắn chỉ tới kịp lui về phía sau một bước hai chân đứng trung bình tấn thành thiên cân truy thật sâu thu nạp một ngụm chân khí gân c ố t cùng văng lên sau đó hai tay thành trưởng quét nặng ra phá trừ không khí gậy đồng thời đón đỡ trừ tài ân xong trưởng khai thiên chi uy Bột một tiếng giòn vang bốn trưởng dù chưa đụng nhau lại chẳng qua là cách xa nhau ba tấc càng ở giữa lóe lên điện hoa hỏa c ù n g đem không khí đều bốc hơi đánh ra chân không hoàn cảnh lấy trừ tài ân cùng hạng ương làm trung tâm hai người mặt đối mặt đồng thời thôi phát ra một đạo mãnh liệt hình tròn lồng khí lẫn nhau đụng nhau q u a n g thải loa mắt khí thế đù ùn đ ùn kéo đến quét sạch tứ phương phụ cận hoang dã chim thú đã sớm bị trước kia dư âm chiến đấu sở kinh quáy dày chạy tư tán vậy mà lúc này càng từ sâu trong lòng đất leo ra ngoài đếm không hết con kiến con run loại hình sinh vật hoảng hốt bên ngoài chạy vội chẳng qua ba hơi c ô n u hai người dưới chân đại địa trực tiếp rách ra ra một đầu rộng mấy c h ụ c trượng kéo dài mở rộng không biết c u ố i cái khe to lớn ù hủ không ngừng đỉnh đầu bầu trời nguyên bản mặt trời chói trang ánh nắng tươi sáng lúc này lại là bao phủ một tầng nồng đậm sương trắng k h u y ế t tán phương viên vài dặm chính là hai người phun ra nuốt vào khí lưu tạo thành rào động thiên cung như thần lòng gây sóng gió đông đông đông trừ tài ân nguyên bản cao g ầ y thân thể lần nữa chạy trở về biến thành núi t h i hình cồn bánh chân khí cùng thuần túy lực đạo giống như giống như thủy triều vĩnh viễn không có điểm rừng t r ồ n lên hướng phía hương phân l ư n g phương hướng c đều đều à nói g tạo t như vậy khổ luyện võ giả thuần túy lực lượng là đồng cấp mạnh nhất trừ tài ân càng khổ luyện võ giả ở trong người nổi bật có thủ cự linh thưởng thức và coi trọng hắn không để ý phòng thủ toàn lực bạo phát một cách coi như cao thủ thiên nhân muốn tiếp nhận cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện hạ gương lại là lợi dụng bản thân căn cơ thực lực cùng đặc thù tá lực phương pháp mạnh tiếp xuống lại không bị thương ở trong mắt trừ tài ân đương nhiên sẽ sợ h a i than chết lúc này hai tay xương cốt bị lực lượng c u ầ n bạo làm vỡ nát hổ ngu lữ ư ỡ một mặt dữ tợn cắn răng nghiến lợi hướng phía hạ gương đá ra một c ước sống chết trước mắt thương thế trên người khiến cho hắn không còn có chút nào tiết hận cùng do dự càng không để ý cự linh bắt sống ra lệnh muốn trực tiếp đem hạ gương giết chết có thể thấy được phẫn nộ của hắn người này mặc dù bị trọng thương nhưng lấy thực lực của hắn cũng đủ làm đến mức này hạ gương ánh mắt lấp lóe chặt rút lui trường liều mạng nội thương nguy hiểm người trên không chúng phi tóc xoay tròn mượn mạnh mẽ lực đạo nước xoay thời điểm tay phải lơ lửng không cố định đối với hồ ngu lư ấn đường thiên trung khí hải tam đại yếu h u y ệ t đồng thời điểm kích một màn này chỉ thủ pháp m a lẹ vô cùng chỉ kinh ngưng luyện chỉnh xoắn ốc bắn ra phảng phất cái b ệ t ứ phương mũi nhọn như châm cái rùi hoàn toàn bỏ đi tam phân quy nguyên khí nhu kình thuần lấy vừa lực bạo phát tam phân thần chỉ tam phân thiên hạ chuyên phá khổ luyện ngạnh công tráo môn gần như là liên thành một tuyến sóng một thanh â m vang lên trừ tài ân một mạt hoảng sợ hô lên một tiếng không phải phảng phất không đành lòng thấy được tiếp theo màn xong sự tình phát triển cũng không lấy người ý chí là rời đi hạng ương tam phân thiên h ạ trực tiếp điểm phá h ầ n g u lữ cháo môn khiến cho hắn vất vả tu trì nhiều năm cũng dựa vào lòng ngạo ngưu ma đại lực kinh trực tiếp phá công luyện thể võ giả một khi khổ luyện võ học bị phá chẳng những là võ công bị phế thường thường cũng sẽ bị trí mạng tương thế lúc này h ầ n g u lữ ngơ ngác đứng ở tại chỗ hiện ra quỷ dị đường con bóp méo hai tay như cũ kinh khủng thân thể lốt bốt phát ra đốt pháo bình thường giòn vang quanh thân các đại yếu huyện cùng nhau phun tung toe suối máu lại chỉ trước mắt trước kia cao hơn hai mét to con vô cùng hầu n g u lữ vậy mà như khí cầu bị đâm thủng phi tốc héo rút thay đổi làm cả người cao không tới một mét người lùn ước chừng rút lại còn hơn một nửa do thổi qua cái này người lùn vậy mà trực tiếp trôi giạt đến k h ô n g t r ú n g phản phất một đoàn phiêu nhứ kinh khủng đủ để cho trẻ em dừng lại gáy hạ ương rõ ràng chử tài ân cũng rõ ràng hầu n g u lữ xương cốt toàn thân bị lực lượng phản vệ thành bụi phấn không đủ để ủng hộ cao lớn uy vũ thân thể một thân huyết n ụ c t ạ g khí cũng bị phản vệ lực lượng tiêu ma cho nên thành người giấy chẳng qua may mắn chính là hán chết chẳng qua là trong t r ớ c mắt k hãng ô n nhiều sở. Hạ Ương, ta muốn ngươi ân phương lửa, phẫn nộ g có chết. trải ta tái mắt hai qua quá lửa, khổ Hạ Chử sở. đ đạt đ ế cực hạn của con hạn n ư ờ i Hắn cùng hầu n g u lữ chính là nhiều năm huynh đệ sinh tử thân cận thậm chí vượt qua bản thân thế tử nhị nữ đối phương tử vong đủ để khiến hắn nổi điên chẳng qua đối mặt hạ ương bực này cao thủ nổi điên chẳng qua là không lý trí một loại biểu hiện hắn toàn lực bạo phát còn không làm gì được hạ ư ơ n g lúc này khí diễm nghi ngờ trái tim ra chiêu không có kết cấu gì lại như thế nào là đối thủ của hạ ương cuối cùng hai người ở giao thủ chiêu thứ năm chử tái ân cũng bị hạ gương càng phát thuần thục tam phân thần chỉ một chỉ điểm sát như vậy ma thể nhất mạch người mang cự linh kỳ vọng cao hai người toàn bộ chết ở trên tay hạ gương đặc sắc không thua đao i ế t bắt diệp lần đó chỉ tiếc cùng cái này trận chiến kia trừ sảng k h o á i chuyện người lại không người thấy tận mắt chương tám trăm tám mươi hai rời đi mục tiêu trên trời không trung nguyên bản nồng đậm xương trắng tiêu tán chẳng qua là tụ nổi lên một đoàn ám trầm mây đen bao phủ ở hoang dã trên mặt đất bằng thêm mấy lao ưu ám hạ gương một thân một mình đứng ở mất mô tràn đầy vết thương trên mặt đất phun ra một búng máu sắc mặt có chút tái nhuận lập tức vận chuyển chân khí trong cơ thể chữa trị thân thể bị thương giống như trời hạ n gặp mưa sẽ qua rất nhanh khôi phục lại hắn cùng trừ t a i ân hầu ngu lữ giao chiến thời gian cũng không dài xuất thủ cũng không nhiều chẳng qua ở hai người liều mệnh một cách dưới vẫn là khó mà toàn thân trở lui liều mạng mặc trên người thể bị thương cưỡng ép rút lui trưởng đưa đến bị trừ t a i ân c n g bạo trưởng lực đả thương v õ công của ta cũng không bước lui còn càng có hơn tiến cảnh chẳng qua là đang đối mặt bậc này khổ luyện cao thủ tay không tất sát riêng lấy tam phân thần chỉ ứng đối kém xa k h ư tá ta nơi tay như chém dưa thái dao đơn giản hạ ương đối với mình có một cái rõ ràng nhận biết cùng định vị uy lực của tam phân thần chỉ tuyệt đối không nhỏ hơn nữa tiềm lực vô tận cho dù không bằng thất đại h ạ n b ự c này đoạt thiên địa tạo hóa cái thế đa o thuật nhưng phối hợp thực lực bản thân của hắn phát huy là dư s ả i cầm một trận chiến này mà nói hai người trừ t a i ân cùng hầu n g u lữ liên thủ thuần t u y khó chơi càng ở trên bát diệp chẳng qua vẫn là chết ở trong tay hạ ương cái này chẳng những là hai người bọn họ không nghĩ tới chính là đối phương sau lưng cao thủ thiên nhân cự linh cũng không nghĩ ra sẽ có chuyện như vậy phát sinh cách đó không xa c h ừ tài ân cùng c h ỉ còn lại có một tấm da người hầu ngu lữ xếp ở cùng một chỗ đã sớm không có bất kỳ cái gì tiếng thở cho dù ai cũng không nghĩ ra đã từng hai người cũng là cao thủ tiên thiên bên trong một phương bá chủ ít có địch nội c ư ờ n g thủ b ù i về với bụi đất về với đất chết ở trong tay hạng mẫu hai vị cần phải không tiết mới hạ ương lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng không muốn hai cái quen biết cũ phơi thây hoang dã thậm chí di thể bị giã thú chỗ quấy nhiêu bởi vậy bỏ ra nửa canh giờ là hai người lập cái mộ hoang cũng coi là toàn mình một điểm tâm ý sau đó hạ ương thân pháp như gió trở về huyện thành Lữ. trải h thập hành u bọc qua một phen truy tra cuối cùng đi tới bên ngoài huyện thành hoang dạ chỗ hai ngôi mộ mộ trước người đến là cái khoảng bốn mươi tuổi gầy còm nam nhân mặc trang phục võ sĩ phục đỉnh đầu quan mạo rất cao lộ ra cả người cũng cao cao gầy theo trừ tài ân tri mộ bằng hữu cũ h ạ n ương lập hầu n g u lữ tri mộ bằng hữu cũ h ạ n ương lập được lắm hạc ư ơ n g giết ta hai cái sư đệ còn giả mù sa mưa lập mộ kỳ nhân đây là khiêu khích gây q có nam nhân khỏe mắt dài nhỏ thoát ra một cỗ hỏa d i ễ m tới vô cùng phẫn nộ một đôi tự nhiên rủ xuống bàn tay hung h ă n g b ó t chấn động hư không ở trước mặt hắn là hai cái nô ra động đất hai khối tấm ván gỗ làm thành mộ bia lộ ra rất keo kiệt phân biệt viết vừa rồi hắn miệng qua chữ hắn cùng hai cái này úng trâu tới sư đệ tình cảm cũng không sâu chân chính vẫn nộ nguyên nhân cũng vẹn vẹn hạ ương cũng dám sát hại ma môn bọn họ ma thể nhất mạch đệ tử chưa từng chút nào lưu thủ chẳng qua phẫn nộ về sau lại có loại vô lực trừ tài ân h ồ ngu lữ hai người tu vi càng ở trên hắn có thủ cự linh coi trọng thậm chí có nhìn trở thành cảnh giới thiên nhân khổ luyện đại cao thủ hai người bọn họ liên thủ đều bị hạ ương giết hắn nếu không biết tự lượng sức mình đi gây sự với hạ ương chỉ sợ một trăm phần trăm sẽ bước hai sư đệ theo gót hết thể trở về bẩm sư phụ chờ lao nhân g a ông ta định đoạt thế là không bao lâu hai người bị sát hại tin tức liền chuyển đến trong thai cự linh y gì hải nguyên vẫn là trong đại điện âm trầm kia cự linh hình như cổ thần áo giáp nặng nề g h lại không kịp buồn bực trong lòng cùng b i thống bây giờ nên làm gì h ạ n ương h ạ n ương chưa bắt được ngược lại mất đi tung tích của hắn phật tử phật tử đã chuẩn bị đi đến vạn phật quật tu hành nếu tiếp tục như thế chờ đợi t ì n h thế phật điệp thì càng không có cơ hội huyết trần như cũ chẳng qua là một đạo mông lung huyết ảnh chẳng qua là giọng nói h i ể n lộ ra lúc này khí cấp bại phôi đối với bên cạnh hai vị có lời hoàn thắn các loại một n chờ tính kế tính kế liền sẽ tính kế kết quả hiện tại cái gì cũng bị mất mò được ngược lại con vịt đã đun sôi mượn bay ta không nghĩ tới hạ hương không thể dùng đao v õ công lại còn mạnh mẽ như vậy thật sự một cái dị số chẳng qua ngươi nói không sai không thể chờ đợi thêm nữa cự linh mặc dù bởi vì hai người đệ tử chết tâm tình x a sút nhưng trầm ổ n như cũ lý trí thích t ô n g chủ người thấy thế nào vạn phật quật chính là phật môn đệ nhất đại thế lực cao thủ nhiều như mây năm gần đây duy hai chứng đạo cao thủ một trong số đó chính là vạn phật quật xuất thân hiện cư thập đại pháp tôn tri thủ nếu là thật sự k i ế n phật tử đến vạn phật quật chỉ sợ lại không còn cơ hội cướp đoạt tình thế phật đ i ệ cự linh có tâm động dùng vũ lực nửa đường ép buộc đây cũng là hành động bất đắc dĩ chẳng qua vẫn là muốn lại nghe nghe ý của thích p h á p diễn vạn phật quật đối với tình thế phật điệp khát vọng tuyệt đối so với chúng ta có phần hơn hai điều cùng bọn họ làm sao lại nghĩ không tới chúng ta ở trên đường ép buộc cho nên ta cảm thấy cũng là có thể tạm thời b u ô n g xuống điều tuyến này không phải vậy tổn thất lại so với hiện tại lớn hơn nói cho cùng tình thế phật điệp chẳng qua là bảy đại phật bảo một trong mà không phải chỉ có phật bảo bản tọa gần đây nhận được tin tức địa ma nhất mạch thánh nữ tự h u ệ n là ở mạng sơn chi hành rút được đầu trụ mời được phạm bồ đề trợ trận vị này là trảm nghiệp phật kiếm đương đại kiếm chủ không bằng chuyển đổi mục tiêu thích pháp diễn tóc đỏ như lửa trong tay xanh biết phật c h â u chuyển động không ngừng nhắc tới phạm bồ đề cũng không khỏi được khuôn mặt nghiêm một chút vị kiếm chủ của trảm nghiệp phật kiếm này tuổi cùng h ạ ương sấp xỉ như nhau chính là đương đại phật môn thiên kiêu số một v õ công sâu không lường được càng nghe đồn nói là viễn cổ phật môn chứng đạo cao thủ một viên xá lợi từ truyền thế được chơi ưu ái phật tử nguyên bảo mặc dù cũng coi như ưu tú nhưng nếu là cùng vị này so sánh với kém liền không chỉ một điểm lửa điểm Hán. Người đây là quả hồng mềm không phải chuyên chọn chơi, khó nho nhỏ lấy kẻ phạm ậ t tử bắt Huyết Trần không hiểu, mặt lộ vẻ châm trọc. đều được, đồ hiểu, hắn. không không châm còn có dám ý với vẻ lộ p bồ đề trong quần anh thương không lục xếp hạng thứ mười vị thiên kiêu ma đế coi trọng như thế so với bảng thượng vô danh phật tử nguyên bảo chẳng phải là khó chơi vô số lần ý kiến hay phật hạt lữ thấp lại liên lụy đến phật bảo bởi vậy có thụ c h ú mục h ú n g ta nhiều lần gặp khó cùng này cũng có chút ít quan hệ phạm bồ đề cũng đã trưởng thành càng cùng khang châu võ lâm không có chút nào gốc mắt chúng ta động thủ cố kỵ cả cười rất nhiều hơn nữa hắn lần này xâm nhập mạc sơn đối thủ đều là ma môn ta thế hệ tuổi trẻ cao thủ đúng là tự chui đầu vào lưới sợ rằng cũng không nghĩ ra chúng ta bỗng nhiên đem mục tiêu chuyển đổi là một cái ý kiến hay chuyện lần này không thể thất bại nữa huyết trần quá tốt ngươi cũng muốn đến mạc sơn địa mạch lòng khí một chuyến chuyện này liền giao cho ngươi đi làm phạm bồ đề cho dù thiên tư cao hơn nữa võ công mạnh hơn cũng không thể nào vượt qua tiên thiên cùng thiên nhân giới hạn chẳng qua ngươi ngàn vạn cẩn thận trảm nghiệp phật kiếm của hắn như vậy đi quay đầu lại ta đem chúc long giáp cho ngươi mượn để ngươi không cần nhận lấy trảm nghiệp phật kiếm hạn chế cự linh lại rất là ý động công nhận thích pháp diễn đề nghị này qua hồng có mềm hay không không phải thuần túy nhìn thực lực mà là được tổng hợp các phương diện đến xem chương tám trăm tám mươi ba chờ đợi thuần dùng võ công thực lực mà nói phạm bồ đề treo lên đánh phật tử nguyên bảo đương nhiên cứng rắn không thể cứng hơn nữa kẻ khó chơi có ý đồ với hắn hoàn toàn đầu có hố chẳng qua nguyên bảo chỗ không giống bình thường chính là ở hắn chuyển thừa chính là khang châu giả diệp tự thế hệ tương thừa tịnh thế phật điệp có thụ trên dưới khang châu võ lâm chú ý có thể sưng rút dây động rừng phạm bồ đề thì lại khác ở chỗ khác hơn nữa h nhất diệu chính là người này phải sâu vào mạc sơn cùng địa ma nhất mạch thánh nữ tự viện liên thủ bực này cùng với dê vào miệng cọ nếu như ma môn vẫn là không có động tác cũng không cần nút trong bóng tối làm mưa làm gió trực tiếp tập thể tự vật được về phần cự linh nói tới chúc long trí khải lại là thánh thể nhất mạch một món thần binh áo giáp sau khi mặc vào nhất cử nhất động cũng có mên ngông vĩ lực gia trì càng có thể vạn ta bất s â m đúng là nhằm vào phạm bồ đề trả n g h i ệ p phật kiếm trong tay lợi khí cự linh ngươi đây là sợ ta bắt không được nho nhỏ một cái phạm bồ đề ma đế đại nhân coi trọng hắn thế nhưng chỉ nói rõ tiềm lực không có nghĩa là lập tức v õ c ô n g ta sầu lo chính là từ h i y ệ n cùng hắn quan hệ giữa dù sao địa ma quân luôn luôn bao che khuyết điểm nhiệm vụ của chúng ta lại cùng địa ma nhất mạch liên lụy không lên quan hệ ma quân trách tội xuống chỉ sợ chúng ta đảm đường không nổi h u y ế t trần đầu tiên là bất mãn hỏi ngược lại hãn đường đường một đời cao thủ thiên n h â n chẳng lẽ liền tiên tiên cũng không bằng lập tức đem trong lòng chân chính lo lắng trô nói ra giết người không sợ đáng sợ là giết người về sau hậu quả thiên ma tôn luôn luôn cao ngạo tự tán dương thần long thấy đầu mà không thấy đôi u liền ma đế cũng không quá phản ứng địa ma quân cùng nhân ma tông chính là gần với kể trên hai vị cường giả m á y nhân thông thường ma sát cũng không nhỏ bất kỳ một thế lực nào đều không phải là bền chắc như thép trừ ngoại bộ đấu tranh thường thường cũng sẽ kèm theo nội bộ ma sát huống hồ ma môn p h á i san sát có chút đối lập không thể tránh được không sao chuyện này ta sẽ đích thân thư tay hướng về phía ma quân giải thích phật bảo quan hệ ma đế nhằm vào phật môn một cái tính kế ma quân chắc hẳn sẽ không thái quá để ý cự linh bản thân cùng ma đế liên hệ mật thiết nhất đối với ma môn tam đại cự đầu cũng có một chút hiểu địa ma quân một ít thời điểm có lẽ lòng dạ hẹp hòi nhưng ở trái phải rõ ràng trước mặt vẫn tương đối biết đại thể về phần hạ hương ta đồng dạng nhận được tin tức hắn tiếp nhận thánh nữ linh l u n g mời đồng dạng ở năm sau mùng ba tháng ba đến mạc sơn một chuyến đến lúc đó huyết trần ngươi cũng có thể thuận đường bóp chết cái này tiểu nhân vật thích pháp diễn bỗng nhiên lại nói vô định khuôn mặt lại hiện lộ ra một cái biểu lộ chính là cười lạnh mỉm cười làm cho người không rét mà run tràn đầy sắc cơ hạ ương hết lần này đến lần khác cùng ma môn đối nghịch phá hủy chuyện tốt của bọn hắn càng giết chết bọn hắn thủ hạ đắc lực bây giờ không nên lại lưu lại trên đời này hơn nữa bọn họ như là đã không có ý định nhằm vào phật tử nguyên bảo như vậy bản thân hắn kềm chế tác dụng liền không tồn tại nữa có thể trực tiếp giết chết xong việc cự linh cái này huyết trần trong chốc lát c h â chờ cũng không phải đối với hạ ương có điều kiên kỵ gì chỉ là không có biết rõ tâm tư của cự linh không dám n g n g cuồng hạ thủ nói trắng ra là vẫn là kiêng kỵ cự linh giết ta h ái đồ quả thực tội không cho xá vốn nên do ta tự mình động thủ mà thôi ngươi đã giết hắn cần phải nghiền nát hạ gương tứ chi phế đi vo công của hắn cuối cùng cắt lấy đầu của hắn mang về cho ta cự linh mày nhắc lại hùng vũ như núi thân thể hơi động một chút khiến cho cả đại điện đều là nhoáng một cái hình như không chịu nổi như vậy lực lượng còn cùng cùng bách phế đại hưng nhân tài khó được chử tài ân cùng hầu ngu lữ hai cái lại là vô cùng có thiên phú tư chất hạt giống tốt thậm chí đã trưởng thành giúp đỡ tốt kết quả đánh một trận tổn thất thật là làm tâm hắn đau đớn đối với hạ ương hắn chỉ có một chữ giết hai chữ ngược sát không như thế không đủ để tuyên tiết phẫn hận trong lòng ha ha t ố t ta hiểu hạ ương phạm bồ đề hai người này ta ăn chắc hắc cũng không biết máu tơi ư của bọn hắn vốn là mùi vị như thế nào huyết trần cực kỳ lãnh khốc c ư ờ i nói trong mắt huyết mang trợ hiện hai người này một cái là trong quần anh thương khung lục người thứ mười là mười chín châu nhất tuyệt đỉnh thiên tài một cái là thứ ba mươi hai vị cũng là thượng đẳng nhất thiên tiêu ách sát bực này thiên tài đúng là hắn chuyện thích nhất ai bảo cao thủ thiên nhân hắn vậy mà không có ghi tên thương khung lục nói cách khác ma đế là không cho rằng hắn có chứng đạo tiềm lực thiên nhân đã là cực hạn của hắn khinh thị như vậy đã làm hắn tâm tinh có chút mất cân bằng thích pháp diễn ánh mắt lấp lóe trảm nghiệp phật kiếm ở phật môn ở trong danh s ư ơ n g lực công kích thứ nhất càng vượt qua tình thế phật điệp nếu có thể từ đó tìm hiểu một phen nhất định có thể làm hắn tiến bộ nổi bật hạ ương tự nhiên không biết một cái cực đoan tàn nhẫn máu tanh thiên nhân cao thủ đã quyết định ở trong m ạ n sơn đem hắn giết hắn đang hóa thân thành một cái sơn khách bình thường du tẩu ở khang châu người ở hy hữu đến tri địa vất vả tu trì thể ngộ thiên địa tự nhiên cùng bản thể nhục thân tri lực sâu hơn đối với cảnh giới thiên nhân càng ngộ đồng thời không ngừng sửa cùng tăng lên uy lực của tam phân thần chỉ khiến cho môn này sáng lập chỉ pháp uy lực biến chuyển từng ngày võ đạo mới bắt đầu hắn đã lĩnh ngộ được căng chặt có độ đạo lý võ học nội tình tích lũy võ đạo cường độ đối đầu cùng c h é m giết lại trải qua lúc bình tĩnh ở giữa nghĩ lại tiêu hóa thuận lợi đủ để trở thành cực kỳ chính thống cùng hữu hiệu tu hành phương thức hắn từ cực đông tri địa trở về lật xem khang châu chín quận môn phái lớn nhỏ võ học điện tịch lại luân phiên đại chiến bản thân tiến bộ đã rất nhiều chẳng qua là thiếu một điểm tĩnh tâm thể ngộ thời gian bây giờ rốt cuộc bổ túc bước cuối cùng này cái này còn không chỉ trong lòng hắn cấp thiết nhất khát vọng mà có thể lần nữa nhặt lên khước tà thần đao của mình tỉnh lại đã từng quát tháo phong lôi làm cho người sợ hãi kinh hãi cho dù cao thủ thiên nhân cũng không dám coi thường vô song đao đạo hắn ở đoạn này tĩnh tu thời gian bắt đầu cắt tỉa mình quá khứ sở học một chút có liên quan đao kiến thức cơ sở thô g á p hoàn thiện tốt đẹp ư tú thậm chí thất đại hạn các loại đạo thuật n ặ n g hơn mới lục lọi tổng kết mình đao đạo con đường c h ầ m rãi có một loại kỳ dị tâm linh cảm ứng hắn vẫn như cũ không thể dùng đao dùng bất kỳ cùng đao tương quan võ công thủ đoạn song hắn dường như đối với đao có một loại cấp độ càng sâu h i ể u được cùng trong minh minh không tồn tại đao đạo tạo thành một cái mật thiết liên lụy không ngừng liên hệ tiến bộ như vậy rất có một loại lý luận kiến thức viên mãn nhưng thực tiễn năng lực là số không cảm giác chẳng qua h ạ n ương biết đến đây bất quá là thủ đoạn của đao thiên thu ở ngăn chặn hắn song loại này ngăn chặn là có một cái cực hạn làm đao đạo của hắn hoàn toàn thăng cấp vào một cái khác hoàn toàn mới cấp độ cái gọi là phong cấm liền tự sụp đổ đến lúc đó hắn sẽ trở thành đại lục phía trên đao đạo đỉnh cao nhất cho dù thần bộ đao dựng cao thủ như vậy thuần lấy đao đạo cũng không thể khiến cho hắn khuất phục hắn biết đến thời gian này có lẽ rất dài ra ba năm 5 năm cũng có thể chẳng qua hắn có kiên nhẫn chờ đợi chờ đợi vốn cũng là một loại ma luyện cùng tu hành h ạ n ương ánh mắt sáng lưng đeo khước t à tựa vào gió lạnh phẫn nộ gào thét rịa vách núi chỗ yên lặng chờ đợi chờ đợi một cái cùng hắn từng có ước định người vượt qua cuối thu rét đậm ước chừng qua thời gian nửa năm hắn hình như trở nên càng sâu hơn không lường được khó mà tính toán làm cho người quan tri giống như nhìn lên tương thiên đây là khang châu mạc sơn người ở hy l ữ u đến chim t h ú t h à n h đàn địa vực bao trùm ba quận căn cứ đại chu thần bộ môn đo đạc nhân viên số liệu đông tây dài hai trăm ngàn mét nam bắc triều rộng tám mươi ngàn mét chính là hoàn toàn xứng đáng khang châu đệ nhất sơn nguyên bản mạc sơn là thợ săn người hái thuốc người đ ố n tuổi thương đội thích nhất tới địa phương bởi vì dãy núi bao la b ă n g á c phân bố đủ loại tài nguyên đủ để nuôi sống ngàn ngàn vạn vạn người sinh sống thậm chí có văn nhân nhà thơ nâng bút làm thơ mây đông bắc ngày người nào bồ núi này làm trụ dơ cao để miêu tả mạc sơn minh hoàng phong cao ngất thẳng tắp càng khang t r â u một đại danh thắng du khách vãng lai không dứt chẳng qua theo mấy năm trước thiên địa linh cơ ấm lại mạc sơn thời gian dần trôi qua trở nên khủng bố trên núi rất nhiều manh thu phảng phất nhận lấy một cỗ lực lượng không tên thúc đẩy trở nên cực độ hưng mánh cường đại ví dụ như mọc ra hơn ba mươi mét So、c từ đó về sau lục tục có các loại sinh vật biến dị cường đại người chỗ nào cũng có khiến cho mạc sơn trở thành khang châu hung hiểm nhất một chỗ tuyệt địa bình thường người không dám tiếp tục tiến vào đối với những sinh vật này hạng ương cũng là rất có o hứng thú không miễn khiến hắn nhớ tới mình từng nuôi qua sùng vật tiểu thác t i cái này trong t mạc sơn quái dị sinh vật phải cùng địa mạch long khí bạo phát không phân ra cái này tương đương với một cái bức xạ hạt nhân trung tâm cho nên mới có chuyện như vậy phát sinh nếu như cả phiến thiên địa biến dị quái vật không dứt được vẹn vẹn giới hạn trong mạc sơn giải thích duy nhất chính là địa mạch long khí đưa đến hết thể đó phát sinh cái này cũng không khó hiểu được g i ã thú có lẽ khác biệt tu luyện không hiểu võ đạo nhưng bị động hít tở kiểu gì cũng sẽ liên lụy thiên địa linh cơ tiến vào trong cơ thể thâm niên lâu ngày cộng thêm hoàn cảnh ở trong năng lượng đặc thù hạt quả thực đầy đủ tràn đầy lúc này mới đưa đến d ị biến thậm chí suy nghĩ kỹ một chút hạ ương còn có chút lửa nóng mong đợi cảm giác một đám ăn lông ở lỗ không thông võ đạo g i ã thú đều có thể ở địa mạch lòng khí dưới sự g i a t r ỉ sinh ra như vậy biến hóa có mạnh mẽ như vậy lực lượng hãn bực này tu vi cái thế võ giả trải qua hệ thống có hiệu suất dẫn đường thu hoạch sợ là càng tăng thêm không thể tưởng tượng nổi lần này có lẽ chính là ta chân chính bước vào cảnh giới thiên nhân thời cơ chẳng qua cho tới bây giờ ta cũng không hiểu địa mạch long khí rốt cuộc là bực nào dạng lực lượng chờ một lúc gặp linh lung có lẽ có thể hướng về phía nàng thỉnh giáo một phen hôm nay là mùng một tháng ba so với ước định mùng ba tháng ba phải sớm hai ngày chẳng qua đây chính là linh lung báo cho hắn đi tới cái này đoạn mất miệng sườn núi thời gian chẳng qua là các loại ước chừng nửa canh giờ linh lung vẫn là xa ngút ngàn dặm không có tung tích làm hắn có chút bận tâm có phải hay không là trên đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cũng không phải hắn cùng linh lung giao tình đến một bước này mà là mạc sơn địa mạch long khí sắp tiến hành một lần cuối cùng bạo phát hắn đối với ở trong hoàn cảnh tin tức hiểu cũng không nhiều hơn nữa nơi đây bây giờ chính là ma môn thế hệ tuổi trẻ cao thủ chỗ tụ tập nếu không có một cái địa đầu xà dẫn đường cũng tăng thêm thừa nhận chỉ sợ nửa bước khó đi đang đang cân nhắc một trận xa lạ lại quen thuộc thụ cầm tiếng du dương vang lên tùy theo mà tới là thiếu nữ thanh linh thấu triệt như tiếng trời tiếng ca khởi thừa chuyển hợp gần như hoa mỹ hạ ương tĩnh tâm lắng nghe cũng cảm thấy trong lòng vẻ lo lắng quét sạch sành xanh rất có mở mày mở mặt tâm thần mở rộng cảm giác quen thuộc con l ừ a nhỏ tuy chỉ là gặp qua một mặt lại là khắc sâu ấn tượng linh lung khác biệt duy nhất chính là thiếu nữ du dương tiếng đàn cùng tiếng c a dưới k í c h đóng sát khí cùng máu tanh còn không yên tĩnh hơi thở trong lòng hạ ương khẽ động khó trách linh lung lại so với thời gian ước định chậm nhiều như vậy xem ra là vừa rồi trải qua một trận c h é m g i ế t có thể xưng là đơn phương chu diện bởi vì linh lung không dính một giọt máu khí tức bất loạn hiển nhiên thành t ạ o điêu luyện hạ ư n g nửa năm không thấy nghe nói đao đạo ngươi bị phong lại lúc đầu tiếp hận chẳng qua thấy được cảnh giới của ngươi lại có kéo lên lại là thật đáng mừng xem ra lựa chọn của ta không có sai linh lung đầu đội ngân liên trang s ứ c tiểu nhan như hoa thu hồi thủ cầm cùng giọng hát tinh tế đánh giá vách đá hạ ư ơ n g một cái mở miệng khen con mắt hiếp lại thành mượn nhà trên quần anh thương khung lục có thể vượt trên nàng một mặc dù có chút đầu cơ chụp lợi ngại nhưng cũng quả thực có có chút tài năng lúc trước nàng nghe nói lôi đài sinh tử một chuyện hạ ư ơ n g đao đạo bị đao thiên thu chỗ phong ấn lúc đầu đã tắt cùng hạ ư ơ n g liên thủ cộng tham tâm tư của mạc sơn ai ngờ không lâu lập tức có tin tức chuyển ra Ma thể nhất mạch hai người trừ tài ân cùng hầu n g u lữ liên thủ ném bị hạ gương giết chết khiến nàng biết đến người này có lẽ xác thực không thể dùng lại đ a o nhưng bản thân võ công chưa hẳn hạ thấp hai người trừ tài ân cùng hầu n g u lữ kêu nàng chưa từng thấy qua lại nghe đồng môn sư mội n h ắ c lên tiềm lực có lẽ không phải rất cao nhưng võ công rất mạnh ở tiên thiên cũng coi là ít có địch nổi hạ gương có thể chiến giết chết thực lực hay không tự nhiên không cần nhiều lời cũng cho nên về sau trong vòng nửa năm nàng cùng hạ gương mượn từ điệu ma nhất mạch lưới tin tức lạc mấy lần liên hệ cho đến hôm nay gặp lại lần nữa làm nàng thay đổi cách nhìn lần trước hạ ương tuyệt đối không có lần này hạ ương kinh khủng khó mà suy đoán thời gian nửa năm có thể có như vậy tiến bộ hạ ương đã trong lòng nàng cất cao mấy cái cấp độ chí ít không phải gà đất chó sành cấp bậc thiếu nữ linh lung vẫn như cũ tự phụ yêu ngạo mang theo một cỗ hùng thị thiên hạ bà khí đương nhiên nếu là hạ ương nói đến chính là tự đại có chút lĩnh mộ không đáng giá mỉm cười một cái lần này mạc sơn một chuyến mời được linh lung thánh nữ cùng ta cẩn thận phân t r u n m ặ khác địa mạch long khí như thế nào lợi dụng thu lấy cũng nên nói rõ hạ ương nết miệm mỉm cười linh lung tán thưởng cũng không thể mang đến cho hắn lớn bao nhiêu vui sướng cùng cảm giác thành cựu hắn càng hy vọng chính là mạc sơn một chuyến có thể đạt thành mong muốn hoàn thành vô tự thiên thư nhiệm vụ đem thu cung thiết lệnh đánh vào trong địa mạch long khí hoàn thành tầm l o n g phong thủy đồng thời mượn địa mạch long khí bàng bạc năng lượng tiến hành một lần đối với hắn mà nói cực kỳ khó gặp tăng lên nếu như thuận lợi hắn sẽ chân chính trưởng thành là kiêu ngạo nở nụ cười mười chín châu đỉnh tiêm cao thủ liệt ở đại địa tri đình vo đạo là một kim tự tháp càng lên cao có thành cựu người càng thiếu đi thiên nhân có lẽ đã không kịp chứng đạo chân quý nhưng cũng không dứt được thấy nhiều chương tám trăm tám mươi lăm cao thủ nhiều như mây linh lung tú mục truyền hạp lông mi thật dài run r dày khẽ cười một tiếng biết đến hạng hương vẫn là không tin được nàng cho nên muốn trước thời hạn tìm hiểu tin tức để phòng bị thai hoàng ầ m ngươi cũng là tỉ mỉ cũng được ta liền nói cho ngươi nói chuyện ân trước nói cho ngươi biết như thế nào thu nạp địa mạch lòng khí tu h hành đây là địa ma nhất mạch ta độc chế bí pháp ta chỉ có thể dạy ngươi nhất nguyên tiên về phần tầng cao hơn tâm pháp lại là không thể truyền thụ nói linh lung âm thanh thanh thúy như linh lưu loắt nói ra hơn ngàn chữ tâm pháp võ công c、so、hơn ủ yếu l h thế nữa công này giống như đoạn mất không phải đoạn mất rất có vẫn chưa thỏa mãn cảm giác nghĩ đến là linh lung cắt giảm tầng thứ cao hơn phương pháp vận dụng ví dụ như có thể lợi dụng thu nạp nhập thể điện mạch lòng khí tôi khổ luyện tẩy tinh phạt tùy tăng tiến tư chất hoặc là gột rửa nguyên thần tăng cường n ộ tính phương hướng hay thay đổi tuyệt không có định số hiện tại hắn v ạ t được chỉ có cơ sở nhất thu nạp địa mạch long khí làm tu vi chân khí cùng phá vỡ nhục thân quan khiếu pháp môn bất quá đối với hắn mà nói cũng đầy đủ thậm chí vẹn vẹn không cần linh lung cụ thể lắm lời dựa vào cái này ngắn ngủi một bài bí pháp võ công hạ ư ơ n g đối với địa mạch long khí lập tức có một loại vĩ mô quen biết tức giận là vật chính là giữa thiên địa một loại cực kỳ huyền bí lực lượng có thể phân chia ngàn vạn phàm nhân khó mà dình mỏ một hai ví dụ như sương vân phong lôi mưa điện hỏa một các loại thường gặp tự nhiên chi khí thuộc về nhẹ nhàng ngày chi khí lại có hung thần độc chướng các loại do đại địa diễn sinh tức giận vì tăng thêm chọc địa chi tức giận cùng nhẹ nhàng ngày chi khí đối ứng địa mạch long khí thì thuộc về trong địa khí cường đại nhất một loại đến tinh trí thuần trí tôn đến đát võ giả tầm thường căn bản khó mà thấy được chớ nói chi là lợi dụng có linh lung truyền thụ cho hắn p h á p m ô n liền giống là tìm được một cái chính xác tần x u ấ t song phương cộng hưởng có thể khiến cho địa mạch long khí bị liên lụy vào trong thân thể của hắn linh lung mắt thấy hạng ư ơ n g phiến hơi thở giữa tìm hiểu mình dạy thụ hốt nhất địa mạch long khí phương pháp không có chút nào tối nghĩa ngưng chệ chỗ cũng là chưa phát giác ngạc nhiên chẳng qua là tiếp tục nói dứt bỏ ngoại địa không nói vẹn vẹn thập cựu châu đại địa ta liền có mười chín đầu địa mạch long khí chính là địa khí tri tổ t r ạ c h bị đại địa phàm nhân căn bản không có khả năng nhìn thấy loại này long khí cũng thường thường là thôi phát tiềm long phát tích một loại căn nguyên thường thường cùng hoàng bá c h i đạo hỗ trợ lẫn nhau năm đó m i u thánh tư không huyền mặc dù trận pháp tu v i khoáng cổ thức kim ngàn năm một người nhưng nếu không có lúc đó đại chu thái tổ đối với địa mạch long khí đặc thù cảm ứng hắn cũng thiệt không làm được lấy lực lượng một người tìm kiếm mười chín đầu địa mạch long khí đương nhiên đ ị a mạch long khí đối với ta n g ư ơ i người kiểu này mà nói chẳng qua là một loại tăng cao tu vi mau lẹ nhất phương thức nhưng không có loại đó huyền bí hảo diệu lực lượng lần này có rất nhiều ta trong ma môn đệ tử tinh anh đi tới mạc sơn chuẩn bị đánh cắp đ ị a mạch long khí cuối cùng bạo phát lực lượng dừng lại một chút linh lung thấy được hạng ương không có chút nào biểu lộ cùng đ ộ n g dung tiếp tục nói căn cứ sư môn ta suy đoán lần này đ ị a mạch long khí bạo phát trên ba cái tiết điểm linh c h i ề u sẽ mạnh nhất nếu ở ba cái này tiết điểm chỗ tu hành lợi nhuận chính là bình thường phương vị gấp m ư ơ i gấp trăm lần không thôi nàng không tiếp tục nói khác bởi vì những này đã đầy đủ nàng tự phụ yêu ngạo hạ ư ơ n g khắc sâu lĩnh giáo tự nhiên khinh thường ở ở bình thường phương vị thu nạp địa mạch lòng khí chắc là muốn tranh một chuyến ba tiết điểm kia danh lệch phàm là có thể tới nơi này lại có cái nào là tình nguyện bình thường khẳng định cũng là chạy tốt nhất tiết điểm đi cho nên liền tạo thành sói nhiều t h í c ít sư nhiều cháo ít cục diện cũng cho nên linh lung mới tìm bên trên hắn hai người chia sẻ một cái tiết điểm trợ giúp lẫn nhau tạo thành một cấu người khác không dám dình mò cùng xem thường lực lượng tránh không khỏi đại chiến còn muốn hỏi một câu nữa có nào đặc biệt người cường thế vật h ạ n ương đánh giá một phen không đề cập nữa bản thân hắn muốn nhờ cơ hội lần này hoàn toàn tấn thăng thiên n h â n chính là thu cung thiết lệnh cũng tất nhiên muốn từ ba cái này tiết điểm chỗ mới có thể bình yên đưa lên cho nên hắn cũng là không phải tranh giành cũng được tranh giành chẳng qua bởi vì cái gọi là biết người b i ế ta t trăm trận trăm thắng nếu muốn đánh tự nhiên muốn đối với đối thủ cạnh tranh cũng có một cái so sánh rõ ràng nhận biết cũng khá làm được trong lòng hiểu rõ tốt đủ khí phách không hổ là người ta chọn chúng cường thủ không ít nhưng cũng tuyệt đối không nhiều lắm sư tỷ của ta tự huyện cung nàng mời tới tương trợ phật môn đệ nhất thiên tài phạm bồ đề đương đại kiếm chủ của trạm nghiệp phật kiếm hai người này nhưng nói là ta ngươi đệ nhất kình địch phạm bồ đề tức thì bị chúng ta ma đế liệt vào quần anh thương khung lục người thứ mười bài trừ đã chứng đạo bảy người gần như đứng hàng trước ba ngươi cần phải không phải là đối thủ của hắn chẳng qua chỉ cần ngươi có thể ngăn cản hắn cũng rất tốt sư đệ của ta vân hải thánh tử hắn liên hợp chính là hợp hoan nhất mạch tiên hồng tuyết hai người cũng không thể coi thường kiếm ma nhất mạch t r ư ơ n h ắ n tu hành chính là trí cao ma kiếm quyết càng cầm trong tay tinh ngân ma kiếm không ở dưới thức tà đao của ngươi đao ma nhất mạch lương xuân mục canh kim ma đao không gì không chạm không đa nghi tính nóng nảy như bệnh thần kinh nếu ngươi động điểm đầu g ó c hắn cần phải không phải là đối thủ của ngươi còn lại hỏa ma nhất mạch viêm ma tử linh lung vừa mở miệng chính là thao thao bất t u y ệ t miệng nàng mỗi lúc mở lúc đóng nói đến dễ dàng chẳng qua sắc mặt của hạ ương càng là càng ngưng trọng thêm có thể nói là khó coi tiểu nhân vật không đề cập nữa vẹn vẹn những n à y chi mạch đệ tử đại biểu cũng không phải là dễ đối phó h u n g hồ linh lung cuối cùng còn nói một câu khả năng có ẩn giấu đi cao thủ theo đôi mà đến về phần có bao nhiêu vo công cao biết bao nhiêu cái kia lại cũng chưa kia lại biết. ạ phân h Về p một Bồ biết, Bảo Đề, để hắn lấy làm kinh hãi, đối đầu đó, kề ngược hắn kinh này, hắn vốn không quen biết, nhưng cùng Nguyên bảo đầu gối nói chuyện lâu lần đó, cũng gối có hiểu chút lại lấy làm là lâu là hãi, với hiểu m vị ít.、Một、cái hư hư thực thực viễn cổ cao tăng xá lợi từ c h u y ể n thế thiên tiêu đạt được bảy đại tuyệt thế phật bảo trảm nghiệp phật kiếm nhận đồng tần h nhân tuổi quá trẻ võ công siêu tuyệt chớ nói chi là ở trong quần anh thương c h n g lục ghi tên thứ mười ma đế đối với vô cùng coi trọng có thể nghị khó chơi phạm bồ đề cùng sư tỷ của ngươi là quan hệ gì vậy mà mời động đến hắn thật là lợi hại đương nhiên coi trọng là coi trọng hạng ương còn nói không lên k i ế n kỵ thậm chí e sợ trên đời này có thể để cho hắn rút lui e ngại sợ hãi người và sự việc thật đã không nhiều lắm về phần linh lung lời nói hắn không phải đối thủ của đối phương đã theo bản năng bị hắn không để ý đến nữ nhân chết tiệt này miệng độc vô cùng làm người cũng giảo hoạt rất có thể là khích tướng muốn cho hắn cùng đối phương cùng chết hắn mới không đốc hắn không nghĩ ra chính là phật môn cùng ma môn luôn luôn thủy h ỏ a bất dung so với thần bộ môn cùng ma môn quan hệ cũng khá không có bao nhiêu phạm bù để làm sao lại tới lội cái này nước đ ụ nhiều lời nếu ta là biết đến trực tiếp đi tìm hắn còn tìm ngươi làm cái gì hy vọng ngươi tranh giành điểm tức giận không phải vậy lần này chỗ tốt lớn nhất sợ là muốn bị sư tỷ ta lấy được đến lúc đó ai nhớ tới nàng đắc trí thuận lợi cản dỡ bộ dáng liền không thoải mái chương tám trăm tám mươi sáu hùng vương rất hiển nhiên linh lung cùng sư tỷ của nàng sư đệ không đúng bản không phải vậy liền sẽ không tìm hắn người ngoài này tới liên thủ hạ ương không có quá mức tham cứu giữa hai người gốc mắc chuyện như vậy cũng không có bên ngoài hắn người nhúng tay phần chẳng qua là hỏi chúng ta bây giờ nên làm gì cái này ba khu tiết điểm ngươi đã hoàn toàn biết được có thể trước thời hạn c h i ế m cứ không phải ba nơi này sẽ chỉ ở địa mạch long khí phun trào ngày đó mới có thể hiện hiện ra đến lúc đó ta tự có tìm phương pháp chúng ta muốn làm chỉ có một cái lôi kéo được bằng hữu đả kích được nhân ngươi đi theo ta đi trong lòng linh lung hiển nhiên có rất nhiều khảo l ư ợ n g chẳng qua không giống đối với hạ ương nói rõ hạ ương cũng rất biết điều con đem mình làm một cái tay chân sau đó thủ lao cho đủ là tốt linh lung từ nhỏ con l ừ a nhu thuận chân n h ă n trên lưng n g ả y xuống nhẹ nhàng vô vô lưng con lửa nhỏ liền tới lui cái đôi tí tách tí tách đạp trên bốn cái tiểu để từ mình đi trở về rất có linh tính sau đó hai người hướng phía mạc sơn chỗ sâu phương hướng mau chóng v ú t đi trên đường đi tiếp tục trao đổi lẫn nhau phần lớn là h ạ hương đang nghe xong linh lung đang nói giống lên giống lên vừa lặn xem ba cái đỉnh núi hai người thuận lợi nghe được từng trận cực kỳ hùng hậu to do thu giống lên sóng âm quyết tán kinh khởi trong núi rừng chim tức thành quần kết đội bay đến không trung cẳng có hơn một trận tràn ngập đụi mù từ phương xa bầu trời dâng lên thanh âm này phải là hùng vương là gặp ngang cấp thú vương vẫn là gặp cao thủ hạng ương t ử linh lung chỗ hiểu được mặc sơn bởi vì địa mạch long khí phun trào rất nhiều sinh vật biến lĩnh dị manh thú mạnh hơn hung thú càng h u n g lại ra đời mấy cái cường đại tiên tiên cũng không dám trêu chọc thú vương một cái là hoa mãng vương thu nạp địa mạch long khí kích thích huyết mạch trong cơ thể ước chừng dài hơn ba mươi thước cỡ thùng nước cũng là mọi người người thứ nhất phát hiện thú vương nuốt chừng cao thủ tiên tiên mấy vị một cái là hùng vương cao lớn uy mãnh huyết khí minh ngông lực có thể b ằ n núi một cái tay gấu vô xuống tới bình thường tiên tiên trừ chết vẫn phải chết thực lực không thua cái trước còn có bạch hồ vương tốc độ như điện Nanh vuốt sắc bén có thể so với thần binh hát hổ vương gồm cả tốc độ cùng lực lượng thực lực kinh người trước mắt cái này từ đằng xa truyền đến thú giống lên đúng là loài gấu tiếng tê ơ có thể tạo thành lớn tiếng như thế thế cùng động tĩnh trừ vị k i u biến dị hùng vương hạ ương nghĩ không ra còn có loại thứ hai khả năng hạ ương đi xem một cái ngao cò tranh nhau ngư ông đất lợi loại này biến dị thú vương một thân là bảo cũng không thể tiện nghi người khác trong lòng linh lung nổi lên tâm tư cao thủ bình thường hùng vương hai ba lần có thể chụp chết có thể để cho hắn tức giận như thế lại không thể làm gì khẳng định không phải cao thủ bình thường h ạ n ương biết đến nàng đây là cất một hòn đá ném hai chim tâm tư nếu như đối thủ của hùng vương là linh lung đối đầu như vậy thì có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi chờ đối phương cùng hùng vương lưỡng bại câu thương hoặc là một chết một bị thương lại ra mặt nếu như đối phương là bằng hữu của nàng hoặc là có thể hợp tác cùng lợi dụng người là có thể liên thủ đối phó hùng vương quá tốt có thể bán một cái nhân tình cho đối phương nàng đối sách là ở mùng ba tháng ba trước làm hết sức lớn mạnh thực lực của mình tiêu diệt thế lực đối nghịch rất có tâm kế đối với cái này h ạ n ương là vui mừng kỳ thành hắn tới mạc sơn chính là vì thu nạp đ ị a mạch l o n g khí tu hành cộng thêm hoàn thành t h ầ n bộ môn nhiệm vụ đương nhiên hy vọng phần thắng càng lớn càng tốt hơn nữa càng là xâm nhập mạc sơn hạ ương căn cứ linh lung truyền lại nhất nguyên giá pháp cũng quả thực cảm nhận được một cỗ bằng n h i ê n tôn quý sức mạnh tinh khiết ở dưới ngọn núi phun trào trong lúc lơ đãng khuyết tán ra tới có thể khiến cho cỏ cây sinh trưởng tốt vô cùng thần kỳ làm hắn tim đập thình thịch hận không thể lập tức tìm được đ ị a mạch l o n g khí tu hành một phen hai người liêm tức tàng khí lạng yên không tiếng động mò tới to lớn thú giống lên đầu mườn ở trạc cây ở giữa xuyên thấu qua thưa thất cảnh lá thấy được tạo thành dung chuyển hai phe một phương là cả người cao mười mấy mét tựa như một tòa lầu nhỏ cao lớn tráng kiện uy vũ gấu đen hai cái tròn lỗ thai cùng tròn đầu nhìn ngây thơ chân thành chẳng qua giữ t ậ n miệng to như chậu máu phá hủy phần này khờ manh da của hắn kinh nu thuật lớn thân thể hoạt động ở giữa bồng bềnh bay múa đại mạnh địa chính là một tầng cường lực sóng xung kích quyết tán cuốn lên đá vụn n à n vạn vung lên chảo manh liệt kình phong gần như có thể đem người xe rách tốt một đầu uy manh gấu đen hùng vương danh xương xứng với tên thực hạ gương trong, trong nội tâm không khỏi khen như vậy một đầu hông thú tiên thiên bình thường căn bản không có khả năng đối kháng bọn họ công kích đối với bực này m ạ n h thu mà nói chẳng qua ngứa mà thôi tương đối hùng vương công kích lại là vô song mạnh mẽ lỡ như bị đánh trúng cơ bản không có còn sống khả năng muốn đối phó mạnh như vậy thú muốn có c h ư n g pháp có t í n h tế ví dụ như nhiều cái cao thủ liên hợp có hấp dẫn thu vương chú ý có tùy thời công sát hùng vương nhược điểm không ngừng tiêu hao như vậy mới có thể lấy nhỏ nhất tổn thất lấy được thành quả chiến đấu lớn nhất chiến đấu một phương khác hiển nhiên am hiệu sâu đạo lý này ba cái cao thủ mỗi người quản lý chức vụ của mình áo xám tóc ngắn lưng b e o trường thương thanh niên chủ trì h o á n hấp dẫn thú vương chú ý thân pháp của hắn cực kỳ cao minh dưới chân không có gì lại phảng phất đạp một cái hỏa tiễn phun t r à o khí dẫm mạnh đập mạnh đường thẳng bạo phát tốc độ kinh người hơn nữa quanh có giữa mượn thân thể nhỏ x í u lắc lư biên độ cũng không có chút nào dừng lại chỗ không cho thú vương một cơ hội nhỏ nhoi áo đen đầu t r ọ c tướng mạo gầy còm thấp bé cùng cái gà con hắn từ đầu đến cuối mặt hướng phần lưng hùng vương tay nắm trảo pháp tích chứa lực lượng kinh người vận sức chờ phát động hạ ư ơ n g xuyên thấu qua áo đen ánh mắt của đầu chọc biết đến đối phương nhắm ngay chính là hùng vương trái tim cái này chẳng những là nhược điểm của thú vương cũng là thiên hạ sinh mệnh nhược điểm chứ t h â n thoại không ai có thể ở mất đi trái tim dưới tình huống còn có thể sống sót cũng không thể nào có người ở trái tim vỡ vụn dưới tình huống nhảy nhót tương bừng cho dù bực này hung mánh như man hoàng cự thú quái v ậ t người cuối cùng da thịt trần c h u ụ i bên ngoài tím xanh tóc xanh thẳng u a n xoắn đỏ chót áo choàng hộ hoảng quần cụt tất cả đều là bằng da nhìn vô cùng sở mát song khi tức lại cực kỳ mạnh mẽ hắn không ngừng ở hùng vương p ụ cận trong rừng cây xuyên qua mỗi lần điểm ra một kích rét lạnh khốc liệt chỉ kình khiến cho nguyên bản chỉ có thể coi là thanh lương trong núi trở nên vô cùng rét lạnh đại địa sương trợn nhìn hùng vương lông tóc giữa cũng là kết t ừ n g đạo băng lưu động tác càng ngày càng trì hoãn cái này s ờ mát tạo hình cao thủ mục đích cũng rất rõ ràng không vì đối với hùng vương tạo thành tổn thương không vì hấp dẫn hùng vương chú ý tác dụng của hắn chính là hạn chế hạn chế hùng vương hoạt động chẳng những là phòng ngừa cự thú nhô ra bạo phát đem cái kia lưng beo trường thương người áo xám cho dây cũng vì không cho cự thú chạy trốn bọn họ muốn nói đầu này hùng vương hoàn toàn n tới dùng không được một tơ một hào sai lầm băng ma lanh l a n g bằng vệ tâm phạm lỗi còn có cái kia con t h ư ờ n g không phải ma môn ta một mạch phải là hai người kia tìm trợ thủ võ công cũng không tệ hạ ương có hứng thú hay không đánh một trận hai người kia đều không phải mặt hàng nào tốt linh lung nói nhỏ ra lai lịch của ba người này trong đôi mắt đẹp hàn quang trợ hiện hiển nhiên động sắc cơ hạ ương bó tay linh lung đối thủ so với trong tưởng tượng muốn thêm t r ư ơ n g tám trăm tám mươi bảy vô hình cổ chẳng qua hạ ương nhìn về phía ba người này ánh mắt cũng quả thực lạnh mấy phần băng ma nhất mạch hắn lao đối đầu giao thủ không biết bao nhiêu lần vệ tâm nhất mạch c ũ n hạ ương nhãn i cái gì quan hùng vương này hai mắt đen bóng như tinh chẳng qua tràn đầy hung thần cùng ngân lệ không lý trí chút nào linh tính hiển nhiên thú tính chưa hết mẫn không phải chuẩn sắc mà nói nó vốn là một đầu đại hùng biến dị mà đến hai người hạ ương và linh lung nếu như không phải b ó t đúng thời cơ rất có thể hai mặt thù địch đã phải kinh thụ ba người này phản công còn có thể gặp phải hùng vương cự trưởng ngươi không thể trông cậy vào một đầu g i ã thú h i ể u đột nhập chiến cuộc ba người đối với nó ý vị như thế nào cũng khá chẳng qua động tính của nơi này huyên náo không nhỏ rất có thể không chỉ chúng ta phát hiện tốc chiến tốc thắng thật tốt linh lung cẩn thận tự định giá liền cảm giác hạ ư ơ n g đề nghị lão luyện thành t h ụ đáng giá tiếp thu tay phải trắng non như hành ngón t r ỏ từ ống tay áo bóp ra một đầu trắng trắng m g ậ p n ậ p mở ra cánh ước chừng có to bằng móng tay côn trùng nhẹ nhàng bắn ra cái này côn trùng ở dưới bóng cây dương cánh mạ qua lạc yên không tiếng động biến mất ở tầm mắt của h ạ ương ở trong xa ngút ngàn dặm không có tung tích lấy h ạ ương linh giác cảm giác vậy mà không phát giác gì ánh mắt quét qua cũng là không thu hoạch được gì không thể không trong lòng giật mình đây là thủ đoạn là gì cái gì côn trùng như vậy quỷ dị đây là sư phụ ta ban cho một đầu vô hình cổ có thể mượn trong không gian sắc thái cùng quang á m biến hóa tiến hành nhận thân k h í tức dung nhập hư không chính là nhất đẳng sát thủ lại xem đi linh lung nhìn thấu h ạ ương nghĩ hoặc bờ môi nhất động chuyến âm nhập bật nói quá tốt nặng cũng muốn hiện lộ mấy phần thực lực lây chấn nhiếp h ạ n ương Cho đối phương khinh thường mình. Phương hợp tác, hạ gương ánh mắt lấp lóe tự giác vô hình cổ này thật sự giết người cấp của ông trời tắc học cho nếu một cái nào đó sát thủ có loại thủ đoạn này chỉ cần không phải thực lực quá bất hợp lý người nào không thể giết cũng may hắn đã có phòng bị thông thường lấy vô hình cơm khí bao phủ toàn thân cho dù cái này cổ trùng lợi hại hơn nữa cũng khó có thể đột một hạ sát thủ uy hiếp an toàn của hắn t r ư ớ c m ớ i rừng rậm đã bị phá hủy hỏng bảy tám hùng vương cùng cái xe bọc thép một đường nghiền ép mà qua đuổi theo phía trước nhất chơi diều người áo xám hát tinh giống như trong mắt tẩn chứa không phải xé nát trước mặt cái này tiểu bất điểm quyết không bỏ qua hung t à n chỉ gặp nó cự t r ư ờ n g quét qua mười mấy viên thô to cây cối trực tiếp bị đánh gãy mảnh gỗ vụn cùng lá r ụ n g cùng bay vẻ gãy bộ phận trên không trùng s i u xiu ném ra tựa như từng mai từng mai ác liệt bén nhọn tên nỏ vừa không thể lâu hùng vương kỹ cùng vậy áo xám phụ thương chân người bước như điện đi thẳng về thẳng s e n vào nhau ở giữa tránh thoát bay tới đoạn mất mục trong lòng vui mừng cùng một thời gian sau lưng trường thương đinh linh một tiếng vung ra ở người áo xám sau lưng không trùng xoay tròn không nghỉ á m mang lòng lánh kim qua chi khi âm vang mà thành người áo xám tựa như sau lưng mở to mắt lăng không lật ra cái bổ n h ạ o bàn tay phải tự tin một nắm một bổ trường thương vào tay trong nháy mắt thân thương lắc lư ra một cái hình cùng đường cong loé sáng n ũ i thương chỉ hướng hùng vương đồng thời một đạo vô song ác liệt thương mang từ trường thương lan tràn ra đã nước ra đại địa bổ về phía ngao ngao gầm t h é t hùng vương một thương này nói thật uy lực không tệ nhưng cũng vẻn vẹn không tệ hạ gương trong nháy mắt có thể phá chẳng qua hùng vương ứng đối liền lộ ra bá khí rất nhiều nâng cao to mọng bụng bự hướng phía trước một đỉnh thịt b é o l u ạ n chiến chi trên đứng lên chi dưới chạm đất quanh thân bắn ra một cỗ mạnh mẽ huyết khí lang yên vọt thẳng giải tán người áo xám thương mang tự thân chẳng qua rơi mất mấy cây hùng m a o cùng nhiều thở dốc mấy lần như vậy dị chúng không phải chuyện đua nếu có bậc thầy võ học cẩn thận quan sát hùng vương ngày trường sinh sống cùng tình trạng cơ thể r hùng vương trải qua này một chiêu đưa ra to giải mọc đẩy gai ngược đầu lưới liếm liếm khoe miệng cấp tốc thở dốc vài tiếng to mọng thân thể cao lớn lui về phía sau mấy bước hình như cũng hiểu đối diện tiểu tử này không phải điểm cũng không dễ chơi ờ hùng vương muốn bỏ chạy đây là cơ hội của chúng ta linh lung nói xong hạ hương gật đầu giá thú mặc dù không có trí tuệ nhưng có sinh tồn bản năng nếu như không phải là vì sinh tồn hoặc là bảo vệ tệ gấu ngựa rất ít cùng mặt khác nằm ở đỉnh trôi thực vật gia thu đánh ngươi chết ta sống hùng vương mặc dù so với bình thường gấu ngựa mánh liệt bên trên rất nhiều nhưng cũng không thoát khỏi được cái này thói quen phạm lỗi chờ một lúc ngươi cẩn thận một chút đừng để x u ấ t sinh này chạy hạ ương linh lung nhìn ra được người áo xám đồng dạng nhìn ra được bởi vậy vội vàng mở miệng nhắc nhở bọn họ ba người này thuần túy võ công không kèm lắm bất quá đối phó bực này khí huyết minh mông thu vương thủ đoạn của vệ tâm nhất mạch xa so với hai người bọn họ cường thế hơn cho nên trước sớm thuận lợi phân phối xong lẫn nhau công tác hắn phụ trách chính diện trí hoãn l a n h lăng bằng phụ trách kiềm chế một kích tuyệt sắt thì giao cho phạm lôi đi làm phạm lôi cũng là phải người áo đen kia g ầ y teo nho nhỏ cùng cái gà c o n tử chưa từng đáp lời chẳng qua là gật đầu chẳng qua hắn đang ngưng thần chú ý trước mắt quái vật khổng lồ lại không để ý đến bên người sự vật ví dụ như một cái tầm mắt không thể phát giác khí tức gần như không nho nhỏ phi trùng đang rơi vào vạ và á o của hắn phụ cận Giống lên, Cao lớn uy một a n giống như h m tiếng ò a l động thủ hai người nói ra cùng một thời gian động tác chính là bốn người người áo xám trường thương tâm chọn chúng chính là bụng phải của hùng vương dựa vào là xuống lông mềm chỗ thương mang sắp bén suối máu phân ra hắn xuất thủ toàn lực rốt cuộc đem đầu này hùng vương đâm bị thương lãnh lăng bằng vận chuyển băng ma đại khí công từ song t r ư ở n g dân g lên h ắ n lưu như quần quận trường hạ đóng băng dọc đường hết t h ả y hoa cỏ cây cối vùng đất bụi gai hắn phải dùng băng ma đại khí công của mình hoàn toàn đóng băng đầu này hùng vương cho phạm lỗi sáng tạo cơ hội ngay tại lúc đó ẩn nút đã lâu hạ gương cùng linh lung đồng thời nhảy ra một người thẳng hướng một cái phân công minh xác hạ gương chọn chúng chính là thương mang trợ hiện võ đạo phi phạm người áo xám linh lung chọn chúng lại là nước da tím xanh đỏ chương cùng cụn quần á o ngắn sờ m á t lánh l ă n bằng.、Về、phần g Về p h ạ m lỗi, cũng là 4 người ở ngoài cũng chưa ở tám ừ n động g t h mươi t 888, đột kích phạm lỗi sở dĩ không động thủ không phải là bởi vì hắn phản ứng chậm cũng không phải bởi vì hắn có ý khác vẻn vẹn bẹn bởi vì vô hình cổ lúc này đã gặm ăn trái tim của hắn sinh mệnh lực theo ngực một l ô máu lớn sinh thành má trôi hết người chết đương nhiên không thể nào lại có khả năng động thủ cái chết của hắn cũng thật trầm trọng phệ tâm phệ tâm hắn cả đời không biết nuốt chừng bao nhiêu trái tim mới có tu vì hôm nay nhưng trước khi chết lại là bị nuốt trái tim cũng coi là trời xanh có mắt đi đồng thời tập kích h ạ ương cũng không khỏi đối với ở uy lực của vô hình cổ tăng thêm cảnh giác vật nhỏ này đừng xem mập mạp hồ hồ không phải cái gì giữ tận bộ dáng nhưng máu tanh tàn bạo lại tuyệt không thua ở một chút láo ma áo xám phụ thương người cùng băng ma lánh l a n g bằng đã không g i n h bận tâm phạm lỗi vì sao chậm chạp bất động cũng không cần thiết có phải hay không có thể đem hùng vương nắm nơi tay bởi vì đã việc quan hệ bản thân sinh tử nhiều hơn nữa ngoại vật cũng là hồn công người áo xám vừa kinh vừa sợ trên mặt đỏ lên trong lòng tuy hoảng bất loạn hạ ương lựa chọn sử dụng thời cơ xuất thủ cực kỳ xảo trá vừa lúc hắn toàn lực rút súng đâm bị thương hùng vương một khắc này khiến cho hắn lực cũ mới đi lực mới chưa hết sinh ra đúng là phòng ngự thủ đoạn nhất thiếu thốn thấp thời điểm hạ ương xuất thủ cũng không dứt được đơn giản lấy phong thần thối bộ phong chóc ảnh thân pháp bắn ra hình như đột nhiên điện trước mắt gần sát áo s á m phụ thương người khiến cho đối phương khó mà kéo ra giữa hai bên khoảng cách vừa mới hắn cùng linh lung tiềm phục tại bóng cây ở trong rình mỏ ba người này cùng hùng vương giao chiến cũng không phải là đơn thuần xem náo nhiệt trong nội tâm đối với ba người võ công có đại khái hiểu rõ đối với người hào s á m này khinh công cũng rất khâm phục người này khinh công thân pháp đi chính là bạo phát con đường một bước ở giữa vượt qua thật dài cho nên hạ gương lợi dụng nhanh chế nhanh lấy tính kê phá hết đối phương thân pháp ưu thế cùng lúc đó trên tay hạ gương động t á c cũng không chậm tay phải ngang cử đi bốn ngón tay khúc cầm đ ộ c lưu lại ngón tay cái rối thẳng hướng phía sắc mặt kinh nghi đỏ lên như lửa đốt đi người hào s á m hung hang v ạ c h một cái đoạn ngọc phân kim chỉ k ì n h sinh ra mang khí kình ngưng nhiên ở giữa uy lực vô cùng và hư không bên trong phát ra xoẹt xoẹt tiếng xe gió đường cong nhỏ xíu nhưng lại có cắt hết thẻ phong mang mở áo xám phụ thương tên người là thiệu nghi người tương châu sư t ử thương pháp danh gia từ lúc một ư ơ i ba tuổi vào t r o n g quân ma luyện thương đạo theo quân đánh dẹp nạn trộm cướp không giới chăm lên cũng coi là kinh nghiệm xa trường hai mươi tuổi năm đó hắn luy công thăng làm thiên hộ chính thức ở quân đội đăng ký tương lai tiền đồ vô lượng lại đột nhiên giải ngũ hồi hương chỉ vì hắn đi bộ đội vốn là vì luyện thương bây giờ đã coi chút được làm sao tiếp công danh giàu sang đối với võ đạo hắn nhiệt thành tuyệt đối không thua đương thời bất kỳ danh gia hắn không phụ võ võ không phụ hắn l i ê n hạ ương đều cho rằng mình thời cơ lực độ lựa chọn sử dụng tiên ý vô phùng đủ đem thiệu nghi một k í c h đập chết giết, không thể nào may mắn thoát khỏi song thế sự như kỳ thường thường khó mà dự đoán toàn cục dựa theo trước kia thiệu nghi chỗ biểu hiện ra thực lực quả thực không thể nào né qua một k í c h này nhưng sinh tử trước mắt tiềm lực kích phát khiến cho thực lực của hắn lâm trận kéo lên so với trước kia cao một phần đừng xem chỉ có một phần tranh l ệ n h nhưng đủ để quyết định sinh cùng tử kết cục một tiếng mở sáng như hầm trung vang lên như bô lôi mắt trần có thể thấy sóng âm từ miệng bên trong khuếch tán cánh tay phải của hắn nổi gân xanh trực tiếp bắn nổ ống tay á o giống như bụi bướm nhẹ nhàng múa thiệu nghi cương nha m u ố n nước hoành thương đâm ngược lấy không thể nào tư thái chặn hạ ư ơ n g đoạn ngọc phân kỳ một chỉ bịch một tiếng tiếng vang hạ ư ơ n g mảnh như tơ tuyến chỉ mang cùng ác liệt cương mạnh thương mang đối với vọt lên giữ âm nhắc lên quần c u ộ n chấn động không dứt giữa hai người cách xa nhau chẳng qua hai trượng lại là trực tiếp bắn nổ ra sâu đạt mấy thước hồng câu tựa như máy xúc đào ra hạ ư ơ n g mượn lực bay ngược đến trên một ngọn cây lớn núi chân điểm vào lá xanh theo phiến la chập trùng hạ đậu áo xám thiệu nghi ngựa đầu phun ra một ngụm lúc này hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng câu phần một thân vân cốt kinh mạch nhận lấy một cỗ cường lực nghiền ép cùng đánh sâu vào không một chỗ đã hết đau không một chỗ không phải chua chẳng qua có lẽ bị thương không nhẹ lại trung quy là sống tiếp được cứ việc hy vọng sinh tồn mong manh nhưng cũng không phải không có hy vọng dù sao cũng so vừa rồi trực tiếp bị g i ế t muốn tốt hơn nhiều thật mạnh liệt thật mạnh một kích thiệu nghi trưởng thương trụ địa hai đầu gối lơi quong tay k i a quệt miệng bên vết máu ánh mắt như tri ương sắp bén hung hăng đâm về phía lá xanh bên trên theo do chập chủng hạ gương đánh giá lần đầu tiên thiệu n h i cũng là dân mình tuổi trẻ người cùng tuổi tác rất lớn lại có thuật chú nhan khác biệt hạ ư ơ n g tuổi trẻ là giàu có tinh thần phân chấn sức sống vô hạn thật trẻ trung đối phương tóc dài có chút hào phóng d ố i tung ra dài tới vai rộng chỗ ngũ quan đoan chính g ó c cạnh rõ ràng lộ ra c ư n g nghị ở một thân c à n g bưng túc thần bí áo đen dưới sự phụ trợ hiện lộ mấy phần uy nghiêm cùng bá đạo ma môn vị cao thủ kia lãnh lăng bằng cùng phạm lỗi hình như cũng không có nói tới người này thiệu nghi thấy được hạ ư ơ n g ấn tượng đầu tiên rất khá rất mạnh nhưng cũng không khỏi bị giới hạn trong tư duy chỉ cho là hạ ư ơ n g là cái nào ma môn chi mạch đệ tử tinh anh nhưng không ngờ đối phương giống như hắn chẳng qua là bị người mời mà đến hạ gương đồng dạng kinh dị nơi này người phản ứng nhanh chóng hoặc là không thể quy về phản ứng mà là người này tiềm lực phi phạm ở sinh tử trong nháy mắt kích thích võ công tăng lên làm được dị vãng căn bản không có khả năng làm được chuyện lúc này mới trốn khỏi một kiếp đương nhiên dòng suy nghĩ của hắn biến hóa cũng vẹn vẹn một lát liền bình m ộ lại đối phương trong lúc vội vã đón đỡ đoạn ngọc phân kim hắn một chỉ đã bị thương không nhẹ đối mặt mảy may không hao tổn thả trạng trạng thái thật tốt hắn chết chẳng qua là chuyện sớm hay mượt khác biệt chẳng qua là đối phương c ó thể tiếp hắn mấy chiêu mà thôi m a đổi thành một bên linh lung ở nhảy ra đồng thời cũng trưởng cắt đánh từng đạo hình trăng lưới liềm khí mang bắn ra đem biên giới chỗ lanh lăng bằng bao trùm mỗi một đạo khí mang uy lực mặc dù đã không kịp hạ ư ơ n g đoạn ngọc phân kim ác liệt do người lại thắng ở số lượng phong phú linh lung lanh lăng bằng chính là chính tông băng ma nhất mạch đệ tử tinh anh không những thực lực kinh người địa vị cũng không thấp thấy được thoát ra thiếu nữ nguyệt nha khí mang rực rỡ như mưa sắc cơ tiết ra ngoài nổi giận cả kinh nói vừa rồi thiệu n h i có thể một thương đâm bị thương hùng vương có bảy thành công lao bởi vì lánh lăng bằng vận đủ trong cơ thể băng ma đại khí công đem đóng băng kéo dài động tác của hồng vương tự nhiên hắn tiêu hao cũng tuyệt đối không nhỏ đối mặt linh lung đột một hạ sát thủ hắn đồng dạng trở tay không kịp chẳng qua bản thân của hắn nhanh nhẹn linh hoạt hơn người cũng bất chấp thân phận mặt mũi ngay tại chỗ lăn chó đớp tức tránh khỏi tuyệt đại mấy tháng thực khí mang con phần lưng bị đánh trúng một lần cái k i a một thân hơi có vẻ sờ mát đỏ như máu áo choàng vậy mà cũng không phải pha phẩm khí mang chém giết tiên t i ê n đại thành cũng nếu bình thường đánh vào áo choàng lại bị một cỗ mềm dẻo khí kình triệt tiêu hơn còn lại một phần nhỏ đối với lãnh lăng bằng mà nói cũng không ảnh hưởng toàn cục bị thương vậy mà so với thiệu nghi còn muốn nhẹ trừ vô hình cổ nhất kích tất sát đem không có chút nào phòng bị phạm lỗi giết chết hạ ương cùng linh lung đánh bất ngờ đều gặp hoạt thiết lô túi sạch bóng cũng may hai người bản thân thực lực quá cứng vốn là mạnh hơn thiệu nghi cùng hai người lãnh lăng bằng lúc này lại đặt vương ưu thế không cần đánh bất ngờ chỉ cần đường đường chính chính xuất thủ cũng có thể nghiền ép đối phương ta cũng vô tình đúng vào đến địa ma nhất m ạ n h các ngươi tranh đấu ở trong vì sao đánh lén ở ta ban đầu l á n h đại kiếp l á n h lăng bằng lúc nay đã nhận ra phạm l ô i đã không một tiếng động chết không thể chết lại trong lòng nhảy một cái tự giác không ổn coi lại thiệu nghi cũng là thân chịu trọng thương chắc chắn sẽ không là nam nhân xa lạ kia đối thủ trong lòng phát lệnh mở miệng yếu thế nói ma môn trừ trí cao đế ma nhất m ạ n h thiên địa nhân ba ma tông đ ặ t song song công nhận thực lực mạnh nhất linh l u n g x u ấ t thân địa ma nhất m ạ n h sư tôn là đại chu thánh vũ hoàng đế sắc phong làm địa ma quân cả hai vô luận thân phận vẫn là địa vị đều không thể so bỉ ở hắn hiểu ở trong địa ma nhất mạch tông chủ trí cao xuống sẽ có thánh tử thánh nữ tranh đoạt chính thống đích mạch tranh đấu sự khốc liệt so với long tử long tôn chiếm đích tranh giành vị cũng không kém bao nhiêu thế hệ này địa ma quân mấy vị đệ tử trong đó xuất sắc nhất có ba cái thánh nữ t ử huyện thánh nữ linh lung cùng thánh tử vân hải ở lánh lăng bằng trong ấn tượng cũng có thể trở thành đời kế tiếp địa ma tông chủ bản thân của hắn đối với ba vị này cũng chỉ là đã nghe qua kỳ danh không thấy người đây là lần đầu tiên gặp nhau nếu không phải linh lung nguyện thực chính là độc môn võ học cực kỳ bắt mắt hắn cũng sẽ không một chút nhận ra đối phương mạc sơn địa mạch chi tranh không cho sơ thất người muốn trách mới là lạ mình lòng quá tham lội cái này n ư ớ c đủ linh lung đối với cái này giải thích lại là xem thường làm con nít danh nếu như đổi chỗ mà xử đã đ ộ c thủ đối phương còn chiếm lấy hết ưu thế sẽ bỏ qua mình cho nên căn bản không cần do dự Giết. cùng dễ nghe em hay, mang khí, phương hướng, lang bằng cùng Nghi trong thương, không giảng hai, lại khiến Thiệu nội biết lại đến Thanh Thúy sát theo thâm trầm hạt quét tạm tâm chữ khí, sạch cho lanh chỗ hòa. Chuyện đã như đau bốn còn vậy vô dễ em đã đ ề khí c h â n thần nổi giận gầm lên một tiếng giống như phong lôi hội tụ trường thương phần sau cắt dấu tại lộ ra bên ngoài nổi gân xanh lớn cánh tay bên trong ướn lên trước đ n g chỉ hướng c h ặ t cây ở giữa phảng phất con của gió hạ hương sở học của hắn thương pháp hô tạp lúc đầu sư từ châu bên trong danh ra đặt xuống thâm hậu cơ sở đối với thương pháp có chút lĩnh ngộ các loại có một chút thành tựu i về sau thuận lợi dấn thân vào binh nghiệp tu hành quân trận thương đạo lúc này hắn đang thắt thật trên cơ sở học được cương manh quyết tuyệt chi sát phạt thương đạo mặc dù không lấy biến hóa thủ thắng nhưng thể ngộ đ ư c đại thế hùng trong đó ba mùi sức chiến đấu nhất là hơn người lại về sau giải ngũ hồi hương phiêu bản giang hồ hắn tiếp thu các nhà sở trường cùng người chém giết đánh nhau chết sống thương pháp ngày càng viên hoạn sinh ra rất nhiều biến hóa cho đến gần nhất hai năm hắn dung hợp tự thân sở học cùng trải qua cuối cùng sáng chế ra một môn hồi mộng thương pháp cũng lấy tấn thăng nguyên thần đại thành cái môn này thương pháp lớn phong lớn b ổ mạnh liệt sập cứng rán đâm lấy lực đạo tăng trưởng đồng thời biến hóa đa đoan linh xảo như gió đúng là cương nhu tịnh tệ lực đúng dịp cùng nặng cực kỳ thượng thừa võ học một nhát này hắn vận khí vận lực trong lòng còn có kiên quyết ý chí thương thế nhất là mạnh mẽ giống như quân trận bày xuống trường qua đại kích s ă n sát sát khí ngốc trời làm cho người chưa hết chiến chức e sợ nương tay ba phần không kém hạ gương trong mắt dị sắc liên tục từ thiệu nghi thức mở đầu đến trường thương sâu ra trong cơ thể đủ loại biến hóa không chạy khỏi pháp nhãn của hắn mở miệng khen hắn bây giờ là cỡ nào tu vi võ học một tiếng không kém đã là cực cao khen đối phương có thể thành một nhà tiền lệ sáng chế ra cùng tự thân m ộ ư ơ i hai phần phù hợp võ đạo có thể tính lên võ học tông sư đối mặt c á i này chính muốn đâm thủng bầu trời bá đạo một thương hạ gương nhẹ thở ra một ngụm trọc khí Bàn t a tay y từ t cổ tay chỗ dọc h e o p h ả n g t ì n mang, ngón h điểm giữa r a nhẹ nhàng d ư n dương, phản g phiêu phiêu sái sái, phảng phất huy hào sái sái, bắt m ặ c t a mắt phân chấp thần chỉ kim tàm vũ. Trong tàm ti kim m vũ. hạ ư ơ n g trong ngón giữa dọc theo một đầu màu đen như mực tơ tằm phản phất mầm móng n ả y mầm lại đi theo căn này tơ tằm bên trên chia ra ngàn ngàn vạn vạn dễ nhỏ bé yếu ớt trâu hào sợi tơ tơ tằm như mưa trận bắt đầu đâm xuyên qua không khí ở không trung vậy mà mơ hồ sắp xếp thành bắt quái hình dáng xoay tròn giữa dị lực hành sinh trong nháy mắt vỡ tung t i ệ u nghi thương mang đồng thời dư thế không giảm hướng phía t i ệ u nghi đâm xuyên đi tam phân thần trị của hà h ư ơ n g đoạn ngọc phân kim thập vạn hóa cấp tam phân thiên hạ chính là tham khảo hùng bá tam phân thần trị tinh yếu sáng chế ra chẳng qua là uy lực bởi vì tu vi của hắn càng hơn một bậc trải qua thiên tàm cựu biến cùng giá y thần công diễn sinh ra lục lộ chỉ pháp lại là đều có thiên vệ kim tàm ti vũ lấy từ hắn lần đầu luyện thành thiên tàm biến lúc nhất thời ý tưởng đột phát tên khi đó không tính là sát chiêu chẳng qua là một môn ở hậu thiên liền có thể hấp thu thiên địa linh khí công pháp tu hành thời khắc này kim tàm ti vũ mới là xứng với tên thực mật như mưa dạo duệ thắng thương kiếm gãy kim điểm sắt chỉ ở bình thường hơn nữa bởi vì hạ ư ơ n g đối với nhân thể nhục thân chi bí lĩnh ngộ khắc sâu t ơ tằm đâm tới phương vị đều là nhân thể yếu h u y ệ t chỗ bạc được hơn nữa dung nhập hạ ư ơ n g đối với trận pháp có chút lĩnh ngộ uy lực m ư i phần thiệu nghi thương mang có lẽ đủ cuồng đủ liệt đủ lực đủ mãnh liệt lại không kịp kim tàm ti vũ tới đại thế quần quận không thể địch nổi xoát xoát xoát tiếng x é gió chưa từng tiêu tán một mảnh hỗn độn vùng núi thiệu nghi cũng đã bị đếm mai không hết tơ tằm bắn t h n g căn bản không còn kịp tranh n phù phù một tiếng hơi nhỏ tiếng vang tùy theo mà đến chính làm i tâm thiệu nghi chỗ một cái chấm đỏ hiện ra trên người cũng lít nha lít nhít hiện ra đến không hết chấm đỏ là t ơ tằm sỏ xuyên qua thân thể về sau cuộn lại cản trở huyết dịch bắn ra tạo thành vết tứ động bề ngoài xem ra thiệu nghi hình như được cái gì bệnh ngoài ra ví dụ như chấm đỏ mụn nhọt cái gì trên thực tế bản thân của hắn kinh mạch đứt gãy đan điền bị đâm phá đã tử vong cái này còn không chỉ hạ ương xuyên thấu qua nguyên thần cảm giác được đối phương nhục thân huyết khí từng khúc cắt đứt đan điền chân khí đoàn đoàn tiêu tán nếu như lưu lại mấy phần lực có lẽ chính là một cái bị thương không giết làm đây ố sống i diện. Vi lực của kim ti khiến người liệu phương không chết mạnh, thật cho hạng chưa như hiệu. ương bằng song cũng trong lòng run cũng chưa từng liệu đến sợ, sẽ có như vậy kỳ bá cục lực của cực ác độc, có tàm dù vũ vậy là đạo, đ cũng là chỗ rất nhỏ thấy công phu đơn thuần đâm thủng nhục thân có lẽ sẽ làm đối phương đau đến không muốn sống cũng không như vậy gọn gàng đem chém giết thân người từ h u y ệ t tưởng thật huyền lại huyền m a đổi thành một mặt linh lung tiến triển thì phải chầm nhiều lãnh lăng bằng mặc dù không phải băng ma nhất mạch tương tự thánh tử địa vị nhưng tư chất phi phạm lại có thụ bản mạch cao thủ coi trọng ban cho một chàng màu đỏ tươi áo c h o n g đủ để ngăn chặn linh lung dày đặc sắc bén thế công băng ma đại khí công cũng không t ệ lắm chẳng qua cái kia áo choàng là bực nào vải vóc tạo thành lại có như vậy tinh xảo tá lực phương pháp không phải là giống như hùng vương bực này dị thú ra thú tạo thành thứ này liền giống là thiết giáp loại hình hộ cụ làm ra tải nấu nướng cũng là thứ yếu mấu chốt là nguyên vật liệu khó được mới có công hiệu như vậy ví dụ như đem hùng vương ra lột làm thành cái gì áo ra quần ra loại hình hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút phòng ngự hiệu quả bình thường hậu thiên đao kiếm chạm kích đều chưa hẳn có thể phá hết lãnh lăng bằng hất lên đỏ như máu áo choàng hiển nhiên so với cái gọi là hùng vương ra cao hơn cấp độ rất nhiều khó trách như vậy sở mát cũng muốn mặc vào có áo choàng không có áo choàng đó là hai cái sức chiến đấu chương 890, băng ma tại thế lãnh lăng bằng tay nắm q u y ề n ấn rét lạnh băng tinh ở trong đó l o n g lánh nội kinh bắn nổ đem linh lung đánh ra nguyện thực đánh tan chẳng qua tự thân cũng là nhận lấy một cỗ a m kính đánh sâu vào nước da tím xanh phảng phất bị một cỗ vô hình khí n h ậ n cát lộ ra một đầu nhàn nhạt, nhạt vết máu đau tận xương cốt hán vo công đã không kịp linh lung nhưng ngưỡng trượng chỗ c h o n g áo choàng h ề liền diệu cũng là có thể ngăn c ả xuống nhưng mắt thấy hạ h ư ơ n g thuấn sát thiệu nghi lại là không bình tĩnh lại được trong nội tâm lo sợ bất an thiệu nghi thương pháp hơn người võ công cùng ta sấp xỉ như nhau hoặc là còn muốn càn g mạnh hơn một tuyến thế mà dễ dàng như thế liền bị linh lung trợ thủ đánh chết đối phương vô cùng lợi hại nếu hắn xuất thủ chỉ sợ không ra ba năm chiêu ta cũng muốn mệnh tăng hoàn tuyển người v õ công sức chiến đấu thường thường cũng không phải là cố định mà là theo trạng thái tốt xấu mà phập phồng như khí thế như hồng chúng trí lúc ở ta thường thường phát huy ra tự thân mười hai phần công lực sức chiến đấu phóng đại mà một khi trong nội tâm có chút lo lắng tinh thần không chừng Võ công lúc i ề n k h này bị ạ i b giết. Lánh băng ma đại khí công khí kình phong tỏa hùng vương lại là đột nhiên tránh thoát tầm băng trên người hàn băng hiện lên từng trận vết dạn lập tức răng rắc răng rắc chấn động rứt xuống trên mặt đất tạo nên cho bụi ngửa mặt lên trời gầm thét đứng thẳng người lên lấy đó h uy phong hùng vương đen bóng mắt nhỏ tràn đầy hung thần m ú i t h ở co rúm miệng ở trong dịch nhờn tương trận nhìn tay gấu to lớn hướng phía đứng thẳng bất động đang ngưng thần quan chiến hạ gương chính là vỗ trực giác của động vật hơn xa nhân loại bởi vậy trên trận người đã chết không nói hùng vương trực tiếp đem ánh mắt nhắm ngay đối với hắn uy hiếp người lớn nhất tiêu diệt đối phương sẽ không có người có thể đối với nó sinh ra uy hiếp hùng vương vốn là lực lớn vô cùng hơn nữa vừa rồi bị thiệu nghi đâm bị thương hung tính càng thêm、hơn. tay gấu lợi t r ả o như cương đao như cự sơn đ ẹ xuống dành thời gian không khí thế như bài sơn đào hải chơi trợ giúp lãnh lăng bằng ta ngay tại lúc này lãnh lăng bằng lúc đầu đã tuyệt vọng chẳng qua hùng vương một màn này tay lại là khiến hắn mừng d ỡ hận không thể ôm lấy hùng vương tràn đầy hùng ma bắp chân hung hăng hôn một cái tuyệt lộ bên trong một chút hy vọng sống vì hắn mở rộng hùng vương không thông võ đạo nhưng dị t r ù n g có được cự lực vô song huyết khí ngút trời nó một trưởng này vô xuống không dứt được thua ở đương thời bất kỳ một cái nào cao thụ tuyệt đỉnh trưởng lực người trong tiên thiên muốn tiếp nhận khó càng thêm khó thượng sách cũng là né tránh chỉ cần mượn cái k i a kinh khủng nam nhân tranh né thời cơ l i ề u mạng bị thương nặng hắn bạo phát ra tay bước lui linh lung lại phi thân đi nói không chừng có thể xông ra một con đường sống ý nghĩ của hắn rất tốt đẹp nhưng thực tế rất tàn khốc hạ ương xác thực như hắn đ o á n tranh né nhưng hắn lấy bị thương nặng làm đại giá bạo phát thực lực nhưng lại chưa hết đánh lùi linh lung ngược lại khiến cho mình bị thương tăng thêm bị thương cuối cùng không giải thích được chết ở trên tay linh lung xa xa tránh khỏi tay gấu một k í c h hạ ương lại là đem toàn bộ quá trình nhìn ở trong mắt trong lòng kinh ngạc đối với võ công của linh lung rất là tò mò làm hắn vận khởi bộ phong chóc ảnh thân pháp né tránh hùng vương từ trên trời giáng xuống cự trường lãnh lăng bằng chân phải độc lập mũi chân đốt lên như như con quay xoay tròn mấy vòng phía sau đỏ như máu áo chẳng bị một đạo kình phong nắm cử đi đem lãnh lăng bằng lên nửa người quân quanh con trở lại hai đầu cánh tay khe hở lãnh lăng bằng lập tức phi thân mà lên phấn khởi thân lực trong chớp mắt ngắn ngủi đánh ra ba bộ võ học sau đó lại dung hợp quý nhất một môn quyền pháp đi cương kình lực quyền quân quận một môn trường pháp đi nhu kình rét lạnh bên trong mang theo mềm một môn chỉ pháp điều hòa cương đu khiến cho rét lạnh khí kình h vậy mà hiếm thấy tạo thành một đạo to lớn vô cùng thủ ấn hướng phía linh lung hung hăng đóng đi uy lực của một trường này càng ở hùng vương từ trên trời giáng xuống cự trường phía dưới uy lực đã kéo lên đến đủ để so sánh uy lực của phá hải của thất đại h ạ vẫn là cầm trong tay khước tà thần đao sử dụng mười phần mạnh mẽ mà s ử suất một chiêu này lánh lăng bằng hiển nhiên cũng không dễ chịu bỏ ra cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới chỉ gặp hắn trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi quanh thân xương cốt giòn vàng nếu là không có k h á c trên người đỏ như máu áo choàng tạo hình tháo bỏ xuống phản vệ chi lực sợ là trực tiếp bị cỗ này mạnh mẽ lực thúc s ư ơ n g cốt vỡ vụn mà chết đây là không c h ọ n vẹn phiên bản băng ma tại thế lại có chỗ thích hợp trong lòng hạ ương k h ẽ động trong đầu xẹt qua đối với một chiêu này hiểu rõ băng ma nhất mạch căn bản võ học chính là băng ma đại khí công đệ tử bình thường tu hành đích mạch đệ tử cũng tu hành chẳng qua nội dung có điều khác biệt mà thôi mạch này trí cao ma công lại là so sánh đông cực lớn học được lĩnh vô thượng thần công băng thiên kiếp băng ma tại thế lấy quyền trưởng chỉ chảo chân làm căn cơ dựa vào hạch tâm băng ma đại khí công tăng thêm dung hợp thành công đánh ra băng ma tại thế một chiêu chém giết chứng đạo không đáng kể chẳng qua chính như băng thiên kiếp độ khó cao băng ma tại thế đồng dạng không phải tốt tu hành lấy lanh lăng bằng t ă n cơ tư chất tù vi cũng chưa từng đã luyện thành cái này không c h ọ n vẹn thiến phiên bản băng ma tại thế nếu không phải là hắn có đỏ như máu áo choàng chỉ sợ còn chưa đánh ra một chiêu này thuận lợi bị vô song phản vệ chi lực sống sờ sờ đánh chết một chiêu đánh ra lanh lăng bằng còn đến không kịp cao hứng thiếu nữ linh lung thuận lợi hai tay khép lại từ trong lòng bàn tay bắn nhanh ra một đầu màu xanh nhạt sắp nóng rực khí mang một kích xuyên thủng đạo này uy lực vô song thủ ấn khiến cho bên trong hàn khí tất cả đều tiêu tán vô tung lại dư thế không giảm đem lánh lăng bằng xuyên thủng đem đập chết g i ế t liền đỏ như máu áo t r à n g cũng không thể cản trở lánh lăng bằng chết không những bản thân hắn không có nghĩ tới chính là hạ ương cũng có chút kinh ngạc chiêu này uy lực của nó hạ ương cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn nàng này từ nói ở trong quần anh thương khung lục sắp xếp thứ ba mươi ba vị thua ở thua trong tay của ta bên trên sở thương lan quả thực có chút khả năng nàng luyện được rốt cuộc là võ công gì địa ma nhất mạch ta đã hiểu bây giờ không nhiều lắm về phần vừa rồi loại đó thủ đoạn h ì n h như đem chân khí n đem t r o g cơ t hồ ể c nhìn dáng vẻ của linh lung hình như trừ tiêu hao lớn hơn một chút cũng không phải gì đó cấm kỵ thủ đoạn không có bao nhiêu tác dụng phụ đây cũng không phải là lánh lăng bằng băng ma tại thế có thể so sánh linh lung kiểu n h à n lãnh túc đôi mắt sáng ngưng băng dường như đối với mình lúc nãy biểu hiện rất không hài lòng càng giống như ở hối tiếc ở trước mặt hạ gương tiết g ọ n nguồn nữ nhân này cực đoan tự phụ tiêu ngạo mắt cao hơn đầu thông thường đối hạ gương đơn giản bình thường như ăn cơm xong vừa rồi biểu hiện của nàng nhưng thủy trung không như ý nhìn hình như không có hạ gương động thủ gọn gàng bị thương tự tôn hùng vương đã ngơi ư không thành thật nhất định phải quay chuyện hôm nay liền lột ngươi ra gấu phá hủy ngươi x ư ơ n g gấu mổ ra ngươi tìm gấu nhìn một chút đến cùng có phải hay không gì chúng có được linh lung lạnh giọng lạnh ngữ tựa hồ muốn tất cả bất mãn phát tiết trên người hùng vương l à chương tám không r trăm n nhìn hùng chín mươi một phen, riêng phần mình tăng lên. Trưng 891, thú đan một tiếng ẩm vang tiếng vang dương lên bay đầy trời lá t ạ bụi giống như một tòa lầu nhỏ hùng vương ngã xuống đất nơi ngực một đạo to bằng miệng chén lô máu đang ra bên ngoài cốt cốt buốc lên máu nguyên bản uy phong lẫm lẫm tiếu ngạo núi rừng bá chủ lúc này từ trạng cực kỳ thê thảm núi rộng ra hùng miệng hoảng sợ hùng mục đích đều cho thấy khi còn sống hoảng sợ xuất thủ là linh lung thiếu nữ này bề ngoài tú mỹ n u nhược song xuất thủ tàn nhẫn chiêu số ác liệt lần nữa thi triển chức k i ê m miểu s á t lánh lăng bằng chiêu số đánh chết hùng vương khiến cho hạ gương đối với môn võ công này càng nhiều mấy p h â n hiệu tới trước linh lung thường dùng chiêu số n g u y ệ n thực phải là một mạch tương thừa chẳng qua n g u y ệ n thực trúc toàn âm chiêu này phân số dương cương uy lực càng ở n g u y ệ n thực gấp mấy lần phía trên cực kỳ lợi hại địa ma nhất mạch ta căn bản võ học là địa hoàng ma thư phía trên chở có nối thẳng chứng đạo công pháp tổng cộng có bốn môn ta sở học tân nguyện tố nữ công cũng là một trong số đó linh lung thu nạp công lực bình phục dung chuyển khí huyết cùng sôi trào chân khí nhìn hạ ương một bộ cực kỳ hiếu kỳ bộ dáng chủ động mở miệng nói bốn môn chứng đạo võ học trong lòng hạ ương nghiêm nghị đây là thiết thiết thực thực nội tình ma môn điệu ma nhất mạch không hổ là đại ma tông phải biết làm từng bước có thể tu hành đến chứng đạo võ học đều là cực kỳ hiếm có võ công đến hạ ương cái này t ầ n g thứ bắt đầu chậm rãi nghiên cứu võ học chân lý đối với võ công cũng tự có một phen kiến giải dựa theo hạ ương xem ra người võ công không có gì hơn rèn luyện tinh khí thần ba tinh chính là n h ụ thân tức giận chính là chân khí thần chính là nguyên thần võ công lại là tu hành ba cái này một loại p h á p môn cảnh giới lại không phải đơn thuần tinh khí thần mà là trong cõi ư u minh h i ể u được một loại đạo lý đối với trong cơ thể ngoài thân lực lượng nhiều có chút thể ngộ từ đó khiến cho đơn thuần lực sát thương vượt xa võ giả bình thường võ học bình thường chẳng qua đơn thuần thiên về ở tinh khí thần tam bảo nào đó một môn lợi hại đối với cảnh giới có chút miêu tả ví dụ như tam phân quy nguyên khí lập tức có tiến quân tiên tiên mở ra huyền quan nhất khiếu miêu tả nếu như không có cũng không có nghĩa là không thể tu thành một cái nào đó cảnh giới bởi vì theo thực lực tăng cường thậm u chí cá biệt tư chất cao một chút có thể đủ bổ túc trên võ học không đủ điểm này có thể tham khảo vừa rồi chết trên tay hạ gương thiệu nghi tự chế hồi tiên mậu tư pháp tấn thăng nguyên thần đại thành có thể võ công của chứng đạo trên điện tịch đối với chứng đạo cái này tràn đầy lực hút cảnh giới có so sánh minh sắc cùng cụ thể thuyết minh khiến người ta có thể dọc theo chính xác con đường đi về phía trước tiết kiệm được vô số công phu vô cùng khó được nhìn chung mười chín châu đại lục võ công như vậy cũng tính được là cực kỳ hiếm có chân quý bảo điện đủ để dẫn tới cao thủ thiên nhân chém giết tranh đoạt hạ ư ơ n g đối với linh lung tân n g u y ệ t tố nữ công cũng có chút thấy thèm mặc dù tố nữ cái tên này xem xét chính là nữ tính hướng võ học được nhưng cũng không ảnh hưởng hắn từ đó nghiên ma chứng đạo tri cảnh huyền diệu tiên thiên đối với hắn lại không bí mật cảnh giới thiên nhân hắn cũng đã thu thành chẳng qua là giới hạn trong nhục thân liên lụy đang không có tích xúc đủ nhiều công lực chỉ có thể coi là lên nửa bước t i ê n tiên、thiên. sau đó hắn cần phải làm là hoàn toàn thành tựu thiên nhân củng cố thực lực cũng hướng phía cảnh giới chứng đạo bước vào trong lòng có suy nghĩ hạ ương bèn hỏi không biết tân nguyện tố nữ công đối với cảnh giới chứng đạo là như thế nào miêu tả hạ ương gần đây thường xuyên tìm hiểu võ học đang có nghĩ hoặc mời được linh lung cô nương chỉ giáo tu tiên để ý tài lữ p h á p địa thật ra thì võ đạo cũng lớn chống đỡ không kém trong đó lữ chính là cùng chung trí hướng có thể trợ giúp lẫn nhau lẫn nhau giải đáp nghi vấn Cộng đồng trải i ế n bằng、hưu. Chẳng bộ hưu. qua ấ t tiếc, hạ ương có lòng tỉnh tuyệt t đáng đầu giáo, ương lòng linh lung lại có lắc cự hạ là r l ờ Chứng chi có cởi cái mạch cửa. hạ thể phi hạ thân khói nhất ta, không phải vậy không tiện tiếng người. ương ngươi đạo đối địa vào với kia Trải bí, bộ tùy Trừ ta, vậy ra, ma qua tiếp xúc linh lung đối với hạ ư ơ n g mặt n g o à i hình như không lớn để ý kỳ thực trong lòng cũng là kính nể vô cùng tự giác chứng đạo chi bí đối với người bình thường mà nói cho má không phải nhưng đối với hạ ư ơ n g mà nói lại là cực kỳ quan trọng tấn thăng đường tắt nàng cũng không phải làm từ thiện vô duyên vô cớ làm sao có thể đem lớn như vậy c h ô tốt bằng bạch đưa cho đối phương đây là thật sửa lại võ giả bình thường tấn thăng tiên tiên đã làm mời ngày may mắn tìm hiểu thiên nhân gần như kỳ tích chứng đạo chẳng qua là trăng trong nước hoa trong gương mà thôi hạ gương nhân tài bực này khác biệt tưới c h ú t nước cho điểm ánh nắng một viên cây giống cũng có thể cho ngươi trưởng thành đại thụ che trời không thể không phòng hạ gương cười khổ lắc đầu là hắn nhất thời quên thân phận của hai người nhìn linh lung thái độ kiên quyết không dám tiếp tục để chuyện này nói cho cùng bọn họ vẹn vẹn là một cái cộng đồng mục tiêu hợp tác người xa lạ mà thôi còn cùng nói không lên trên í bí, hướng bằng hưu. Chứng đạo chi bí, cỡ nào cao thâm huyền hã có thể tùy tiện bị hắn đoạt được. Húng hồ chứng đạo chi yếu, người khác không cho, hắn thuận tham không thấu. được. bằng nào tiện người bị yếu, cỡ cao có đạo đoạt đạo ảo, lợi tùy t r võ đạo hắn từ trước đến nay là hùng tâm vạn trượng tự tin hơn người linh lung thấy được h ạ n ương trong mắt lóe lên một tia thất lạc lập tức lại không k h ắ c thường thậm chí thần thái sang láng trong lòng biết đối phương cũng không phải là hạng người bụng dạ hẹp hòi âm thầm gật đầu đúng là nhiều phương diện khảo luận nàng mới lựa chọn liên thủ với h ạ n ương h ạ n ương ta nhìn n g u y ê nguyên thần trốn vào hư không cùng thiên địa tương liên chỉ có cùng n ụ thân không liên lạc được mật hình như thiếu sót có chút tích lũy hùng vương này một thân là bảo có thể giúp cho ngươi giảm bớt có chút áp lực tốt xấu là đồng bạn hợp tác trước mắt linh lung còn hữu dụng đến hạ gương địa phương húng hồ vừa rồi hạ gương tam phân thần chỉ chi uy cũng thả ở trong mắt linh lung khiến nàng coi trọng mấy phần thuận lợi dùng cái này có sẵn hùng vương lấy lòng hạ gương bó tay nhìn cái này phảng phất nhỏ núi thịt đồng dạng hùng vương đập đi hạ miệng cái này nếu là làm thành thiết siên có ăn đến năm nào tháng nào h ú n hồ hiện tại cũng không phải thời điểm a hơn nữa hùng vương một thân khí huyết đều ở tim gâu ở trong lại bị linh lung lấy cường lực thủ đoạn phá hết tương đương với đánh mất hơn phân nửa tinh hoa đáng tiếc nhìn hình dạng của ngươi liền biết kém kiến thức bực này dị thú cổ đã có chẳng qua cùng hiện tại địa mạch lòng khí thôi xinh khác biệt lớn hơn là thâm niên lâu ngày tích xúc mà được một thân lực lượng tinh hoa không ở tại trái tim ở trong bụng đúng là thú đan nói linh lung nhíu lại đôi mi thanh thú vòng quanh thi thể hùng vương đi một vòng nhỏ tiện tay phát ra một đạo khí nhận cắt ra phần bụng của hùng vương lại đưa tay một n h i p liền có một viên tròn rầm rầm đông đen thui hình tròn chất sừng hình cầu thoát ra hạ ư ơ n g tập trung nhìn vào chương nhân tám trăm ừ n g quả đ chín mươi hai nhân ma lữ xuân vọng đây là một cỗ lực lượng rất kỳ lạ cùng trôi qua hạ gương luyện công thu nạp thiên địa linh khí khác biệt có một loại an tâm chờ ngừng bao dung đặc tính lại tinh phần vô cùng loại cảm giác này giống như là lâu dài sinh hoạt ở hôn khói lửa cháy nhà xưởng bên các gia đình đ ỗ n g nhiên đi tới không khí trong lành trên thảo nguyên hít một hơi không mang theo bất kỳ ô nhiễm d ư ỡ n g khí thoải mái cả người toàn thân run r u dày phiêu phiêu r ụ c tiên không tệ quả nhiên là đồ tốt đáng tiếc một viên đối với ta mà nói chẳng qua hạt cắt trong sa mạc chân chính muốn đạt tới chất biến vẫn l à n ê n trực tiếp từ địa mạch long khí thu giữ địa khí hạ ương âm thầm đánh giá một chút đối với địa mạch long khí càng tăng thêm n g n ngợi trong mắt nóng rực cũng lại thịnh vượng mấy phần một bên linh lung mí môi mỉm cười đối với hạ ương biểu hiện hình như sớm có dữ liệu muốn ngựa chạy、nhanh. liền phải cho chút ít ngon ngọt cho hắn biết biết đến chân chính tốt có khô n là cái d ặ n g gì như vậy không sợ hắn không xuất lực khoảng cách hùng vương bị mất mạng chi địa hơn mười dặm bên ngoài một cái lối nhỏ đang có một đầu vằn hát hổ mở ra bốn chảo hổ vội chạy như bay một đường mạnh mẽ đ ô n g tới đem trước mặt ngăn trở hết thể nghiền thành phấn vụn đầu này hát hổ mọc ra bảy tám mét tăng thêm một đầu phảng phất giống như roi thép cái đôi chừng mười mét trên trán vương tử hoa văn nếu có nếu hiện ba khí hoành sinh cũng không so với hùng vương phải kém chẳng qua lúc này trong núi rừng vương giả lại bị một cái cao không quá bảy thức nam nhân trẻ tuổi cưỡi tại trên lưng ngoan ngoãn như mẹo con không dám đùa bất kỳ thú vương bị phong trước hàng h ổ vương lại bắt hùng vương cuối cùng đem hoa mãng vương bắt lại có ba đầu thú vương này là giúp đỡ coi như đối mặt các cao thủ vây công cũng có sức đánh một trận v ư ớ c ở trên lưng h ổ phảng phất tiểu bất điểm nam nhân nhìn chẳng qua hai mươi tuổi tím mặt rộng miệng lỗ mũi như mỏ ứng hai mắt sáng sủa như sao anh tư ba khí chính là không phải phạm nhân trong tay một thanh miệng sói chiến kích mọc ra chợ hai nhỏ nhánh mũi dao toàn thân b ạ c trong lúc mơ hồ phảng phất một đầu khiếu nguyện thiên lang ở trong đó gạo khí thận dị vô cùng linh tính kinh người giống lên giống lên đ ỗ n g nhiên dưới thân cự hổ thú vương nửa là hoảng sợ nửa là tức giận gào lên một tiếng hình như đã nhận ra cái gì dị thường khiến cho trên lưng người trẻ tuổi sắc mặt trầm xuống trong lòng biết chuyện có biến trong nghe hoàn g cung nguyên thần chi lực bay hơi lấy một loại đặc thù tần suất đối với dưới thân cự hổ thú vương truyền đi lập tức thú vương chạy vội vọt tốc độ mạnh hơn nhanh hơn như điện như gió chớp mắt liền qua bốn bể khuynh đảo cây cối không thể tính toán hạ ương đang toàn lực luyện hóa thú đan trong tay chợt nghe nói một tiếng kinh sợ thú giống lên lại từ xa mà đến gần trong lòng hơi động c h ở tay đem hùng vương thú đan thu vào trong lòng cùng linh lung đứng s n g vai hướng phía phương đông nhìn lại nghe thanh â m này hình như một cái thú vương hướng phía chúng ta nơi này tới chẳng lẽ thú vương giữa còn có thể lẫn nhau liên minh dung không được hạ ương không suy nghĩ nhiều nói chung tương đối cường đại thú loại đều có phân chia lánh địa thói quen mọi người trên mặt đất bàn đ ợ i diễn phần mình sinh hoạt không thể vượt giới vượt biên giới liền mang ý nghĩa khiêu chiến s á t lục cùng tử vong bởi vì cái gọi là vương không thấy vương dưới tình huống bình thường Đang không có sinh chèn thú có sự dưới tử ép, vùng ư rừng tùng này cùng xa gần không biết cách p h ạ m vì cho là hùng vương cái bệ hiện tại một cái khác thú vương điên cuồng gào thét gầm thét mà tới âm thanh như sớm không còn che giấu hiện nhiên đã nhận ra cái gì không thể coi thường đám x u ấ t sinh này bản năng sinh tồn bọn họ có lẽ trí tuệ không đủ nhưng thường thường cũng có thể làm ra ngoài người ta dự liệu tiến hành chờ một chút nhìn không chừng lại có một viên thú đang tới tay quá tốt thành toàn ta ngươi linh lung mặt không lo sắc ngược lại mang theo vô tận tự tin nàng kéo bên hông áo chân ngón tay nắm vút chỉ quyết hít thở giữa năm chắc không hết địa khí từ dưới chân đại địa tràn vào trong cơ thể đền bù trước kia hai lần thi triển cường lực sát chiêu tiêu hao h i ệ n nhiên là khích tướng đến chiến đấu theo nàng vật công hạ hương phát hiện mảnh đất này lại có chút ít mất cân bằng trạng thái cái này giống như là thổ địa ở trong sinh mệnh lực bị người rút đi nguyên bản có thể lại lớn đại thụ đuổi cây đất này lúc này đã khô kiệt sau này chỉ có thể hóa thành đất vàng đà rán không bao lâu một đầu sừng sững cự thú từ rừng cây chỗ sâu đập ra tứ chi dâng lên dài nhỏ lông tơ theo kình phong lắc lư chờ nó rơi xuống đất quá tốt đẹp ở thân thể hùng vương bên l i n h giới vang lên tàn phế nhánh lá r ụ n g vô số lên tiếng đối với hạ ương cùng linh lung nghe răng trợn mắt chẳng qua hạ ương cùng linh lung cũng không để ý đầu này hát h ổ vương chẳng qua là sắc mặt ngưng trọng nhìn c h ầ m c h ầ m trên lưng hổ người trẻ tuổi